Cố Kiến Nghiệp nhị bắt giang xe đạp mua tới cũng mau 6 7 năm, tuổi so cô An An còn lớn chút, chính là bảo dưỡng lại thập phần hảo, mỗi lần kỵ xong xe đạp, cố Kiến Nghiệp đều sẽ cấp thân xe sát tắm rửa, rửa sạch sâm lốp thượng tạp đá cùng bùn đất, cách đoạn thời gian liền cấp trục xe thượng dầu máy, có đôi khi khó tránh khỏi không cẩn thận va chạm đến thân xe sơn đen, còn chính mình mua vải sơn đen chuyên môn bổ sắc, hoàng liếc mắt một cái xem qua đi, liền cùng Tân dường Như. Cũng là Đầu năm nay xe đạp cùng đời sau phe ra gì cũng không có gì khác nhau, có thể không đem nó đương trong mắt xem sao. Mặc dù nhiều năm như vậy đi qua, cố kiến nghiệp này chiếc xe đạp vẫn là trong thôn đầu một phần, người trong thôn làm hỉ sự, đều sẽ tới cô ra mượn xe đạp đi tiếp tân đường, thướng xe đầu chói một cái đỏ thâm hoa, so với kia xe lửa xe bỏ đều khí phái. Cũng không phải bạch mượn, thông thường đều sẽ mang theo một sọt trứng gà đỏ hoặc là một sọt hỉ bánh bao lại đây. Này chiếc xe đạp, chính là chứng kiến mấy năm nay thôn Tiểu Phong Tiểu Phu Thê kết hôn xử đâu, là một chiếc không giống người thường xe đạp. Bởi vì hôm nay muốn mang hai đứa nhỏ đi huyền thành, lao thái thái sáng sớm liền đem xe đạp hậu tòa dùng vải bông bao thượng, vải bông bộ tắc thật dày một tầng đông, mềm mụn, chính là ngồi lâu rồi, ngông cũng không thế nào đâu. Lúc này xe đạp hậu tòa, nhưng không có đời sau như vậy hảo. Từng điều so tay nhỏ chỉ tế một nửa dây thép đúc kim loại một cái đệm, mới vừa ngồi trên đi thời điểm còn hảo, ngồi lâu rồi, thịt đều tạp ở dây thép lỗ hồng, ngồi mông sinh đau. Đằng trước hoành giang Lão thái thái cũng không bỏ qua, dùng đồng dạng tắc đông mảnh vải triền bài vòng, lại dùng dây thường bó trụ, nguyên bản tinh tế một cái giang, lập tức liền trở nên thô rất nhiều, ngồi, cũng không như vậy mệt mỏi. Cô An An ngồi phía sau, tiêu tòng diễn ngồi đằng trước, Cô kiến nghiệp liền một đường cưới xe đạp, mang theo hai cái tiểu nhân đi huyện thành. Hiện tại huyện thành xa không có đời sau tới phùn hoa, nhưng là so với nhiều là thấp bé bùn bôi phòng ở nông thôn, đã hảo quá nhiều quá nhiều. Trong thành phòng ở cơ bản đều là nhà ngói, san bằng tường ngoài mặt soát không ít khẩu hiệu cùng tuyên truyền ngữ, nhà trệ tương đối nhiều, nhưng là cũng có không ít nhị tầng lầu phòng. Cô An An còn thấy được một chàng tiểu tứ tầng phòng ở, nhìn dáng vẻ. Không giống như là bình thường cư dân phòng, đảo như là cái gì phòng làm việc. Huyện thanh đường cái cũng so ở nông thôn rộng mở, trừ bỏ số ít là trải chỉnh tề đường sỏi đá, đa số đều là xi măng đổ bê tông, xe đạp cười ở đường xi măng thượng ổn định vững chắc, một chút đều không chấn. Hiện tại cũng liền 7 giờ ra gật đầu, đúng là muốn đi làm thời gian, con đường hai bên không ít bước đi vội và người đi đường, ăn mặc nhà xưởng thống nhất màu lam hoặc là màu xám quần áo lao động. Chiều nhà xưởng chạy đến, cũng có không ít học sinh, ăn mặc sạch sẽ siêm y đi hề, có một cái quân màu xanh lục nghiêng túi sách, dọc theo đường đi nói nói cười cười, đẩy đánh cười đùa, có đôi khi không cẩn thận chạy đến đường cái trung gian, chống đỡ những cái đó cơi kỵ hành xe vội vàng đi làm đại nhân, sẽ đưa tới một trận thanh thúy xe tiếng chuông rất ít có đại nhân tức giận mắng, tiếng chuông một vàng, những cái đó hải tử liền ngoan ngoắn mà chạy đến ven đường lên rồi, quá một đoạn thời gian. Lại chứng nào tật đấy Cũng may mắn lúc này không có nhiều ít ô tô Xe đạp tốc độ cũng không mau Cố kiến nghiệp không có mang hai đứa nhỏ trực tiếp đi cung tiêu xã Mà là đi trước quốc doanh tiệm cơm Hai đứa nhỏ đều còn không có ăn cơm sáng đâu Thời gian này Đã sớm đã đói bụng Quốc doanh tiệm cơm không lớn Cũng liền trương bàn bông Còn có tam trương đại bàn tròn Vòng tròn lớn bàn có thể làm mười mấy người Lúc này đúng là ăn cơm sáng điểm chính là trong tiệm mặt làm người cũng liền năm sáu cái. Đầu năm nay đều không thịnh hành ở bên ngoài ăn cơm, lãng phí không có lời, đồng dạng tiền cùng phiếu gạo, quốc doanh tiệm cơm ăn một phần cũng đủ trong nhà hai người ăn, trừ bỏ những cái đó một người ăn no cả nhà không đói bụng, hoặc là những cái đó ra cảnh tốt hơn, khó được giải một chút thèm, cơ bản không ai tới quốc doanh tiệm cơm ăn cơm. Cửa nhập môn bên trái có hai cái cửa sổ, một cái là gọi món ăn giao tiền cửa sổ, Còn có một cái, là lấy đồ ăn dùng cửa sổ. Lúc này quốc doanh tiệm cơm nhưng không có gì phục vụ sinh, sở hữu sự đều là chính mình làm. Lấy xong đồ ăn ăn xong sau, còn phải đem bát cơm cùng chiếc đũa cái muỗng đoan hồi lấy đồ ăn tài ăn nói hành. Ngươi nói làm đồng dạng là giai cấp vô sản đồng chí giúp người đoan mầm, này không phải địa chủ ông chủ là cái gì? Tân Hoa quốc, nhưng không thịnh hành này một bộ. Cố Kiến Nghiệp đối nơi này hiển nhiên là quen cửa quen nẻo, hắn hơi hơi ngửa đầu. Nhìn hôm nay bảng đen thượng viết thực đơn, thịt dê phao bánh bao, cải trắng thịt heo bao, bạch diện bánh bao, bắp bánh bao, mì xào, mì nước, lẩu thấp cẩm, cải trắng xào phấn, đều là đầu năm nay khó được hảo đồ ăn, đồng dạng, giá cả cũng đều không tiện nghi. Hôm nay còn có thịt dê phao bánh bao, cố kiến nghiệp có chút ngoài ý muốn, bình thường nông thôn không dưỡng dưỡng, cơ bản trừ bỏ muốn nộp lên nhiệm vụ heo. Cũng liền nhiều dưỡng hai ba đầu ăn tết phân cho xã viên đại phì heo, muốn ăn dương, đến chợ huyện Liên Dương nông trường sắc dương, sau đó đuổi tại đây thịt dê không có bị người đoạt quăng trước, cầm phiếu thịt đi cung tiêu xã mua thịt. Cơ bản này trong thành lão đại mẹ tiểu tức phụ nhóm, đều luyện ra một thân thai ngay bắt phương bản lĩnh. Này cung tiêu xã có thứ tốt, không một hồi công phu là có thể được đến tin tức, vác ăn sáng rổ, trên chân cùng trang hỏa tiễn dường như vọt tới cung tiêu xã cửa. Mua cái thịt heo thịt dê, liền cùng đời sau đoạt quả lê tân gia di động giống nhau. Quốc doanh tiệm cơm cùng người thường lại có như vậy điểm bất đồng, bọn họ này heo dê thịt, là nông trường thẳng cung, không cần cùng người khác đoạt, cho nên chỉ cần nông trường sắc dương, này tiệm cơm luôn là có thể được đến mới mẻ nhất. Thịt dê phao bánh bao, là quốc doanh tiệm cơm sư phụ già đi ít thành thời điểm cùng địa phương sư phụ già học bản lĩnh, thịt lạn canh đủng, thịt dê béo mà không án. Bên trong phèn bánh nướng áp chảo cũng hút no rồi tươi ngon canh thịt dê, ăn ngon khẩn. Cố kiến nghiệp cũng tới ăn qua vài lần, này đầu bếp nói, chính tông thịt dê phao bánh bao còn phải dùng thịt bò, chỉ là này nông trường cơ bản không rất yêu, này quốc doanh tiệm cơm làm thịt dê phao bánh bao, liền giống như tên của nó giống nhau, chỉ có thịt dê không có thịt bò. Bất quá dù vậy, cũng đủ cố kiến nghiệp dư vị vô cùng. Các người muốn ăn gì? Cố kiến nghiệp cấp 2 đứa nhỏ báo hạ thực đơn nơi này thịt dê phao bánh bao hương vị không tuổi cũng không biết các ngươi có thích hay không thứ này khả ngộ bất khả cầu cố kiến nghiệp rất nhiều lần muốn mang khuê nữ tới ăn lần này vận khí tốt vừa vận đụng phải khác đồ ăn tiêu tòng diễn đều ăn qua chính là này thịt dê phao bánh bao hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được tự nhiên không chút nghĩ ngợi lựa chọn thịt dê phao bánh bao cố an ăn, ăn cũng điểm điểm chính mình đầu nhỏ lựa chọn cái này Đồng chí, 3 chén tiểu phân thịt dê phao bánh bao, 2 chén đại phân, đại phân thịt dê phao bánh bao lại cắt thêm một khối bánh nướng áp chảo. Bọn họ mới 3 người, vì cái gì yếu điểm nhiều như vậy, cô An An sợ ba 3 điểm nhiều, kéo kéo ba 3 ống quẩn. Người dư thúc cùng dương tử ca ca quá sẽ cũng muốn lại đây đâu, đây là giúp bọn hắn điểm. cố kiến nghiệp cấp nhà mình tiểu bà quản gia giải thích nói, cô An An minh bạch, lại nói tiếp nàng cũng đã lâu không có nhìn thấy dư dương. Lại tới một cái ca tiêu tỏng diễn có chút không vui, này béo nha đầu, rốt cuộc có bao nhiêu cái kaka Tiểu phân thịt dê phao bánh bao yêu cầu phiếu, 1-2 phiếu thịt, cộng thêm 2 mau tiền. Đại phân thịt dê phao bánh bao yêu cầu 3 lượng phiếu gạo, 2 lượng phiếu thịt, cộng thêm 4 mau tiền. Bởi vì cố kiến nghiệp lại bỏ thêm 2 cái bánh nướng áp chảo còn phải lại thêm 3 lượng phiếu gạo cùng 1 mau tiền. Một cơm xuống dưới, tổng cộng hoa 1 cân 5 lượng phiếu gạo cùng 7 lượng phiếu thịt cộng thêm một khối năm. Chắc không được đầu năm nay không có bao nhiêu người nguyện ý tới quốc doanh tiệm cơm ăn cơm, chỉ là kiếm một khối năm, ở chợ đen liền cũng đủ mua tam cân nửa bắp mặt, có thể làm một nhà già trẻ ăn no nê, càng miễn bản phiếu gạo cùng phiếu thịt. Canh thịt dê cùng bánh nướng áp chảo là có sẵn, chỉ cần đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn phóng một khối lăn thuộc liền thành. Dư Khôn Thành mang theo dư Dương đổi tới thời điểm, này thịt dê phao bánh bao vừa lúc liền làm thành, nóng hầm hập mạo hương khí. Tử lấy đồ ăn cửa sổ truyền ra tới. Có lục ăn, hôm nay cư nhiên sát dương. Dư khôn thành sang sảng mà cười cười, một hồi trở về thời điểm, từ lao lục kia đi mua chút lỗ tốt thịt dê, kia đồ vật nhắm rượu, trở về cấp lao ra tử xứng rượu ăn, nếu là có chân dê cốt liền càng tốt, đại trời lạnh, uống canh thịt dê nhất bổ thân mình. Dư khôn thành giúp đỡ cô kiến nghiệp đoàn kia mấy chén phao bánh bao, hắn trong miệng lao lục, đúng là quốc doanh tiệm cơm trường u Họ Chu, trong nhà đứng hàng lão lục, nhân xương Chu lão lục. Chu lão lục cha là rết heo, hiện tại liền ở nông trường làm việc, này đó đưa đến cung tiêu sáng hoặc là những cái đó nhà xưởng nhà ăn heo dê, cơ bản đều là Chu lão lục lao cha Chu lão đồ rết, Chu lão lục đằng trước năm cái tỷ tỷ. Chu lão đồ thường nói là chính mình rết quá nhiều xúc vật, gặp báo ứng, chính là đó là ăn cơm tay nghề, nếu là không rết heo, như thế nào nuôi sống cả gia đình? cung cũng chỉ có thể vùi đầu sát đi xuống, Chu lão lục là Chu lao đồ con lúc tuổi già, không bị lao nhân. Xung hư xem như khó được chuyện may mắn, bởi vì thích ăn, Chu lao đồ dùng suốt đời nhân mạch giúp hắn tìm một phần ở quốc doanh tiệm cơm giúp việc bếp lúc sống, lao đầu bếp về hưu sau, Chu lão lục liền thành chủ mũng. Quốc doanh tiệm cơm đãi ngộ hảo, nước luộc lại đủ, Chu lão lục liền ứng nhà hắn họ, lớn lên liền cùng đầu heo dường như, cũng không chịu cưới vợ, một có tiền Liền nghị vơ vét ăn ngon đồ vợ, Cố kiến nghiệp cùng dư khôn thành thường thường ra xe, Giúp hắn lại bên ngoài tìm địa phương đặc sắc ăn vạt, chu lão lục cũng sẽ nương chức vụ chi tiện, Giúp hai người giữ lại mới mẻ nhất heo dê thịt. Mấy người cảm tình, Chính là dựa ăn bồi dưỡng ra tới. Người không nói ta đều thiếu chút nữa đã quên, Hôm nay nông trường dê dương, Chiếu kia tiểu tử liệu tính, Nhất định sẽ lưu lại tốt nhất thịt dê, Chính mình trộm lô ăn. Cố kiến nghiệp cười cười Chú Láo Lục thật không làm thất vọng hắn kia một thân mơ béo, làm đồ ăn, hương vị địa đạo, đặc biệt là các màu thịt kho, hương người hận không thể đem đầu lưỡi cũng một khối nuốt vào. Lúc này đại ở phía sau bếp chu lão Lục đánh cái hát xì, nhìn nhìn bên cạnh bếp lò thượng lộc cọc lộc cọc gỡ ra khí nổi to tử, nghe kia cổ nùng hương, say mê mà mị mị vốn dĩ liền mau thành điều phùng đôi mắt, sờ sờ chính mình bụng to, cười cùng kia Phật Di Lặc Dường Như. Đây là... Dư khôn thành nhìn tiêu tòng diễn, tò mò mà chiều cố kiến nghiệp hỏi. Cố kiến nghiệp cùng dư khôn thành bưng phao bánh bao đi vào chỗ ngồi bên, cố an an cùng tiêu tòng diễn ngồi ở một bên, dư dương ngồi ở bên kia, hơi mang ủy khuất mà nhìn cố an an, còn thỉnh thoảng nhìn một nhìn một bên tiêu tòng diễn, mấy người đôi mắt nhỏ chừng đôi mắt nhỏ, chính là không một người mở miệng. Kẻ lừa đảo. Nói tốt chính là hắn tiểu tức phụ đâu, dư dương nước mắt lưng chồng mà nhìn xa xa đi tới ba ba, vẻ mặt lên án. Dư khôn thành bị nhi tử như vậy ủy khuất ba ba nhìn, trong lòng cũng không rõ à, hắn cái gì cũng chưa làm đâu, như thế nào con của hắn liền dùng này ánh mắt xem hắn. Dương tử, đây là ngươi cô thúc ra phương xa thân thích hài tử, ngươi liền tùy ngươi an an mội mội kêu hắn ca. Dư khôn thành vùng trong tay bưng mấy chén phao bánh bao, nhìn nhi tử đột nhiên chuyển biến tốt đẹp tưởng tâm tình, nghĩ chẳng lẽ là đói bụng. Nhìn đến phao bánh bao như vậy vui vẻ. Kaka Dư dương ngừng vừa mới muốn khóc tâm, thực hảo, tiểu tức phụ vẫn là hắn tiểu tức phụ, lại đã quên, cố an an trong miệng, hắn cũng chỉ là dương tử cà ca. Thịt dê phao bánh bao bên trong phối liệu thực phong phú, rau kim châm, mộc nhĩ, phết, nấm hương đinh, bẻ thành khối ở bánh bao, rau thơm, lá tỏi. Đại khối đại khối thịt dê, trong chèo canh thịt, kia mùi hương, nhắm thẳng trong lỗ mũi toảng. Làm người nhìn liền ngón trỏ đại động Bên cạnh mấy cái khó được ăn đốn tốt khao chính mình thức khách Nhìn chính mình trước mặt mì nước hoặc là mì xào Rõ ràng cũng là thứ tốt Nghe bên cạnh thịt dê phao bánh bao hương vị Sao như vậy không tư vị đâu Sớm biết rằng Còn không bằng hung hăng tâm Lại nhiều thêm điểm phiếu gạo phiếu thịt Tới thượng một chén thịt dê phao bánh bao Cô An An liếm liếm môi phía đô đô tay nhỏ ổn định vững chắc nắm cái muống Trước múc một ngụm canh thịt dê thanh thấu tiên hương, một chút canh vị đều không có, này tròn xoe đôi mắt tức khắc liền càng sáng. Thịt dê lại nộn lại tiền, rau kim châm, mộc nhĩ, nấm hương đinh, phao bánh bao, đều tẩm no rồi tươi ngon nước canh, có khác một phen tư vị, cố An An lần đầu tiên ăn loại này ít thành đặc sắc thức ăn, lập tức liền mê thượng, bụng nhỏ ăn tròn xoe, đem một chén nhỏ thịt dê phao bánh bao, ăn sạch sẽ, một chút nước canh đều không có dư lại. Bên cạnh bốn người cũng là như thế, cô An An cùng Dư Dương là ăn no, nhưng là mặt khác ba người hiển nhiên còn không có, cô Kiến Nghiệp lại mua ba cái bạch diện bánh bao, hắn cùng Dư không Thành, còn có Tiêu Tòng Diễn từng người cầm một cái bạch diện bánh bao, liền dư lại canh thịt dê, ăn bụng tròn chia. Cố Kiến Nghiệp sờ sờ bụng, nhìn bên cạnh Tiêu Tòng Diễn, không nghĩ tới hắn bóc dáng không lớn, nhưng thật ra so với hắn hai cái nhi tử càng có thể ăn. Được rồi, cơm nước xong, Chúng ta hiện tại chạy nhanh đi cung tiêu xa đi. Cố kiến nghiệp đứng lên, nhìn béo khuê nữ trần chờ mà thiển bụng nhỏ, chính là không từ ghế trên mẻ xuống, trong lòng hiểu rõ, nhất định là ăn no căng, cũng là, mặc dù là chén nhỏ thịt dê phao bánh bao, đối một đứa bé 5 tuổi tới nói, kia cũng là một cái không nhỏ phân lượng. Cố kiến nghiệp cười tiến lên đem béo khuê nữ một phen bế lên, cố an an che lại bụng nhỏ trừng lớn mắt, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Là một cái người trưởng thành. Cứ nhiên ăn no căng đi không nổi, còn bị ba ba nhìn thấu, thật sự là quá mất mặt. Về sau nhất định phải khắc chế. Huyện Liên Dương cung tiêu xã rất lớn, tổng cộng có vài cái phân khu. Hôm nay là cuối tuần thiên, mua thịt chờ ra cầm cửa sổ, cùng với bán đồ ăn cửa sổ. Trên đầy sáng sớm liền tới xếp hàng đoạt đồ ăn lao đại mẹ cùng tiểu tức phụ, một đám vác đồ ăn rổ, cầm phiếu buồn, còn không có đến phiên chính mình, liền trước sau trò chuyện thiên. Liêu đến cũng không ngoài nam nhân cùng hài tử, náo nhiệt cực kỳ. Hôm nay ban thịt cửa sổ quả nhiên co thịt dê, hàng dài đều bài đến hơn 10 mét ngoài đi, còn có quần quận không giúp mà người chạy tới. Người thành phố mỗi tháng có 3 lượng phiếu thịt, trong tình huống bình thường đều là tích quốc, chờ đến cuối tháng phiếu thịt quá thời hạn phía trước, ăn đốn tốt, như là hôm nay loại này khó được có thịt dê nhật tử, đại gia hỏa tự nhiên đều xuất động, thịt dê bổ thân, mùa đông còn không co qua đi tới chén canh thịt dê, một năm đều không sinh bệnh. Thị thị 8 giờ bắt đầu, mua thịt nhân viên công tác đã đem kia cửa sổ mở ra, từng khối mới mẻ thịt dê bị nâng thượng thớt, đám người nháy mắt hoành động, vừa mới còn duy trì không tồi đội ngũ, nháy mắt liền rối loạn, Cố Kiến Nghiệp chạy nhanh sấn này công phu, một phen bế lên bên cạnh Tiêu tổng diễn, cẩn thận che chở hai đứa nhỏ, chạy nhanh tại đây đội ngũ hoàn toàn rối loạn phía trước, tệ đến bên kia đi. Dư Khôn cũng là như thế ốm nhi từ chạy nhanh từ trong đám người bài trừ tới. Này nơi nào là mua thịt à, nay quả thực là đoạt thịt. Thật sự không sống ở thời đại này, thật sự không có cách nào đối cái này. Này đại khoa trương mua thịt mua đồ ăn phương thức có chỉ lo cảm thụ, nói là một hồi không có khói thuốc súng chiến trường, cũng không chút nào khoa trương. Tương so dưới, mua vải dẹt, cùng đồ dùng sinh hoạt khu vực, hiển nhiên liền thành tích nhiều. Một gian 100 bình tả hữu phòng, tổng cộng 4 cái quài. Một cái quầy là bán điểm tâm kẻo thực phần khu, một cái là bán vải vóc, giày vớ phục sức khu, một cái bán kem đánh răng bàn trải đánh răng kem bảo vệ ra đồ dùng sinh hoạt khu, còn có một cái, vậy xa hoa, bán chính là đồng hồ cùng đô la hồng Kông linh tinh hàng xa xỉ, mỗi một cái giá cả, đều cũng đủ làm cái này niên đại người hít hà một hơi. Trên cơ bản, kia một cái quầy đồ vật, trừ bỏ muốn kết hôn người trẻ tuổi sẽ đi nhìn xem, cơ hồ không người hỏi thăm. Cô kiến nghiệp nhìn chúng trong đó một khoảng đồng hồ thật lâu, 300 năm, vẫn luôn không ngoan hạ tâm, có này đó tiền, làm gì không hảo à, thêm nữa một chút, đều đủ cấp khuê nữ ở trong thành mua gian phòng. Đồng chí, này nhà kho bên trong còn có vải dẹp sao. cố kiến nghiệp chiều quậy nữ quậy viên hỏi. Này đã là mới nhất đến, ngươi là cho mấy cái hải tử mua. kia nữ quậy viên thái độ còn khá tốt, nhìn hai cái đương ba người ôm hải tử tới mua bố, trong lòng ngạc nhiên. Mấy ngày nay tân đến vải dẹp nhan sắc đều không tốt, không phải hát chính là hồi không phải hồi chính là lam. Quân màu xanh lục bố liền tới rồi năm thất, vừa đến đã bị cấp sạch. quay viên cũng thực bất đắc dị à, năm nay cũng không biết phía trên ra cái gì văn kiện. Ngày xưa những cái đó tươi đẹp nhan sắc năm nay đều không có, âm thầm nặng nghề, nhìn cũng không nhận người thích. Chỉ là các nàng đám công nhân này ngầm liền đoán giận rất nhiều lần, kia năm thất quân màu xanh lục vải vóc. Chính là các nàng mấy cái trộm ngầm phân, căn bản liền không ở quầy trên mặt bày ra đã tới. Đã không có. Cô kiến nghiệp như như mày, này xám xịt, nơi nào sấn khởi hắn bảo bối khuê nữ gương mặt kia. Nhưng thật ra nam hải tử không chọn, này đó ám điểm nhan sắc vừa văn tốt, còn lại dơ. Đến nỗi khuê nữ vải dệt, kia chỉ có thể đến lúc đó lại đi xưởng dệt tìm lão bằng hưu hỏi một chút. Cô kiến nghiệp xả 10 thước màu lam vải dệt, 5 thước màu xám vải dệt. Tính toán cấp tiêu tổng diễn nhiều là mấy thân, dư khôn thành cũng xả mấy miếng vải, nữ khỏe viên động tác thực nhanh nhẹn, từ một đống vải vóc chung, rút ra bọn họ muốn kêu một bó, đưa bọn họ một lượng, tài xuống dưới, xếp thành vùng bước đầu hủ khối, dùng cây hồng bì giấy bao lên, dùng hoàng dây thường mệt nhọc cái kết, đưa cho bọn họ. Ai, đồng chí, kêu miếng vải bán sao? Cố kiến nghiệp chỉ chỉ một khối bài ở ngăn tủ cao nhất thượng vải bố trăng thất hỏi. Bán! Nữ quẩy viên hảo sảng mà nói đến, hiện tại người không thế nào thích vải bố trắng, kia đồ vật không kiên nhẫn giờ, vải bố trắng không hào bán, kêu miếng vải đã thả thật lâu. Đồng chí, kêu miếng vải giúp ta xả hai thước. Cố kiến nghiệp nhớ tới tức phụ hoán giận những cái đó bên người áo trong có chút đều xuyên phá, nàng thích màu trắng vải bông làm áo trong, lần này vừa lúc cho nàng xả khối bạch vải bông trở về. Ở nông thôn, bên người áo trong cũng đều là chính mình làm. Nông thôn phụ nữ trồng trọn, may áo, đóng đế giày, biên sóc tre, cơ hội chuyện gì đều có thể làm. Này bên người nội y hề quần, gần nhất ngượng ngùng ở bên ngoài mua có sẵn thứ hai chính mình làm thoải mái lại tỉnh tiền. Một hòn đá trúng mấy con chim. Nhiều mua điểm, ta có tiền. Tiêu Tổng diễn đau lòng mà nhìn thoáng qua tiểu béo níu, này béo nha đầu như thế nào so với hắn còn thẳng đâu. Nàng ba nhìn qua rất đau nàng, chỉ cho nàng xả hai thước bố. Như vậy một khối to, cũng đủ làm nhiều ít quần áo. Đã đem béo nha đầu coi là chính mình sở hữu vật tiêu thỏng diễn có chút bất mãn mà nói đến, từ chính mình trong túi móc ra một chồng thật dày 10 nguyên đại đoàn kết, đối với cố kiến nghiệp nói đến. Tiểu tử này như thế nào mang theo nhiều như vậy tiền? Đầu năm nay người còn tính thuần pháp, nhưng cũng không thể bảo đảm, không có những cái đó lòng dạ hiểm đỗ mắt, cố kiến nghiệp xem không có bao nhiêu người nhìn qua. Chạy nhanh giúp tiêu tòng diễn đem tiền bỏ vào túi tiền, dặn do hắn ngàn vạn đừng đem tiền lấy ra tới. Tiêu tòng diễn không rõ, như thế nào bên cạnh người đều dùng cái loại này ánh mắt nhìn hắn, còn không phải là cầm một chút tiền ra tới sao, hắn còn phải cho béo nha đầu mua bố làm quần áo đâu. Thật dây một chồng, ít nói cũng có 3-400 cự khoản ở tiêu tòng diễn trong lòng cư nhiên chỉ là một chút tiền, cố kiến nghiệp nếu là đã biết, phỏng trừng thật muốn ngất xỉu. Này nơi nào là đùi vàng, quả thực trong ngoài đều là vàng tạo kim hoa hoa. Cố kiến nghiệp không biết tiêu thúc sẽ làm một cái hài tử cầm như vậy nhiều tiền ra cửa, chỉ có thể hảo hảo khuyên giải đối phương, nơi này bố không thích hợp muội mội, cố thúc ngày khác đi địa phương khác cấp muội muội lấy lòng xem bố. Người hài tử cũng là một mảnh nhiệt tâm, không thể cho hắn bắt nước lạnh a cố kiến nghiệp kiên nhẫn giải thích nói. Tiêu tổng diễn gật gật đầu, ghét bỏ mà nhìn một vòng hóa quầy vải rệt. Sám xịt đích sắc rất khó coi, béo nha đầu nên xuyên những cái đó hồng hồng lục lục, như vậy mới đẹp. Dư dương u hoán, yên lặng mà nhìn mắt bên cạnh ngốc ba ba, rõ ràng là hắn tiểu tức phụ, hắn sao không có tiền cấp tiểu tức phụ mua quần áo đâu. Dư khôn thành không biết hôm nay một ngày con của hắn sao như vậy kỳ quái đâu, luôn là dùng như vậy ánh mắt xem hắn. Nam nhân tiêu tiền ăn xài phung phí quả nhiên không sai, tiêu thỏng diễn tuy rằng không có trở thành một người nam nhân. Nhưng cũng đã đột hiện ra một cái chất lượng tốt nam tính, cấp thích tiểu cô nương mua mua mua bản tính, nếu không phải cố kiến nghiệp cùng cố An An ngăn đón, hắn sợ là muốn đem một cái cung tiêu sát đều dọn về trong nhà đi. Về nhà thời điểm, cố kiến nghiệp trên người đã treo đầy bao lớn bao nhỏ, còn có một bao dùng cây hồng bì giấy bao thơm nào ngạt lỗ thịt dê, cùng với hai khối dùng dây thừng bó chân dê cốt, bởi vì đồ vật nhiều, không thể ôm hai đứa nhỏ, khiến cho đại điểm tiêu thòng diễn nắm an an đi theo hắn phía bên phải. Cô an an tay nhỏ bụ bấm, xương cốt tiểu, đều là thịt, nắm lên liền mềm mụt như là một cục đông, tiêu thỏng diễn gắt gao nắm tiểu nha đầu tay, rời đi cái kia áp lực hoàn cảnh, cảm thấy liền hô hấp đều là nhẹ nhàng. Chu lão lục ngốc lăng lăng đứng ở quốc doanh tiệm cơm sau bếp, sờ sờ chính mình cạo chân bóng cái đầu, dài rộng giống như tay gấu giống nhau lại móng vuốt đột nhiên chụp một chút chính mình đầu. kia hai cái gian, Hồng hắn dùng lỗ thịt dê đổi rượu ngon, nói cái gì hảo rượu xứng hảo thịt, hiện tại rượu là có, này thịt đâu? Chu lão Lục phủng kia đàn năm cân trang bình rượu, nhìn kia một nồi trống rông chỉ còn lại có nước chát nổi hơi, ủy khuất, muốn khóc. Sao mua như vậy nhiều đồ vật đâu? Miêu Thúy Hoa ở dọn dẹp sân, nhìn đến nhi tử kia xe đạp thượng bao lớn bao nhỏ, có chút thịt đang hỏi, này huyện thành hôm nay còn bán thịt dê? Nay nhưng khó được, này thịt là lão Lục lo thật hương trong nhà điều kiện không kém miêu Thúy Hoa cũng liền lại nhải nhi tử một câu nàng tiếp nhận kiêm một bao bao đồ vật nhìn kiêm một bao hiện tại đã hơi lạnh nhưng là mùi hương chút nào không thấy giảm bớt thì kho vừa lòng mà nói đại trời lạnh ăn thịt dê tốt nhất còn có hai căn dương cốt thêm chút liêu ngao canh uống thời tiết này lại lãnhnh đều không sợ buổi tối còn có thể thiếu cái giường chăn từ đâu Â lão lục lần trước nói muốn uống rượu ngon Ta cùng khôn tử lần trước không phải mới từ ít thành mang đến mấy cái bình rượu lâu năm sao, hiện tại đại đa số địa phương lương thực như cũ tinh quý, ủ rượu ít người, liền lấy trong đó một vò cùng lao lục thay đổi thịt Cố kiến nghiệp đánh giá lúc này lão lục hẳn là phục hồi tinh thần lại, sợ là đang ở nơi đó tức muốn hộp máu mà mang hắn cùng khôn tử đi. Lao lục người này cũng khá tốt, chính là thiếu một cái tức phụ nhi. Lao thái thái nhắc mãi một câu. Kia chú lão lục củng cố kiến nghiệp không sai biệt lắm tuổi tác, này quốc doanh tiệm cơm trưởng nuống đầu bếp, thật tốt một cái công tác gia, nếu là có lãnh đạo cái gì tới ăn cơm, chính mình còn có thể giữ lại như vậy một chút thứ tốt, cũng đủ toàn gia ăn ngon tốt, chỉ cần hắn hơi chút dùng điểm tâm, nguyện ý gả cho hắn cô nương còn không phải người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Chỉ tiếc, đối phương giống như đối với tìm tấp phụ chuyện này một chút đều không hứng thích, hắn lão tử vì việc này không thiếu mắng. Không thiếu đánh, cố tình hắn ra giải, bị đánh một đốn, bỏ dậy như cũ vui tươi hấn hở, vạn sự bất quá tâm, cũng liền tại đây thức ăn phía trên, cần náo nhiều chút. Làm gì a Cố nhã cầm đang ở bà bà trong phòng cùng bà bà hai người cấp hài tử đo kích cỡ đâu, đã bị trượng phu trộm kêu lên. Đều là người một nhà, còn cùng cấp địa hạ đảng truyền ám hiệu dường như. Cố nhã cầm đoán trách mà chụp trượng phu một chút, chính mình hảo hảo đo kích cỡ. Này ngoài cửa sổ đầu đống nhiên xuất hiện một khuôn mặt, thiếu chút nữa không đem nàng hủ chết. Xem ta cho ngươi mua cái gì thứ tốt. Cố kiến nghiệp thần bí hề hề, bị tức phụ đánh một chút cũng không đau, kia lực đạo, cùng miêu cái đệm chụp một chút không có gì khác nhau, còn chụp đến người tâm ngưỡng ngỡ. Gì thứ tốt. Cố nhã cầm tới hương thú. Cố kiến nghiệp móc ra vài cái chai lọ vại bình, có nhã xương kem bảo vệ ra, thiếu nghị bài nghêu sò ru, đèn cung đình hạnh nhân mật vài cái bình, đều là này trong thành cung tiêu xã thượng Tân Hóa. Cố kiến nghiệp cùng quầy kia nữ đồng chí hỏi thăm, hiện tại bên ngoài thành phố lớn, đều không lưu hành dùng đông tuyết xương, ngược lại lưu hành dùng hóa trăng, du cũng chính là nghêu sò du, thứ này, ngày mùa đông lao mặt mặt không làm, sắt tay tay không nước, ở bên ngoài nhưng thời thượng, kem bảo vệ ra tuy rằng hảo, ở mùa đông lại so với không thượng nghêu sò du tới thật sự. Cố kiến nghiệp không hiểu lắm mấy thứ này, nhưng là hắn xem nhà mình tức phụ trong nhà kia vại kem bảo vệ ra nhìn dáng vẻ đã mau không, lần này tới, cũng nhớ thương giúp tức phụ mua một vại thân, đã có càng tốt hàng mới, dứt khoát liền cầm hai vại nêu sò du, sợ tức phụ dùng không quen, còn cầm một vại nàng dùng quán nhà xương. Ngươi phí những cái đó tiền làm gì A Cố nhã cầm trong lòng ngọ ngào, nhà ai nam nhân có thể có nàng nam nhân trí kỷ, còn nhớ thương tức phụ này đó vật nhỏ, không bao nhiêu tiền. Cố Kiến Nghiệp nắm tức phụ tay, "Ta một đại nam nhân kiếm tiền không cho chính mình tức phụ hoa cho ai hoa, nói nữa, lúc trước ta cưới ngươi thời điểm liền nói muốn cả đời đối đãi ngươi hảo, cả đời đem ngươi đương khuê nữ sủng." Cố Kiến Nghiệp thâm tình chân thành mà nhìn trước mắt thẹn thùng tức phụ nhi, đem Cố Nhã cầm xem vỡ ra như điên. "Ban ngày ban mặt, ngươi nói lời này làm gì a?" Cố Nhã cầm mặt đều thành hồng quả táo, giậm vài cái chân, làm hắn đừng nói nữa, nói thêm gì nữa? Nàng phỏng trừng muốn tìm cái động đem chính mình cấp chôn đi lên. Ban ngày không nói, kia chúng ta buổi tối lại nói. Cố kiến nghiệp tiến đến tức phụ bên lỗ thai thượng, nhỏ giọng nói nói mấy câu, nói xong, còn đánh lén mà ở trên mặt nàng hôn một cái. Cố nhã cầm này mặt, càng thêm hồng giống muốn nổ mạnh giống nhau. Mặc dù kết hôn An Tết, hai tử đều sinh vài cái, cố nhã cầm như cũ dễ dàng như vậy thẹn thùng không cấm đầu, cố tình, cố kiến nghiệp thích nhất, cũng là nàng dáng vẻ này. Này vại nêu sỏ du là cho mẹ mang, ta nhìn ngày mùa đông giặt quần áo, mẹ nó tay đều giãn nứt, người đến lúc đó liền cùng mẹ nói là người xem tay nàng nứt ra, riêng làm ta đi trong thành mùa tới. Cố kiến nghiệp lấy ra trong đó một vại nêu sỏ ru đưa tới tức phụ trong tay, là một cái ưu tú nam nhân, như thế nào cân bằng mẹ cùng tức phụ chi gian quan hệ, kia cũng là một môn học vấn. Cố kiến nghiệp tại đây phương diện phiền não liền ít đi rất nhiều, rốt cuộc hắn tức phụ. Cũng là mẹ nó đương khuê nữ nuôi lớn, chính là này cũng không đại biểu liền không cần chú ý phương diện này vấn đề. Cô kiến nghiệp chỉ cần tìm cơ hội liền giúp tức phụ ở mẹ trước mặt soát hảo cảm, tựa như hôm nay này bình nêu sò du giống nhau. Kết hôn nhiều năm như vậy, mẹ nó không chỉ có không có bởi vì khuê nữ biến tức phụ, có cái gì không thích đứng, này mẹ chồng nàng dâu hai cảm tình, ngược lại càng tốt, điểm này, cố kiến nghiệp công không thể không lại cùng nhà mình kiều tức phụ nhi thân thiết một hồi lâu, thẳng đến cô nhã cảm thật sự thẹn thùng, cầm kia vại nêu sọ du chạy tới miêu thúy hoa trong phòng, lúc này mới tránh cho một lần lao xuống cấp cỏ nguy cơ. Cố Kiến Nghiệp thoải mái dễ chịu mà nằm ở trên giường đất, trên thế giới này như thế nào sẽ có hắn như vậy hoàn mỹ nam nhân a, ngươi nói hắn tốt như vậy, để cao nhà mình bảo bối khuê nữ về sau tầm mắt, đến lúc đó nếu là tìm không thấy đối tượng làm sao bây giờ đâu. Rốt cuộc trên thế giới Giống hắn như vậy tuyệt đỉnh hảo nam nhân, đã sớm đã tuyệt chủng. Cố Kiến Nghiệp Hoàng Trân, tưởng tượng đến nhà mình dưỡng thủy linh linh cải thìa sẽ bị một đầu lai lịch không rõ lợn rừng cướp củng, liền đau lòng mà cự tuyệt cái này hiện thực. Hắn sẽ ở khuê nữ trưởng thành trong quá trình, cho nàng tạo một cái đỉnh điểm cao tiêu, làm nàng về sau vừa thấy đến nam nhân, liền cảm thấy không bằng nàng cha, như vậy về sau khuê nữ không chuẩn liền không nghĩ gả chồng. Hắn sẽ nhiều tránh điểm tiền. Về sau khuê nữ muốn làm gì làm gì, trừ bỏ hắn bên ngoài nam nhân là cái gì, có thể ăn sao? Miêu Thiết Ngư là thôn Tiểu Phong Đại đội trưởng, mấy năm nay, thôn Tiểu Phong ở Hồng Kỳ công xã mấy cái đội sản xuất biểu hiện, đó là số 1, lúc trước tuy rằng bởi vì giao lương sự làm phía trên lãnh đạo có chút bất mãn, nhưng là lúc sau kia một đống lợn rừng thịt, cũng đủ rửa sạch kia bởi vì giao lương lưu lại hư ấn tượng. Lúc sau mấy năm, Các đội sản xuất đều chết đói không ít người, duy độc thôn tiểu phòng này có như vậy mấy cái, còn đều là tới rồi tuổi tự nhiên tử vong, không phải đói chết, làm phía trên lãnh đạo ấn tượng càng tốt, cơ hộ mỗi năm cuối năm khen ngợi nhân vật, đều có miêu thiết ngưu người này. Vì thế, miêu thiết ngưu hiện tại tại đây làng trên xóm dưới đều thực nói được hởi, hắn giúp đỡ nhà mình muội tử đi hồng kỳ tiểu học hiệu trưởng kia chào hỏi, khiến cho mấy cái hài tử một khối qua đi đương xếp lớp sinh. Dù sau này tiểu học chương trình học đơn giản, rơi xuống công khóa, chỉ cần nắm chặt thời gian học tập, vẫn là có thể bổ đến trở về. Hôm kỳ tiểu học tổng cộng có một cái hiệu trưởng, 6 cái lao sư, hiệu trưởng cũng kiêm nhiệm lao sư công tác, trong đó bốn cái là thanh niên trí thức, đều là từ các đội sản xuất phân phối thanh niên trí thức chung chọn lựa ra tới, đều là cao trung hoặc là trung chuyên bằng cấp, bản địa lao sư bằng cấp liền không như vậy cao, đều là sơ chung tốt nghiệp chính là thứ tốt còn có một cái tiểu học tốt nghiệp, phụ trách giáo tuổi thấp nhất hài tử. Tiêu Tổng diễn đi vào thôn Tiểu Phong ngày thứ năm liền ăn mặc miều thúy hoa cho hắn làm quần áo mới, tài cặp sách mới, đi theo cô ra xong bảo thai đi học đi, đồng hành còn có cô ra nhị phỏng kia mấy cái khuê nữ. Thật vất vả lại tới nữa cái tiểu đồng bọn không chơi mấy ngày liền đi học đi, đáng thương béo an an chỉ có thể tiếp tục đương nàng lưu thủ nhi đồng, ngồi ở trên giường đất cùng mãi mãi học làm quần áo tay nghề. Ngoan ngoan A ngươi nhưng tiểu tâm chút, ngàn vạn đừng bắt tay cấp chát. Lao thái thái trong lòng cái này kêu một cái hoàng A, nhìn nhà mình tâm đầu nhục cầm kim chỉ bộ dáng, hận không thể một phen đoạt lấy tới. Nàng ngoan ngoan dùng học mấy thứ này sao, nàng là bài trí vẫn là hài nàng mẹ là bài trí, tương lai lại đại điểm, chờ ngoan ngoan sinh quê nữ, làm trọng ngoại tôn nữ học, trưởng thành hảo hiếu kính nàng mẹ. Ngươi nói nàng ngoan ngoan như vậy quý giá người, như thế nào có thể mệt đâu. An An học làm quần áo, tương lai cấp mãi làm sinh đẹp nhất quần áo. Cô An An trước kia ở cô nhi viện thời điểm, cũng sẽ một ít đơn giản tu bổ quần áo sống, tuy nói bọn họ kia già cô nhi viện đã xem như khá tốt, không có cắt xén còn thường thường có tình yêu nhân sĩ quần áo quên rút, chính là như cũ không thể lãng phí, quần áo khâu khâu vá vá có thể xuyên, tuyệt đối sẽ không ném. Cô nhi viện hài tử, trên cơ bản đều là sẽ cái này kỹ thuật, cần phải nói phùng có bao nhiêu hảo, vậy không nhất định. Miêu Thúy Hoa bị nhà mình tâm can thị thống đến kia kêu, kêu một cái vui vẻ, cũng không phản đối, cẩn thận mà giáo nàng đơn giản nhất sơ cấp may. Bởi vì gần nhất trong nhà làm quần áo, còn nhiều không ít vải vụn đầu, Miêu Thúy Hoa liền đem những cái đó vải vụn cấp cháu gái luyện tập, cơ hộ mỗi một khối đều không có bàn tay đại, nàng tưởng như thế nào phùng, liền ở phía trên như thế nào phùng. An an, an an a. Hác béo phụt phụt mà bò lên trên rừng đất, ngày mùa đông, láo thử đều không yêu ra cửa, hắc béo đã có hảo chút thiên không có ra tới, thiếu thôn tiểu phong lão thử bắt quái, mấy ngày nay miêu thúy hoa còn man tịch mịch. Mấy ngày không thấy, không biết là cố An An ảo giác, vẫn là hiện thực, nàng cảm thấy, trước mắt hắc béo tựa hồ lại béo một vòng. An An, ngươi đây là đang làm cái gì đâu? hắc béo tìm cái thoải mái vị trí nằm sắp xuống, linh hoạt cái đôi cuốn hai viên đậu phộng, Cao cao nhét lên, tự động đem cuốn đầu phộng đưa đến nó trong tay. Hai viên sắc nhọn chuột nha răng rắc răng rác, lại bắt đầu thúc đẩy lên. Ta ở học làm quần áo đâu? Cô An An cầm lấy một khối vải bố trắng, đó là nàng mẹ làm xong nội y quần dư lại vật liệu thừa. Cũng tất cả đều bị nàng thảo muốn lại đây. Hiện tại trên giường đất bãi không ít tiểu vải lẻ, đặt ở những người khác già, còn có thể khâu kiện quần áo ra tới, cũng liền ở cô già, bỏ được cấp cháu gái như vậy lãng phí. Mẹ mạp, ta cho ngươi cũng làm kiện quần áo đi." Cố An An linh cơ vừa động, nhìn trước mắt đại béo chuột hai mắt phía quang. "Ngươi nói nàng hiện tại cũng không có cái bút bê tơi giường, chính là làm tốt xinh đẹp đồ lót, cũng không có người mẫu xuyên a." "Cấp, cấp chuột làm." Hắc béo sợ tới mức đầu phụng đều rớt, hai chỉ chân trước đặt ở trước ngực, toàn bộ chuột cao cao đứng lên, hai viên đen lúng liếng mắt nhỏ thượng tràn đầy kinh ngạc. "Này, này nhiều ngựa ngùng a?" Hắc béo hét hẹt. Đầu đều mau xúc đến cái bụng lên rồi. Ngày mùa đông, động vật ra lông bốn là sẽ so mặt khác thời tiết càng đầm mật. Giờ phút này hắc béo giống như là một viên xóa tung chuột cầu, tìm không thấy móng bút cùng tứ chi, liền cái kia thon dài cái đuôi ném mà thắt hoan. Nàng thật sự có thể cho viên cầu làm quần áo sao? cố An An nhìn lúc này hắc béo, trong lòng có cái nho nhỏ nghi vấn. Thực tiễn là kiểm nghiệm ngụy biện duy nhất tiêu chuẩn. Một cái cầu hình sinh vật có thể hay không mặc quần áo, đáp án là có thể, chỉ là có như vậy một tí xíu cay đôi mắt. Cô An An bụng mặt, nhìn Mỹ tư tư hắc béo, thật sự là cảm thấy chính mình có chút thẹn với nó tín nhiệm. Cô An An cấp hắc béo tuyển vải dệt đều là tốt nhất xinh đẹp nhất, một khối vàng nhạt sắc mang theo tiểu toái hoa vải dệt, là lúc trước cô nhã cầm lại cấp khuê nữ làm xong quần nhỏ sau dư lại tới vải lẻ, kia thất bố là cố kiến nghiệp đi hải thị thời điểm mang đến. Nhưng thời thượng, nếu không phải dư lại vải dệt thật sự là quá nát, cô nhã cầm còn tưởng cấp khuê nữ là một cái tiểu khăn đâu. Cô An An dùng kia khối màu vàng vải dệt cùng bạch vải bông đua đáp, làm một cái quần nhỏ, suy xét hắc béo hình thể. Này quần nhỏ vẫn là dây thun, hắc béo lại béo chút cũng ăn mặc thượng, chỉ là lao thử hình thể. Đại gia cũng biết, hai điều tiểu chuột chân ngắn ngủ nhò nhỏ, ngông lại đại đại, một cái quần xuyên chuột trên người, miễn bản có bao nhiêu biến hữu. Càng miễn bàn hắc béo ngông, còn không phải giống nhau chuột ngông. Cô An An sửa chữa rất nhiều lần, luôn là làm không được phù hợp hắc béo hình thể, cuối cùng tự xa ngã một kéo đem quần cục đổi thành váy, như vậy hảo, cũng không ống quần phiền náo rồi, lao thử cái đôi còn có thể tự do tự tại mà từ váy phía dưới chui ra tới lắc lư. Áo trên cô An An lựa chọn làm một kiện áo ba lỗ, vì cái này áo ba lỗ có thể càng tốt mà mặc vào đi. Cô An An còn chọn dùng sờn sám cái loại này cúc áo phương thức, ở trên lưng nạm một loạt nút thát, chỉ là làm sờn sám khấu, liền hoa cô An An thật dài thời gian. Chính là này trên lưng thân thời điểm, vấn đề vẫn là xuất hiện. Hác béo, ngươi hút khẩu khí. Cô An An nhìn khấu không thượng nút thát, đỏ mặt đối với hắc béo nói đến. Chốt đã hút. hắc béo hủy khuất lộc cục mà nói đến, hơn nữa lại lần nữa đột nhiên tức khẩu khí, đáng tiếc bụng vẫn là cái kia bụng. Không có chút nào giảm nhỏ. Kêu nhất định là ngươi ở ta làm quần áo thời điểm lại béo. Cô An An không chút nào trột dạ đem nước bẩn bát tới rồi hắc béo trên người, liều chết không thừa nhận là chính mình không lượng hảo kích cỡ, đem quần áo làm nhỏ. Hắc béo yên lặng nhìn nhìn bên cạnh kia hai viên ở nó chờ quần áo mới thời điểm bị ăn sạch sẽ đầu phộng, trột dạ mà không nói. Không có việc gì, coi như cái này quần áo là áo dẹn kim hở cổ đi. Cô An An chọc chọc hắc béo như thế nào xúc đều xúc không quay về đại cái bụng, thiện mặt nói đến, này áo dệ kim hở cổ ở bên ngoài nhưng lưu hành, mặc vào nó, ngươi chính là lao thử chung nầm bỡ an. Cô An An nhìn trước mắt cái này nâu đen sắc da lông, ăn mặc màu trắng, khấu không thượng cúc áo ngực, cùng với màu vàng tiểu thoái hoa váy hắc béo, có chút trái lương tâm mà khen nói. Nam Ba hỏi, đó là thứ gì? Hắc béo lập thân mình, mỹ mỹ mà dạo qua một vòng. Cảm giác cực hào Nó chính là chuột bên trong cái thứ nhất có siêu ý gì xuyên chuột, cái nào chuột lại nó như vậy thời thượng. Chính là đệ nhất ý tứ. cố An An hồng trước mắt tiểu béo chuột, khi dễ nó chưa hiểu việc đời. Thật ác. hắc béo 2 chỉ móng vuốt bụi mặt, toàn bộ chuột đều thèn thùng. Nó thực sự có An An nói như vậy hảo, vui vẻ. Ta muốn đi làm Hác New chúng nó đều nhìn xem An An cho ta làm quần áo mới, trên thế giới xinh đẹp nhất quần áo. Hác béo tự mình cảm giác thực hảo, vòng quanh cô An An vui vẻ mà vòng cái vòng, vui sướng mà bò hạ dưỡng đất, hướng tủ quần áo phía dưới trong động toàn đi. Cô An An nhưng không nghĩ hắc béo an mặc này một thân thất bại phẩm nơi nơi chạy, vội vàng ngăn lại, ngồi sồm xuống, đem mặt tiến đến ngăn tủ phía dưới cái kia khe hở, muốn đem chuột ngăn lại tới. Cố ra tủ quần áo phía dưới cái kia động đã xây dựng thêm quá vài luân, cơ hộ mỗi lần theo hắc béo hình thể biến đại. Đều sẽ lại đảo đại một vòng Cô An An nhìn hắc béo sử kính mà hướng trong động cực Eo bị tập trụ Chi chi chi thẳng kêu to Hai điều chân sau phịch Cái đôi ném thành phong hòa luân thình thịch một tiếng Thật vất vả chuột là đi vào Vừa mới mặc ở trên eo váy Lại lưu tại bên ngoài Cô An An đang muốn rôi tay đi lấy Chuột động bên trong giỏ ra một con tiểu chảo chảo Đem váy hưu một chút bắt đi vào Hắc hắc hắc Hắc béo lộ ra cái tiểu béo mặt Đối với cô An An ngượng ngùng mà cười cười, cầm tiểu váy váy thẹn thùng mà chạy đi rồi. Nàng có thể thế nào, nàng có thể nói cái gì, cô An An hiện tại chỉ cầu, những cái đó chuột đều là chưa hiểu việc đời, cảm thấy nàng làm quần áo, thật sự đẹp đi. Ở nàng không có thật sự học được làm quần áo phía trước, đánh chết cũng không cho chuột làm quần áo, nàng thề. Đội trưởng, ta có chút không thoải mái, muốn xin nghỉ đi trạm uy y tế. Hôm nay thời tiết còn tính không tồi. Không có mấy ngày trước tới lãnh, cũng khó được ra thái dương, trong đất làm việc người đều cởi giày nặng áo khoác, ăn mặc vài món len sở y cùng miên ngực, trên mặt đất ra sức làm việc. Miêu thiết như nhất đội trưởng, kia cũng là muốn xuống đất, chỉ là làm đội trưởng, hắn mỗi năm có thể nhiều đến 300 cái công điểm, tương đương với giống nhau thanh tráng lực 1-2 tháng công điểm thu vào. Hơn nữa làm đội trưởng, hắn chính là không xuống đất lấy toàn công điểm cũng không ai sẽ nói cái gì. Miêu Thiết Ngưu lại không muốn làm người ta nói miệng, trừ bỏ đi huyện thành báo cáo công tác thời điểm, cơ hồ cùng sở hữu thôn dân đều là giống nhau, mệt sống hắn cũng làm, dơ sống hắn cũng làm, trừ bỏ cấp nhà mình mấy cái nữ quyến khai chút không lớn không nhỏ cửa sau, chọn không ra bất luận cái gì tật xấu, đây cũng là người trong thôn như thế kinh yêu hắn nguyên nhân. Có Miêu Thiết Ngưu ở phía trước chống đỡ, Triệu Thanh Sơn cũng không hảo cho chính mình làm việc thiên tư, chỉ có thể nhận mệnh xuống đất làm việc nhà nông. Trong lòng hận chết hắn cho rằng giả mù sa mưa diễn trò miêu thiết nghiêu. Nhìn trước mắt người tới, miêu thiết nghiêu đem cái quốc hướng trong đất một chi, xoa xoa cái chắn hãn, nhìn trước mắt cái này nhìn qua tái nhật mặt, tựa hồ có chút khó chịu triệu tình, đáy mắt hiện lên một kia bất mãn. Lần này phân đến bọn họ thôn thanh niên trí thức đều còn tính không tồi, đã là thanh niên trí thức bên trong khó được căn phận, phụ trách phân thanh niên trí thức cái kia chủ nhiệm cùng miêu thiết nghiêu quan hệ không tồi. Kêu mấy năm gian nan thời điểm, miêu thiết nguyêu trộm cho hắn đưa quá 20 cân khoai lang mặt, phòng trừng chính là cái này tình cảm, làm hắn ở lựa chọn phân người thời điểm, cho hắn chọn mấy cái tốt nhất quảng. Hiện tại thanh niên trí thức viện đã kiến hảo, không thể nói kiến, chính là đem trong thôn một gian đã vứt đi thật lâu phá sân thoáng dọn dẹp một chút, đem giường sửa thông thông khí, lại đem bếp hảo hảo tu tu, cũng liền hơn 10 ngày công phu khiến cho những cái đó thanh niên trí thức toàn từ đồng hương trong phòng dọn đi thanh niên trí thức viện, những cái đó lương thực cũng đều giao cho bọn họ bản thân quản Phía trước, bọn họ còn sẽ không dùng nông ra giường đất cung bếp, miêu thiết ngư làm nhà mình tức phụ qua đi dạy giáo, đều là người làm công tác văn hóa, sao có thể liền mấy thứ này đều học không được, hướng chi này đó, đều là bọn họ tương lai ở thôn tiểu phong sinh hoạt cần thiết học được kỹ năng, mỗi người đều học thực nghiêm túc, hoàng tú hoa dẻ vài lần, Này đó thanh niên trí thức ở sinh hoạt thượng cơ bản là có thể tự gánh vác. Chính là, này sinh hoạt kỹ năng học mau cũng không đại biểu này lao động kỹ năng học mau Đầu năm nay, có thể đọc sách, mặc dù đặt ở trong thành, kia cũng là điều kiện hảo nhân ra, vẫn là trong nhà được sụn ái. Những người này, đại đa số trừ bỏ ở 3 năm nạn đói thời điểm ăn qua điểm khổ, nhân sinh thuận buồm xuôi gió, có chút liền thủ công nghiệp cũng chưa như thế nào đã làm. Húng chi là lao động yêu cầu cực đại việc nhà nông, còn không có làm nửa ngày, liền một đám đều chịu không nổi. Sớm nhất thời điểm, cũng không phải không ai hướng miêu thiết ngư kháng nghị, bất quá miêu thiết ngư không sợ à, hắn cấp thanh niên trí thức an bài sống đã là nhẹ nhất, hướng nào nói hắn đều có lý. Hiện tại là chồng hoa sinh thời tiết, muốn đem mà phiên một phen, tùng tung thổ, đông lạnh hơn phân nửa cái mùa đông, này mà ngạnh khẩn, miêu thiết ngư liền cho thanh niên trí thức mấy khối địa làm cho bọn họ phân công hợp tác, nên quốc quốc, nên giải loại giải loại, còn an bài một cái lao nông dân đi dạy bọn họ. Tương đồng nhân số, đội thượng khẩn 5 mẫu, thanh niên trí thức khẩn 1 mẫu, lấy công điểm vẫn là giống nhau, miêu thiết như cảm thấy chính mình đã thực hoang dung, hàn tính toán một chút để cao đối thanh niên trí thức yêu cầu, tuần tự tiệm tiến. Những cái đó nam thanh niên trí thức vẫn là có phong độ, ở cùng miêu thiết như phản ánh vài lần cũng không quả sao, hoàn toàn đã chết tâm. 4 gái nam thanh niên trí thức phụ trách quốc tùng thổ, ba cái nữ thanh niên trí thức phụ trách giải loại, ngẫu nhiên cấp nam thanh niên trí thức đáp bắt tay, thuận tiện nhận thầu thanh niên trí thức trong viện nấu cơm quét thức sống, tử quên bởi vì ở trạm y tế công tác, nhưng thật ra không có như vậy phiền não bất quá nàng sẽ là người, cùng trạm y tế. Mang nàng vương đại phu dùng chính mình là tiền mua bình dực dù, mỗi ngày giúp mặt khác mấy người mát xa tùng cốt, cũng đúng là như thế. Những người đó tuy rằng hâm mộ nàng nhàn nhã, lại cũng không đem này hâm mộ thăng cấp đến ghen ghét, từ quên tuổi tác lại là nhỏ nhất, mặc dù xuống đất cũng làm không bao nhiêu sống, đại gia đối nàng vẫn là tương đối khoan dung. Nay đó thanh niên trí thức như vậy thành thật, cũng không phải bởi vì thật sự thành thật, mà là bởi vì bọn họ đã biết một tin tức, đó chính là mỗi cái đội sản xuất đại đội trưởng trong tay đều có một cái trở về thành chỉ tiêu, cái này chỉ tiêu là mỗi năm đều có. Mỗi một cái lòng mang ngộng tưởng lại đây thanh niên, ở tới rồi này đó nông thôn ngày hôm sau, trên cơ bản liền đều hối hận, đặc biệt là làm một ngày việc nhà nông, tinh bị lực tận trở lại thanh niên trí thức viện, bên người không có một người thân làm bạn thời điểm, loại này hối hận, liền càng ngày càng thịnh, bọn họ cấp bách muốn trở về. Chính là tới đơn giản, trở về lại khó như lên trời. Hiện tại bãi ở bọn họ trước mặt chỉ có hai lựa chọn, một cái. Là dựa vào người nhà ở trong thành hoạt động quan hệ, này rất khó, trừ phi nhà ngươi quan hệ đặc biệt ngạnh. Cái thứ hai, chính là lấy lòng miêu thiết như cái này đại đội trưởng, tranh thủ cái kia trở về thành chỉ tiêu, cái này, đồng dạng khó, lại hơi chút đơn giản một chút. Hiện tại thôn Tiểu Phong có 8 thanh niên trí thức, trở về thành chỉ tiêu khả năng mỗi năm liền một cái, cạnh tranh giống nhau thực kịch liệt. Đừng nhìn hiện tại thanh niên trí thức quan hệ rất hài hòa, trên thực tế phía dưới sóng gió mánh liệt. Chỉ có chính bọn họ biết. Vì ở miêu Thiết Ngưu trong lòng Lưu lại ấn tượng tốt, mấy người đều là thành thành thật thật, liền sợ nào điểm biểu hiện không tốt, là miêu Thiết Ngưu ở trong lòng nhớ thượng một bút, đến lúc đó liền không bỏ bọn họ đi trở về. Đây cũng là hiện tại bọn họ như thế thành thật nguyên nhân. Nhưng là, nơi này đầu vẫn là có ngoại lệ, thật giống như hiện tại đứng ở miêu Thiết Ngưu trước mặt triệu tinh. Đội trưởng, ta thân thể không thoải mái. Triệu tinh xem miêu Thiết Ngưu không nói lời nào, lại lặp lại một câu, nàng tái nhuật mặt, một tay che lại cái chán, đôi mắt nửa mở, một bộ sắp kẽ xỉu bộ ráng. Triệu tinh, đây là người tháng này tới lần thứ 8 sinh bệnh xin nghỉ. Miêu Thiết Ngưu đều mau khí cười, này trong thành thanh niên trí thức là kiểu quý, nhưng không một cái có trước mắt cô nương này tiểu quý. Những cái đó nam thanh niên trí thức còn tính có đảm đương, ít nhất đem mệt nhất kia bộ phận sống cấp làm. Chỉ cần nữ thanh niên trí thức nhóm trừ làm cỏ dài giải, giải loại Lại làm chút cảm kích viện sống Liền không có gì sự Này đó đều là trong thôn phụ nữ mắt Cũng không chấp cái nào là có thể làm tốt Chính là trước mắt cái này thanh niên trí thức Như cũng cảm thấy mệnh Lâu lâu liền phải xin nghỉ đi chạm y y tế Trước vài lần miêu thiết nhu nhịn Chính là hiện tại không thể lại nhịn Lại nhịn xuống đi Chỉ sợ thanh niên trí thức viện đều phải rối loạn Cái này sinh bệnh hắn chuẩn Sau sinh bệnh hắn chuẩn không chuẩn, thời gian dài, dứt khoát đều một bệnh không dậy nổi, không cần làm việc. Ta thân thể thật sự không thoải mái, chẳng lẽ đội trưởng cho rằng ta là cái ái nói dối người sao? Triệu Tinh cắn môi dưới, một bộ bị hoa nủng ý khuất bộ dáng. Miêu Thiết Ngư không nói lời nào, nhưng là ánh mắt kia có ý tứ gì, bên cạnh người cũng xem minh bạch. À, lao thử! Triệu Tinh còn muốn nói cái gì? Đột nhiên nhìn đến bên cạnh bờ ruộng đông nhiên chui ra tới một con chuột đồng, sợ tới mức nhắm thẳng miêu thiết như bên người dựa. Nàng sợ nhất lao thử, vừa thấy đến lao thử kia tiêm trường hàm răng, nàng cả người nổi ra gà liền dậy. Kia chỉ lao thử xuyên quần áo, màu vang váy, nó xuyên váy, nó là chuột yêu. Triệu tinh bị dọa đến nói năng lộn sột, lại đưa tới bên cạnh người một trận cười nhạo. Đội trưởng ta xem nhân ra tiểu cô nương là bị bệnh, Chính là bệnh ở đôi mắt cùng đầu góc. Đây là cái miệng độc, một chút đều không có thương hương tiếc ngọc tâm tư. Hắn đã sớm đoán hận dựa vào cái gì những cái đó thanh niên trí thức chỉ cần làm như vậy điểm sống, lại có thể cùng bọn họ lấy không sai biệt lắm công điểm. Nhìn đến này thanh niên trí thức xấu mặt, tự nhiên nguyện ý tới bỏ đá xuống giếng một phen. Thật sự, kia chỉ lao thử thật sự xuyên quần áo. Triệu tinh mau điên rồi, nàng thị lực thực hảo, nàng tuyệt đối không có nhìn lầm chính là này đàn đồ quê mùa, không có một cái tin nàng lời nói. Đủ rồi, triệu tinh đồng chí, ngươi cũng là chịu quá tốt đẹp giáo dục, trên thế giới này là không có yêu ma quỷ quái, ngươi như vậy truyền bá sai lầm tư tưởng, ta nếu là báo đi lên, ngươi là muốn chịu xử phạt, ghi lại vi phạm nặng. Miêu thiết như tử triệu tinh dựa lại đây kia một khắc liền sau này lui, hắn cũng không dám cùng người nữ đồng chí có cái gì thân thể thượng tiếp xúc, nếu là làm trong nhà cái kia bình giấm chỗ biết, phi cho hắn đẹp không thể. Hôm nay sự ta coi như cái gì cũng không biết, ngươi chạy nhanh cho ta hồi trong đất làm việc, tháng này, ngươi đã vải thiền không có tránh đến công điểm, lần sau phát lương, ngươi lương thực có đủ hay không ăn, đều là chính ngươi sự. Miêu Thiết Ngưu lạnh mặt quạt lớn, triệu tinh lúc này cũng đã phục hồi tinh thần lại, nhìn Miêu Thiết Ngưu bộ dáng này, có chút uy khuất, nhưng là cẩn thận ngắm lại, trên thế giới này như thế nào sẽ có mặc quần áo lao thử đâu. Đừng nói nghe được người không tin, chính là nàng cái này xem người, hiện tại bình tĩnh lại, đều hoài nghi là chính mình hoa mắt. Xin nghĩ không thành, triệu tinh chỉ có thể khóc lóc mặt trở về, trở lại thanh niên trí thức phân đến miếng đất kia, cùng thường lui tới giống nhau, thu hoạch mấy cái xem thưởng nhưng là nàng cũng không để ý. Một đám ngu xuẩn, cho rằng lấy lòng miêu thiết nghiêu là có thể trở về thành, nàng nếu là miêu thiết nghiêu, mới không tiến những cái đó thành thật người trở về đâu. Muốn đưa liền đưa thứ đầu, thứ đầu khó nhất quảng, tiện đi thứ đầu, liền sẽ thoải mái rất nhiều. Triệu Tinh hiện tại chính là ở dốc lòng làm thứ đầu, nàng yên lặng mà cầm lấy một bên cái quốc làm nổi lên sống. Tuy rằng vừa mới kia một màn ra ngoài nàng dự kiến, nhưng là có thể nghĩ, miêu thiết như đối nàng ấn tượng phòng trừng càng kém. Đến lúc đó, hồi chỉ một định là của nàng. Triệu Tinh cười cười, kêu trí tại tất đắc bộ dáng, bên cạnh hai cái nữ thanh niên trí thức biểu môi. Cho nhau lướt nhau, đáy mắt đều là đôi triệu tinh ghét bỏ. An An, An An. Buổi tối, cô An An đang muốn chuẩn bị ngủ đâu. An mặc quần áo mới hắc béo lại xuất hiện. Cũng không biết một cái ban ngày nó tổng cộng chui nhiều ít địa phương. Màu trắng áo ba lỗ cùng màu vàng váy đều trở nên sám xịt. Từ nguyên bản có điểm vai hề, lập tức biến thành cự xấu. Cô An An che lại mắt, cự tuyệt thừa nhận đó là tương lai một thế hệ trang phục đại sư sản vật. An An. An An, ta cũng muốn quần áo mới. Hắc nữ từ hắc béo phía sau chui ra tới, chuột ghen thị, dựa vào cái gì kia chỉ xuẩn chuột là có thể có xinh đẹp đồ lót, nó như vậy thông minh chuột lại không có đâu, nó cũng muốn tiểu áo dệt kim hở cổ, nó mới là lao thử trong đàn chân chính nam ba hỏi. Cô An An nhìn hắc nữ hâm mộ ghen ghét mà nhìn hắc béo đôi mắt nhỏ, cùng hắc béo thiển cái bụng mỹ tư tư tiểu biểu tình, khỏe miệng run rảy một chút. Thức hào! Đều là ở nông thôn chuột, nàng mặt mũi bảo vệ. Nếu chỉ là hắc béo cái loại này trình độ quần áo, nàng tùy tùy tiện tiện là có thể làm tốt mấy bộ. Dù sao hắc nữ cũng thích, nàng dứt khoát cấp hắc nữ cũng làm một bộ, cô an an nghĩ gật gật đầu. Không ngừng là hắc nữ, ta kia từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng cháu cô gái cũng muốn. Hắc béo thực vui vẻ, sở hữu chuột đều thích nó hôm nay xuyên này một thân tân y hề phục chuột mặc quần áo, lâu ngày mau à. Trừ bỏ ăn mặc không thế nào thoải mái, cái khác đều hảo hảo. Nếu không phải hôm nay thời gian không đủ, Hác Béo còn muốn đi tranh trong núi, cho nó gả đi trong núi từng từng từng từng từng từng từng, từng cháu cô gái nhìn xem, thuận tiện ở sơn chuột bên trong lại hiển lộ bãi một lần. Mỹ là muốn trả giá đại giới, hắc Béo hít hít bị váy dây thun có chút lặc đến bụng hiên ngang lắm liền nghĩ. Cô An An mày nhảy nhảy, trực giác không tốt, không quá vài giây. Từng con lúc trước cho nàng đã làm thực nghiệm tiểu bạch thử chuột đồng hamster một đám từ tủ quần áo phía dưới chui ra tới. Hoàng, hắc, bạch, nâu, cái gì nhan sắc đều có, ít nhất có mười mấy 20 chỉ. Đại buổi tối, liền ở giường đất phía dưới đen lung liếng nhìn nàng, nếu là cái nhát gan, chỉ sợ đều phải bị dọa điên rồi. Nay tính cái gì, muốn thành lập một chi mặc quần áo lão thử đại quân sao? Cố An An chỉ hận lúc trước chính mình mượn làm ngươi cấp chuột cầu làm quần áo. Hiện tại hảo đi, trêu chọc một đống chuột cầu lại đây. Nàng lựa chọn tử vong. Một con lão thử mặc quần áo, cùng một đám láo thử mặc quần áo, này tạo thành tinh thần bạo kích cùng dư luận ảnh hưởng, là hoàn toàn không giống nhau. Cô An An vô pháp tưởng tượng, có một ngày, thôn tiểu phong bắt đầu chuyển lưu ra một cái truyền thuyết, tên cứ gọi là ta cùng với mặc quần áo láo thử không thể không nói nhị tam sự. Quang ngã dưa. Nàng nhưng không nghĩ chính mình trong lúc vô tình một cái hành động ở trong thôn tạo thành không tốt ảnh hưởng cùng khủng hoảng. Ngươi nói ngẫu nhiên gian nhìn đến một con tựa hồ là xuyên quần áo lao thử, khả năng coi như làm kẻ chỉ điểm hoa, đưa ngươi một đoạn thời gian nội, nhìn đến lao thử đều là xuyên quần áo, vậy không phải hoa mắt, kia hiển nhiên chính là thần quái chuyện xưa A. Cô An An hít sâu một hơi, dùng trên tay vải dạy không đủ, tuyển chuyển mà cự tuyệt thế chuột chuột nhóm làm bộ đồ mới yêu cầu, hơn nữa từ mặc quần áo ảnh hưởng hàng ngày hoạt động. Thả dễ dàng cấp tuổi nhỏ chuột chuột nhóm tạo thành đua đòi xa xỉ lãng phí bất lương thói quen xuất phát, cấp chuột chuột nhóm làm một đường sinh động hình tượng tư tưởng giáo dục chương trình học. Chi chi chi. Chi chi. Một đám chuột ghé vào một hối, không biết giao lưu chút cái gì, cô an an toàn bộ hành trình luống cuống nghe không hiểu. Kết quả cuối cùng hẳn là giai đại vui mừng, đám tiêu tiểu lao thử một cái ngậm một cái cái đuôi chỉnh chỉnh tề tề mà lại toàn trở về trong động, trong phòng. Lập tức cũng chỉ dư lại cô An An cùng hắc béo hắc níu một người hai chuột lạc. Thiếu như vậy một đám chuột nhìn chăm chú, cô An An nhẹ nhàng thở ra, bất quá đám kia chuột chuột rời đi thời điểm, đáy mắt lên ăn cô An An cũng là không thể quên được. Muốn bùa bỡn nhân ra thân thể thời điểm gọi người ta tiểu tâm can, hiện tại cũng chỉ là muốn cho ngươi làm một kiện quần áo mới, cư nhiên trở mặt không biết người, phụ lòng hán. Cha nữ, cô An An náo bộ một chút ánh mắt kia hàng nghĩa, lương tâm thoáng đau như vậy từng cái. Không cho khác chuột làm quần áo có thể, hắc nữ nơi đó khẳng định là tỉnh không được, không cho này lòng dạ hẹp hỏi chuột làm, hắc nữ có thể nháo đã lâu biệt nữ đâu. Người đi về trước, an an phải cho ta đo kích cỡ. Hắc nữ ngượng ngùng xoắn xít, đặt một bên hắc béo một chân. Vì sao a Hắc béo đầu đầu mắt tràn đầy không hiểu, còn không phải là lượng cái kích cỡ sao, vì sao nó không thể ở đây a Đây là cái chuột riêng tư. Đây là bí mật. Hắc nữu cất cao giọng thẹn quá thành giận mà đem hắc béo hướng cửa động đẩy, dùng sức đem chuột nhét vào trong động xác định hắc béo đi rồi, mới ngượng ngùng xoắn xít mà bò lên trên giường đất. An An. Hắc nữu hai chỉ tiểu chảo chảo nắm ở một khối, nhìn cố An An liếc mắt một cái, lại thẹn thùng mà xoay đầu đi. cố An An ác hàn mà run run thân, tỏ vẻ bị hắc nữu này phó thẹn thùng thiếu chuột bộ dáng cấp dọa tới rồi. Có chuyện gì nói đi, ta chịu trụ. Cô An An một bộ không biết sợ biểu tình, cho rằng hắc nữ có cái gì khó có thể mở miệng sự, nói không nên lời. Chính là kê váy, có thể sử dụng ngươi kia khối đỏ thấm mang lục hoa bố làm sao, kia miếng vải nhưng xinh đẹp, nếu có thể cho ta làm một bộ quần áo, ta nhất định có thể áp quá hắc béo kê xuẩn chuột. Hắc nữ nói xong ngượng ngùng che che mặt, cảm thấy chính mình này yêu cầu có thể hay không có chút quá mức. Gì? Cô An An đôi mắt chừng đến tròn xoe. Đỏ thâm mang lục hoa, chẳng lẽ là trong nhà tối hôm qua vỏ chăn dư lại những cái đó vật liệu thừa. Không nghĩ tới Hắc nữ là như thế này vẫn luôn có được vượt mức quy định thẩm mỹ lao thử, hồng xứng lục đâm sắc nó đều học được thưởng thức. Cô An An nuốt một ngụm nước miếng, nhìn hát nữ chờ mong đôi mắt nhỏ, thật sự là nghĩ không ra lý do cự tuyệt. Một con đen tuyển tiểu lao thử, an mặc một thân hồng xứng lục đố lót, cô An An chỉ cầu hắc nữ về sau đi ra ngoài thời điểm cẩn thận một chút. Ngàn vạn đừng làm cho người thấy. Ngươi nói nàng vì sao miệng tiện, vì sao đưa ra phải cho chuột làm quần áo. Cô An An nhìn lên trần nhà, vì chính mình bi ai ba giây. Được đến vừa lòng hồi đáp, hắc nỉu vừa lòng, luôn mãi cường điệu một lần nhất định phải đem quần áo làm so hắc béo đẹp. Kiểu ra ngôn cái kia nam ba hỏi áo dẹt kim hở cổ sau, lúc này mới vui vui vẻ vẻ mà rời đi. Chỉ dư cô An An một người ở trong phòng, rơi lệ đầy mặt. An An! Ngươi nãi ở nhà sao? Một tiếng lắp bắp thanh âm từ sân ngoại văng lên, ngồi ở cửa dưới mái hiên cô An An ngẩn đầu nhìn lại, nguyên lai like là hảo chút thời gian không gặp nhị bán ương. Lúc này cố ra một cái đại nhân cũng không có, cố kiến nghiệp hôm trước liền ra xe đi tỉnh bên, phòng trừng còn muốn hai ba thiên tài trở về, cố ra hai vợ chồng ra cùng cố nhã cầm đi bắt đầu làm việc, mấy cái đại điểm hài tử cũng sớm đi đi học đi, liền lưu cô An An một người ở nhà. Miêu Thúy Hoa cùng Cố Nhã cầm công tác thanh nhàn, thường xuyên bất thời giờ trở về xem hài tử, thông thường đều là hai người thay phiên, chỉ là lúc này phòng trừng còn ở cắt cỏ heo, thoát không khai thân. Hiện tại cũng liền 7 giờ rưỡi bộ dáng, đều vừa mới mới vừa đi bắt đầu làm việc không bao lâu đâu. Cô An An dọn chính mình tiểu ghế gấp, cùng một phen bình thường độ cao tiểu chiếc ghế, ngồi ở nhà chính bên ngoài. Tiểu chiếc ghế ghế trên mặt phóng một cái tiểu giỏ che, giỏ che bãi kim chỉ bao Phía trên cắm mấy cái ngân châm, cùng với bó hảo chút nhan sắc sợi tơ. Giỏ che còn có từng khối vải vụn đầu, lúc này nàng chính cầm một khối hoa hồng lá xanh tiểu vải vụn, hết sức chuyên trú mà khâu nho nhỏ quần áo. Lại nói tiếp, hiện tại còn rất nhiều nhân gia trong nhà dùng loại này bố làm vỏ chăn, dân quê cảm thấy này màu sắc rực rỡ nhìn vui mừng, mặc dù hắc nữ bị người thấy, cũng không ai biết này bố là từ đâu ra, hắc béo nơi đó nhưng thật ra phiền thoái chút. Màu trắng vải dệt không thấy được, nhưng là kia khối vàng nhạt sắc tiểu thoái hoa vải dệt vẫn là man độc đáo. Tuy rằng nói, này một hai ngày công phu, đã sớm xám xịt nhìn không ra vốn dĩ nhan sắc, nhưng là cô An An vẫn là cảm thấy, vì bảo hiểm. Khởi kiến, hẳn là cấp hắc nữ một lần nữa đổi một bộ quần áo, liền dùng những cái đó tùy ý có thể thấy được vải dệt Cô An An thiếu chút nữa không bị đột nhiên xuất hiện nhị bá nương khiếp sợ, tay run lên, đem kim chỉ trọc tới tay đầu ngón tay thượng. May mắn chọc không thâm, nàng đem ngón tay đầu hướng trong miệng một phóng, áp dụng nhất nguyên thủy cầm máu phương thức. Nàng nhìn đứng ở sân ngoại không ngừng hướng trong phòng nhìn xung quanh điền phương, đem trên tay là một nửa tiểu y y phục bông, đem châm cắm đến một bền kim chỉ bố bao thượng. Mai không ở nhà, ngươi nếu là muốn tìm mãi, có thể đi xúc vật lều nơi đó nhìn xem. Cô An An cũng không biết hiện tại nên như thế nào xưng hô trước mắt nữ nhân này, dối rắm một hồi vẫn là không hô lên nhị bá nương cái này xưng hô. Xem điền phương bộ giáng, hiển nhiên ở nhà mẹ đẻ trong khoảng thời gian này, quá thật sự không tốt. Trước kia ở thôn Tiểu Phong, tuy nói cũng có rất nhiều sống muốn làm, nhưng tốt xấu cũng là không lo ăn uống, miêu thúy hoa cơ bản không trợ cấp lao đại cùng lao nhị ra, nhưng là nàng cũng chưa bao giờ yêu cầu nhi tử hiếu kính, quanh năm suốt tháng tích cóp hạ tiền, đều là tiểu gia đổ vật. Cố kiến đảng không uống rượu không hút thuốc lá, Cũng không có đánh bạc thói quen, hai phu thê đều là kiên định chịu làm, mỗi năm đều có thể tích cốc tiếp theo số tiền, trong nhà lương thực cũng là đủ đủ, trừ bỏ ở nhi tử phía trên hai người xấu chút, mặt khác cơ hồ không có bất luận vấn đề gì. Ở cố gia, điền phương chỉ cần xuống đất tránh công điểm, việc nhà cũng là mấy cái khuê nữ cấp làm, ngần ấy năm, tuy rằng nói nhật tử so ra kém tam đệ mội cố nhắc hầm, tương so với mặt khác đồng dạng gả tới tiểu tức phụ nhi. Ngày ấy tử liền cùng mật đường giống nhau Điền phương lúc trước tiểu tìm mội Cái nào không hâm mộ nàng gà hảo Phân ra Bà bà không ở tiểu phu thê bên trong giảo sự Tuy nói không có nhi tử Lại cũng có ba cái hiểu chuyện quê nữ Nàng cùng cố kiến đảng lại không tật xấu Sinh nhi tử cũng là chuyện sớm hay muộn Cố tình như vậy một tay hảo bài Bị nàng đánh nát như Mấy ngày này ở tại nhà mẹ đẻ Điền phương không thiếu nghe thấy người khác Sau lưng nói thầm thanh Điền phương phía trước nhìn qua còn tính tuổi trẻ, chỉ là bởi vì hàng năm bởi vì sinh không ra nhi tử áp lực có chút đại, mắt đuôi có chút đi xuống tùng kéo, nhìn qua luôn là đầy mặt thú sầu Hiện tại, nàng phẳng phất lập tức già rồi vài tuổi, gầy hoang da thịt, mắt đôi đột nhiên nhiều ra tới mấy cái nếp nhăn, rõ ràng cũng liền 31 tuổi người, lại nhiều hảo chút đầu bạc, nhìn qua liền cùng những cái đó 40 tả hữu nữ nhân không khác biệt. Cố An An nhìn như vậy nhị bá nương trong lòng thở dài, lại không thế nào đồng tình, nhật tử là nàng chính mình quá ra tới, sớm tại chuyện này phía trước, mãi mãi cũng không phải không có nói bóng nói gió mà đề điểm quá nàng, thiên nạng có mắt như mù, nhất định phải một con đường đi tới cuối, hiện tại nếm thử giáo huấn cũng hảo. Tương so dưới, nàng càng đồng tình mấy cái đường tỷ, nếu nhị bá nương vẫn luôn sửa bất quá tới, kia còn không bằng về sau cũng đừng đã trở lại. Có như vậy nương, còn không bằng không có đâu. Ta không tìm ngươi mãi nhị bá nương hôm nay là tới tìm ngươi. Điền phương nghe xong cố An An nói nhẹ nhàng thở ra, đánh bạo chiều trong viện đi tới. cố An An buồn bực, ngày xưa nàng cùng nhị bá nương nhưng không có gì giao thoa, hơn nữa ngày xưa nhị bá nương vẫn luôn đều không quen nhìn mãi mãi như vậy sủng nàng, ngầm không biết cho nàng nhiều ít cái xem thường. Nhị bá nương tới tìm nàng. Chẳng lẽ là mặt trời mọc từ hướng Tây? An An A! Ngươi nhị bá nương mệnh khổ A Cô An An bên cạnh còn bãi một cái ghế, nơi đó ngay từ đầu phong chính là chén canh trứng. Miêu lão thái đi ra ngoài bắt đầu làm việc trước nhìn bảo bối ngoan ngoan ăn xong, cầm chén thu, nhưng là đã quên đem ghế rửa dọn về đi. Điền phương đặt ngông ngồi ở ghế trên, lời vừa ra khỏi miệng, nước mắt liền cùng vòi nước dường như, ảo ảo mà ra bên ngoài lưu. Nhị bá nương biết, nãi đau nhất ngươi, ngươi giúp nhị bá nương cùng mãi cầu cầu tình đi. Làm ta trở về đi, ta biết sai rồi. Điền phương kéo xuống mặt hướng một đứa bé 5 tuổi cầu tình, đã là cực bí khuất, hơn nữa mấy ngày nay ở nhà mẹ đẻ quá đến kia không phải người quá nhật tử. Này bí khuất, càng như là ngăn không được phanh lại, một cổ não liền hướng cô An An phun ra tới. Điền phương từ nhỏ liền không quá quá cái gì ngày lành, từ lúc còn nhỏ khởi, trong nhà có cái gì thứ tốt, kia nhất định là mấy cái huynh đệ, nàng cùng mội mội hơi đại điểm liền phải hỗ trợ tẩy cả nhà quần áo, hỗ trợ gánh nước đốn tuổi nấu cơm. Điền phương đều cảm thấy đây là là, bởi vì nàng mẹ thường nói, Nam Hải là trong nhà căn, về sau các nàng gả đi ra ngoài, vẫn là đến giữa này đó huynh đệ xuất đầu. Ở trên người nàng, chân chính xác minh một câu, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Điền phương chính mình từ nhỏ bị như vậy nhiều tội, chính là ở chính mình khuê nữ trên người, nàng lại ở lặp lại lúc trước quý đạo. Không phải không có người đã nói với nàng như vậy không tốt, chính là điền phương nghe không bảo, hiện tại hoàn cảnh chung, đích xác khuê nữ không có nhi tử nhận người thích, chính là đều là trên người rơi xuống thịt, cái nào xuẩn bỏ được từ nhà mình khuê nữ trên người khấu lương, ngược lại đi huy no nhà mẹ đẻ cháu trai. Điền phương này phiên cách làm làm người khinh thường, nhưng là nàng chính mình lại không có phát giác. Nếu không phải lão thái thái lần này ngoan hạ tâm đem nàng chạy về nhà mẹ đẻ. Điền phương khả năng trong lòng còn ngây ngốc đem nhà mẹ đẻ coi như chính mình chỗ dựa, ảo tưởng về sau chịu quý khuất, nhà mẹ đẻ huynh đệ sẽ thay nàng xuất đầu. Lần này trở về, điền phương thật là ăn đủ đau khổ. Gả cho người bị chạy về nhà mẹ đẻ nữ nhân, là thực bị người khinh thường, bọn họ này địa giới, có một câu tục ngữ, có tiền không mua bờ sông mà, có tiền không cưới sống hắn thê, những lời này là rất sớm phía trước tổ tông truyền xuống tới, ý tứ cũng rất rõ ràng chính là bờ sông mà tuy rằng phi nhiêu, nhưng là một khi hồng thủy tiến đến, tao ương cũng là này đó bờ sông thổ địa, sống hán thê là phong kiến thời điểm lưu truyền tới nay cách nói, chính là bị hưu về nhà mẹ đẻ nữ nhân, cổ đại có thể. Hưu thê nhân ra, đều thị phi phú tức quý, bị như vậy nhân ra hưu nữ nhân, thực dễ dàng đưa tới phiền thoái. Những lời này, đặt ở đời sau tự nhiên là bị người khịt mũi coi thường, nhưng là ở đương thời lại rất chịu nông thôn địa giới dân chúng nhận đồng. Thế gian bốn là đối nữ nhân nhiều có hạ khắc, bị chạy về nhà mẹ đẻ nữ nhân, mặc kệ có phải hay không ngươi có vấn đề, sở hữu đồn đại vớ vẩn, khẳng định đều là đối nhà gái bất lợi, càng miễn bản, giống Điền Phương như vậy, bản thân chính là sai lầm phương nữ nhân, muốn tài giá tốt một chút nhân ra, là thực chuyện khó khăn. Điền Phương xuất ra phía trước căn nhà kia đã sớm đã ở nhỏ nhất để đệ cưới vợ thời điểm bị trưng dụng Nàng hiện tại trụ chính là trong nhà tạp hóa phòng, dùng tấm ván gỗ chi chưng giường, chân đều là đã cứng rắn không có chút nào ấm áp khí phá chăn, mỗi ngày buổi tối đều bị đông lạnh đến run run rẩy rẩy. Lúc trước về nhà thời điểm, Lưu Đại Hoa giúp nàng từ cố ra mang về những cái đó quần áo, hào điểm, đều bị mấy cái tẩu tử cùng đệ muội chưa cắt, nàng cũng chỉ có thể xuyên tẩu tử nhóm không cần phá xiêm y. Trong nhà sống nàng muốn làm, trong đất sống nàng cũng muốn làm. Hiện tại đều là làm việc tránh công điểm, chỉ cần cái nào tẩu tử muốn lười biếng không bắt đầu làm việc, liền từ nàng trên đỉnh, làm vẫn là mệt nhất nhất dơ sống, bởi vì như vậy sống tránh đến công điểm nhiều nhất. Mỗi ngày điền phương làm song sống, còn phải về nhà nấu cơm nấu ăn, nàng không thể thượng bàn, bởi vì bị chạy về nhà mẹ để người đen ủi, nàng chỉ có thể ở tất cả mọi người cơm nước xong thời điểm, uống kia còn sót lại cơ hồ vất không đến gạo cháo, cùng kia 2-3 căn dưa muối ngạnh tử bụng suốt ngày nghèo túng. Từ gà đến cô ra về sau, mặc dù là nhất gian an, nhất thiếu lương thực kia mấy năm, Điền Vương cũng không chịu quá như vậy tội. Ngày hôm qua, bởi vì mỗi ngày buổi tối ai đông lạnh đã phát điều, nửa đêm muốn trộm đi nhà bếp đảo chén nước gấm uống thời điểm, nghe thấy được đại tẩu cùng nàng cha mẹ đối thoại. Nguyên Lai, like, mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn tự cấp nàng tương xem đối tượng, người nọ là cùng cái thôn lão già góa vợ, năm nay đã mau 50. Lào bà sớm chết, không có hai tử, biết nàng bị chạy về nhà mẹ đẻ, ngày hôm sau liền cùng nàng đại ca đáp thượng. Nói nguyện ý cấp 10 đồng tiền lễ hỏi, cùng 50 cân lương thực, làm nàng cha mẹ đem nàng gả qua đi, nói là xem nàng tuổi trẻ, còn có thể sinh hoa hoa, bằng không đối phương còn không vui ra cái này tiền. Điền phương lập tức liền sợ tới mức tay chân lạnh leo, nàng biết, nhà mẹ đẻ cha mẹ sẽ không nguyện ý lưu nàng lâu lắm, chính là nàng không nghĩ tới đối phương như vậy gốc. Kêu người góa vợ so nàng đều mau đại 20, bọn họ vẫn là vì chút tiền ấy, đem nàng cấp hứa đi ra ngoài. Điền phương không muốn, này không, cả đêm ở giường ván gỗ thượng lăn qua lộn lại, chỉ nghĩ tới rồi một cái chủ ý, đó chính là tới cầu cố An An, làm nàng đi lao thái thái trước mặt thế nàng cầu tình, nàng biết, lao thái thái thích nhất cái này cháu gái, cơ hội là hữu cầu tất ứng. Nàng tin tưởng, đối phương chỉ là cái 5 tuổi 2 tử. Khẳng định thực dễ dàng bị nói động, đảo thời điểm nàng là có thể đã trở lại. Kinh này một chuyện, Điền Phương là hoàn toàn đối nhà mẹ để rét lạnh tâm, chỉ cần bà bà nguyện ý nhả ra làm nàng trở về, về sau nàng liền cùng nhà mẹ để chặt đứt liên hệ, không bao giờ lui tới. Điền Phương khẩn thiết mà nhìn một bên cô An An, hai mắt đấm lệ mông lung. Ngươi mấy cái đường tỉ mệnh khổ, không có quán thượng ngươi như vậy hảo Phúc khí ngươi không đau lòng ta cái này bán ương cũng muốn đau lòng đau lòng ngươi mấy cái đường tỉ, mẹ kế nhiều độc a, ta nếu là đi rồi, ngươi nhị bá lại cưới cái tức phụ nhi, ngươi kia mấy cái đường tỉ nhặt tử nên quá trình gì dạ a? Điền Phương dùng tay háo lau nước mắt, thút tha thút thít, nàng biết trước mắt tiểu cô nương cùng nhà mình mấy cái khuê nữ quan hệ không tồi, rất nhiều lần đều nhìn đến nàng trộm cấp tú ni nhi mấy cái tắc cán vạt, dùng các nàng làm lấy cớ, này tiểu nha đầu nhất định sẽ mềm lòng. Cố An An nghe đối diện người nói, Đều mau hết trô nói rồi. Nhị đường tỉ các nàng là thảm, nhưng này thảm là ai làm hại, đổi một cái đương mẹ nó, giống như là đại bá ra đại đường tỉ, đại bá mẫu người này xem như hồ đồ đi, tâm nhãn tặc nhiều cố tình không có xứng đôi đồng dạng chỉ số thông minh, đều bị nại bắt lấy bao nhiêu lần, mắng bao nhiêu lần, ngươi nhìn xem đại đường tỉ nhật tử quá đến kém sao, làm theo đi học xuyên bộ đồ mới, tuy rằng so ra kém đại đường ca, Chính là so với trong thôn tuyệt đại đa số bạn cùng lứa tuổi, đều là hơn một chút. Vốn dĩ cô ra ở thôn Tiểu Phong liền có ưu thế, cứu cứu là đại đội trưởng, công điểm tránh đến nhiều, lương thực phân đủ, nhật tử kém không đến chạy đi đâu, cố tình điển phương ngạnh muốn đem nhật tử quá thành cái bi kịch, đem thân khuê nữ dưỡng giống kế nữ, trong nhà là thiếu nhị đường tỉ mấy cái tránh đến công điểm sao buộc 11 tuổi hài tử xuống đất tránh công điểm, còn nói mẹ kế đâu. Nàng chính mình cùng mẹ kế lại có cái gì khác nhau. Mãi đợi lát nữa liền đã trở lại, ngươi có chuyện gì cùng nãy nói đi. Cô An An nâng lên ghế trên tiểu sọ tre, xoay người chiều trong phòng đi đến, này biết công phu, trong nhà cũng chỉ có nàng cùng nhị bá nương hai người, nàng thật đúng là sợ người này một hồ đồ, làm cái gì việc ngốc ra tới, muốn nhân cơ hội lưu hồi chính mình trong phòng, không đi trộn lẫn những việc này. Điền Phương vừa nghe Miu Lão Thái mau trở lại, Đấy mắt hiện lên một tia sợ hãi, hiển nhiên mấy ngày trước kia một màn, đến nay còn cho nàng lưu chữ khắc sâu ấn tượng. Người đứa nhỏ này sao như vậy nhẫn tâm đâu, ngươi là muốn chơ mắt nhìn ngươi mấy cái đường tỉ quá khổ nhật tự a Điền phương một tiếng kêu rên, đem cô An An cổ áo giữ chặt, một cái hài tử sức lực nơi nào so được với đại nhân, cô An An tức khắc liền không thể động đậy. Coi như khi bà nương cầu ngươi, ngươi coi như đáng thương đáng thương ta đi. Không có cô An An dự đoán giữa thẹn quá thành giận, Điền Phương cư nhiên thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống, một cái người trưởng thành, quỳ gối một cái năm tuổi tiểu hòa nhi trước mặt. cố An An thật là phải bị Điền Phương như vậy không đâu vào đâu hành động làm điên rồi. Chỉ cần ngươi nói động ngươi nãi làm ta trở về, bá nương đến lúc đó cho ngươi lấy lòng nhiều kẹo, thật nhiều bánh quy. Điền Phương hình như là xin ốc, đôi tay nắm chặt cố An An bả vai, chảo cực kỳ dùng sức, cố An An ăn mặc rắn chắc áo đông đều cảm thấy bả vai sinh đau. Ngươi bắt đầu ta. Đời này bị dưỡng tiểu kiểu tiểu cô nương còn không có chịu quá như vậy tội đâu, nghéo miệng, nhịn xuống muốn khóc xúc động. Điền Phương đối Cố An An lên án phảng phất giống như không nghe thấy, đỏ ngầu mắt muốn chính là Cố An An hứa hẹn. Ngươi nói a, ngươi mau nói a, ngươi bảo đảm ngươi sẽ cùng ngươi mãi cầu tình. Điền Phương loạn choạng Cố An An tiểu thân thể, một câu một câu mà lặp lại phía trên câu nói kia. Điền Phương Người cấp lao nương tìm chết. Miêu Thúy Hoa ở chân núi gác cỏ heo thời điểm, phát hiện một bùi huyền móc, lớn lên hồng diễm diễm, đúng là ăn ngon thời điểm, nàng cẩn thận mà hái xuống dùng khăn bao ở, sợ không cẩn thận bị đè nặng chạm vào, trước tiên chạy về ra, cho chính mình bảo bối ngoan ngoãn. Đang tới gần nhà mình sân thời điểm, Miêu Thúy Hoa liền thấy trước mắt này mặc cơ hồ làm nàng phát quần cảnh tượng, nơi nào còn quản thượng cái gì dã trái cây, trên tay khăn hướng bên cạnh ném đi Trực tiếp hướng trong phòng vào tới. Điền phương nghe được phía sau miêu Lão thái kia sắc nhọn thanh âm, sợ tới mức đứng lên sau này vừa thấy, nhìn hung thân ác sát triều nảng sông tới lao thái thái, sắc mặt trắng bệnh, một trận đầu váng mắt hoa, trực tiếp trận trắng mắt, xịu qua đi. Miêu thúy hoa chính xoa tay hầm hẹ sông tới đầu, nhìn thẳng ngơ ngác nằm xuống điền phương, trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Hôn, cứ như vậy hôn. Miu Thúy Hoa ở trong lòng nghĩ đem người bắt tỉnh lại đánh một đốn là tính khả thi. Cái kia ai ngàn đau. miêu Thúy Hoa tiến lên đạp Điền Phương một chân, Điền Phương như cũ vẫn không nhúc đích, hai mắt nhắm nghiền. Lúc này Miêu Thúy Hoa cũng vô tâm tư phản ứng nàng, lập tức từ nàng trên người vượt qua, bế lên sửng suốt cô An An. Ngoan ngoan không sợ à, nãy mang ngươi đi vương đại phu kia nhìn xem, nàng nếu là bị thương ngươi, nãy mãi đem nàng sống xé. Chính là chống ở cô An An trước mặt lộ ra một cái gian nan gương mặt tươi cười, so với khóc còn khó coi hơn. Dứt lời, cũng mặc kệ còn nằm trên mặt đất Điền Phương, ôm cô An An vội vội vàng vàng chiều trạm y tế chạy tới. Tim Điền Phương phiền thoái, khi nào đều có thể, nhưng là bảo bối ngoan ngoan thân mình liền không thể trì hoãn, ai biết nàng vừa mới bắt lấy ngoan ngoan thời điểm dùng nhiều ít được à. Lão Thái Thái vội vội vàng vàng chạy xa. Nguyên bản vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất Điền Phương đôi mắt lặng lẽ mở một cái phùng, xác định bên cạnh không ai, lao thái thái cũng không có phải về đầu ý tứ, chạy nhanh một cái lăn long lóc phiền đứng dậy, cất bước liền phải chạy, nhưng này chạy vài bước, nàng ý thức được không đúng, nàng có thể chạy chỗ nào đi, nhà mẹ để là hồi đến không được, nàng một nữ nhân, trên tay một phân tiền đều không có, chạy ra đi cũng là cái chết, dứt khoát đua. Một phen. Khẽ cắn môi trở lại tại chỗ, lại nằm trở về. Đại trời lạnh, mặc dù ra thái dương, dưới nền đất hàn khí vẫn là một cái kính hướng trong xương quốc toảng, thấu tâm lạnh, điển phương mấy ngày nay vốn dĩ liền thân thể không tốt, không trong chốc lát, là thật sự bắt đầu đầu váng mắt hoa, đánh dùng mình, chậm rãi mất đi ý thức. Vương Đại Phu, Vương Đại Phu, Vương Bách Tùng vừa nghe này quen thuộc ma âm, cầm dược thư tay đều bắt đầu phát run, ngày đó ma tinh như thế nào lại tới bệnh viện. Hắn gai gai đầu, hận không thể chính mình sẽ độn địa thuật, hiện tại liền trốn chạy đi ra ngoài. Vương Thúc, ngươi làm sao vậy? Từ quên đang giúp Vương Tùng Ba quét tức phòng y tế vệ sinh, này dân quê cũng không thế nào chú ý, có đôi khi mới vừa xuống đất, đế giày tử bùn đều không rõ một chút liền tới trạm y tế mua thuốc, này trên mặt đất, hàng năm đều là dơ hề hề, Vương Tùng Ba một cái lao nam nhân, lại cẩn thận cũng cẩn thận không đến chạy đi đâu. Vẫn là từ quên cô nương này tới sau, trạm y tế vệ sinh tình huống mới có cải thiện. Mặt đất một ngày quét tức hai lần, trạm y tế chỉ có kia trường trên giường bệnh đệm giường cũng là năm ngày liền tẩy một lần. Từ quên cô nương này gặp người liền cười, đối đãi tới trạm y tế các đồng hương cũng thực nhiệt tình. Hiện tại người trong thôn đối cái này thành niên trí thức cô nương ấn tượng đều không tồi, đặc biệt là ở làm ẩm vĩ lười biếng triệu tinh đối lập dưới. Người không biết. Chúng ta thôn Tiểu Phong khó nhất triển lao thái thái liền phải lại đây. Vương Tùng Ba cười khổ xa xa đầu, Tiểu Quyên A, ta nhưng nói cho ngươi, về sau gặp gỡ này lao thái thái, ngàn vạn đừng cùng nàng phân rõ phải trái, bởi vì nàng A, liền không phải cái phân rõ phải trái người. Vương Tùng Ba đối lao thái thái sức chiến đấu lòng còn sợ hãi, đối với một bên ấn tượng còn tính không tồi Tiểu Nha đầu nhắc nhở nói. Từ Quyên có chút khó hiểu. Nhưng là đang xem đến ôm cô An An xuất hiện ở cửa miêu thúy hoa khi, cái gì đều minh bạch, này còn không phải là cái kia ở bọn họ vừa đến thôn tiểu phong cùng ngày, cự tuyệt các nàng vào ở, còn gián tiếp châm chọc bọn họ này đó thanh niên trí thức xảo quyệt lao thái bà sao. Từ quên luôn luôn đều là mỉm cười biểu tình, lúc này cũng có chút chịu đựng không nổi. Thất thần làm gì, còn không mau cho ta ra ngoan ngoan đến xem. Lao thái thái trong lòng kêu kêu một cái cấp. Lôi kéo vương tùng ba liền hướng dường bệnh biên đi Hiện tại thiên lãnh Hai tử quần áo đều xuyên tương đối nhiều Cô An An lúc này liền xuyên Bốn kiện quần áo Bên ngoài đại áo bông tử Bên trong hai kiện cũ len sợi hủy đi Một lần nữa dệt len sợi Sam Còn có một kiện thuần trắng vải bông phùng áo trong Trừ bỏ này bốn kiện siêm y Nhất bên trong còn mặc một cái áo ba lỗ Hồng nhăn sắc Lao thái thái cho rằng mặc đồ đỏ ngực chiêu vận may Một hơi cho nàng phùng sáu bảy kiện Mỗi ngày đều là đổi xuyên. Cô An An nửa người trên bị thoát đến chân bóng, chỉ còn lại có kia kiện màu đỏ áo ba lô, trang bị béo đô đô, tuyết trắng da thịt, nhìn qua nhưng nhận người đau. Đã có thể ở kia trắng non vai khủy tay thượng, mấy cái xanh tím ân ký, có vẻ phá lệ nhìn thấy ghê người. Miêu thúy hoa hàm răng khenh khách rung động nước mắt xoát mà một chút liền đi xuống lạc. Sắt ngàn đao, tàng ngoan ngoan A. Lao thái thái khi đôi tay thẳng run run. Nói chuyện đều nói năng lộn xộn nàng ngoan ngoãn, nàng liền một sợi tóc đều luyến tiếp động một chút, nữ nhân kia, nữ nhân kia nơi nào tới lá gan. Vương Tùng Ba không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là nhìn một cái năm tuổi tiểu cô nương, lớn lên còn như vậy đáng yêu, giờ phút này bị như vậy thương, cũng có chút không đành lòng. Này rốt cuộc là dùng bao lớn lực à, tiểu hai tử ra thì nột, xương cốt cũng giòn, như vậy đại sức lực, cũng không biết có hay không thương đến kinh mạch. Vương Tùng Ba là một bên tử quên chạy nhanh đem dược quẩy bên trong tốt nhất kêu bình dược du lấy tới, chính mình còn lại là thử mà nâng động cô an, an tay. Như vậy có đau hay không? Không đau. Cô An An nhìn vẻ mặt đau lòng ngãi ngãi, nuốt xuống thiếu chút nữa buột miệng thốt ra đau hồ, lắc lắc đầu, một bộ ngoan ngoan bộ dáng. Đau liền nói ra tới, đừng gạt. Vương Tùng Ba nơi nào nhìn không ra tới tiểu nha đầu ở gạt người, chỉ là hắn cũng đoán được là vì cái gì. Đối cô An An ấn tượng tức khắc hảo rất nhiều, còn tuổi nhỏ, liền biết lo lắng trưởng bối. Như vậy đau, đối với một cái năm tuổi thiếu nữ đẹp hoa tới nói là rất khó nhẫn, chắc không được lao thái thái như vậy sùng nàng. Hắn nếu là có một cái như vậy ngoan ngoan hiểu chuyện hài tử, hắn cũng đem nàng đặt ở đầu quả tim yêu thương. Mặc dù có lao thái thái ở bên cạnh như hổ rình ngồi, Vương Tùng Ba vẫn là kiên nhẫn cẩn thận mà giúp cô An An kiểm tra rồi vài biến. Bảo đảm này cánh tay khớp xương xương cốt cùng kinh mạch không có bị bị thương. Con hảo này quần áo ăn mặc nhiều, hiện tại xem ra, chỉ là ra thì thương. Vương Tùng Ba lời vừa ra khỏi miệng liền cảm thấy không đúng rồi, ăn mặc nhiều như vậy quần áo, còn đem người tiểu cô nương cánh tay trảo thành như vậy, kia nên là dùng bao lớn sức lực a Miêu Thúy Hoa hiển nhiên cũng nghĩ đến, đáy mắt ngọn lửa rừng rực ra bên ngoài bạo, liền một bên Vương Tùng Ba đều bị lăn đến. Vương Tùng Ba lại một chút cũng không thế cái kia bị lao thái thái theo dõi nhân tâm đau, đối như vậy một cái ngoan ngoan tiểu cô nương xuống tay, xứng đáng. Vương Thúc, dựa tới. Thư Quyên cầm dược du lại đây. Người giúp này tiểu nha đầu thượng dược. Nhớ rõ phải dùng điểm lực, đem máu bầm cấp xoa tán. Vương Tùng Ba đối với Thư Quyên dặn do xong lại cùng lao thái thái giải thích một lần, này máu bầm sớm chút xoa tán, đối với thương có chỗ lợi. Chỉ là khó tránh khỏi muốn nếm chút khổ sở. Lao Thái Thái nghe trong lòng càng đau, nhìn nhà mình ngoan ngoãn, hận không thể sống xé điền phương. Tới, tỉ tỉ cho ngươi khối đường khối, têu đường khối, đến lúc đó liền không đau. Từ quên không thích miêu Lao Thái, đối cô An An như vậy đáng yêu tiểu nữ hài lại không có ý kiến gì, nàng như là ảo thuật giống nhau, đột nhiên biến ra một viên kẹo. Vẫn là huyện Liên Dương rất ít xuất hiện kẹo sữa, cô An An lớn như vậy cũng chỉ ăn qua hai lần. Một lần là cố kiến nghiệp đi bên ngoài thời điểm mang về tới, một lần là cố bảo điền những cái đó lao chiến hưu gửi lại đây. Lúc này kẹo sữa nãi vị thực đủ, không phải cái loại này quá mức đường hóa học ngọn, mà là một cổ rất khó miêu tả ngọt hương, hương vị cực hảo. Từ quyên xem tiểu cô nương ngượng ngùng bộ dáng, cười đem đường khối bên ngoài giấy bí cấp xé mở, đem đường khối nhét vào cố an an trong miệng. Cảm ơn ngươi A tiểu cô nương. Lao thái thái đắc tội qua người. Chính mình sớm đã quên, nhìn từ quyên dáng vẻ này, tự đáy lòng cảm tạ. Cũng không biết đây là ai ra nha đầu, nhìn dáng vẻ mau đến tìm đối tượng tuổi, đến lúc đó nàng nhất định hỗ trợ giới thiệu một hộ người trong sạch. Từ quyên chiều lao thái thái cười cười, đem dược du đổi tay thượng, xoa nhiệt đôi tay, hướng cô An An cánh tay thượng dùng sức xoa nắn. Đau. Rất đau. Cô An An hiện tại rốt cuộc minh bạch, trích thời điểm không phải hài tử nhát gan mới khóc. Phản phất đứa nhỏ này lại đau lực so thành nhân kém rất nhiều, tuy là cô An An có được thành nhân tâm trí, cũng nhịn không được rên bài thanh, hốc mắt nghẹn đến mức đỏ bừng, mũi cũng hừng hồng, cùng thỏ con giống nhau. Lại không biết, nàng này phó nhẫn mại bộ dáng, so trực tiếp lớn tiếng khóc hào, càng thêm quát lao thái thái tâm. Đại phu, vương đại phu, ngươi mau đến xem xem, người này là làm sao vậy? Lao thái thái chính đau lòng đâu? Bên ngoài lại một trận cái cỏ ồn ào, cố nhã cầm, cố kiến đảng, cùng với 5-6 cái người trong thôn, nâng ngất xịu điển phương xuất hiện ở trạm y tế. Mẹ, An An đây là làm sao vậy? cố nhã cầm trong lòng chính buồn bực đâu, nàng mẹ nói là trở về cấp An An đưa trái cây, tặng hơn phân nửa tiếng đồng hồ cũng chưa trở về, nàng trong lòng lo lắng, liền về nhà một chuyến, ai biết nhìn đến ngã trên mặt đất ngất xịu điển phương, trong lòng tức khắc liền xuất ruột. Sợ Điền Phương có chuyện gì, bọn họ một nhà còn muốn dính lên canh, chạy nhanh gọi người thông chi cố kiến đảng, đem Điền Phương đưa tới trạm y hệ tế. Ai biết vừa đến trạm y tế, liền thấy được ngồi ở trên giường bệnh quê nữ, trên người liền xuyên kiện hồng yếm, cánh tay thượng tím tím xanh xanh, dính nước thuốc, lại bị dùng sức xoa năng quá, hồng toàn bộ một tảng lớn, nhìn liền càng đáng sợ. Sao lại thế này? Lão thái thái nghiến răng nghiến lợi. Bay thẳng đến bên ngoài sông ra ngoài, trở về thời điểm, trên tay sách theo một thùng lạnh leo nước giếng, bay thẳng đến điển phương trên đầu rót đi xuống. Mẹ! Miêu thẩm! Cố kiến đảng cùng bên cạnh thôn dân kinh hô, không rõ lao thái thái dụ ý. Cố nhã cầm lại lập tức bị điểm thấu, nhìn khuê nữ thê thê thảm thảm bộ dáng hận không thể đem điển phương ném về trên mặt đất, làm nàng đồng chết. An an a, mẹ nó an an a. Cố nhã cầm bước nhanh tiến lên. Nhìn kỹ khuê nữ trên tay hiển nhiên bị veo quá dấu vết, điền phương nữ nhân kia tâm rốt cuộc có bao nhiêu gác độc, nàng chính mình chướng mắt chính mình khuê nữ, dựa vào cái gì tới khi dễ nàng khuê nữ. Nàng đem chính mình khuê nữ đương thảo, nàng cố nhã cầm lại là bảo. Cố nhã cầm sờ sờ khuê nữ mềm mụt đầu tóc, quay người lại, chính là đầu bị trọc giận mẫu sư, hướng tới điền phương tiến lên, méo nàng tóc liền hướng ngầm kéo. Điền phương vừa mới cũng chỉ là ngắn ngủi hôn mê. Này bị nước lạnh rót đầu, lại không có phòng bị mà bị người lôi kéo tóc thế ngã trên mặt đất, tức khắc liền mơ mơ màng màng mà tỉnh lại. Hai nhi hắn ba, kiến đảng, ta biết sai rồi, ngươi làm ta trở về đi, ta ba mẹ buộc ta gả cho cùng thôn láo già quá vợ, ta không thể gả, ta không thể gả à. Điền phương không có ý thức được chính mình tình cảnh hiện tại, lào đảo lôi kéo cố kiến đảng ống quần, lớn tiếng khóc hào đến. Trung quy là mười mấy năm phụ thê. Nhìn Điền Phương như thế thê thảm bộ dáng, cố kiến đảng vẫn là có chút đau lòng, chính là nhìn mẹ nó ở bên cạnh như hổ rình ngồi bộ dáng, cố kiến đảng cũng không dám vọng động. Người không thể hưu ta, ta trong bụng, đã có người hài tử. Điền Phương được ăn cả ngã về không, đôi tay gắt gao ôm cố kiến đảng hai chân, nhắm mắt lại, lươn tiếng nói. Cái gì? Cố kiến đảng tức khắc liền cương không được, ngồi sồm xuống, xuống, nóng bỏng mà nhìn ngã trên mặt đất Điền Phương. Không có nhi tử, là cố kiến nghiệp đấy lòng lớn nhất đau, hắn không giống lâm đại, bởi vì biết là thân thể của mình có vấn đề, trong lòng nhận mệnh, đối nữ nhi duy nhất yêu thương và thuần, thân thể hắn không thành vấn đề, chính là này hai cái huynh đệ đều có nhi tử, hắn này liền sinh ba cái khuê nữ, trong lòng nhiều ít hụt hẫng Không nhi tử, đó chính là tuyệt hậu, tương lai đã chết, cũng chưa người Quang ngã chậu nông thôn người đối những việc này nhi tương đối mê tín, cho rằng này không nhi tử. Tương lai liền không ai cũng phụng, là phải làm cô hồn dã quỷ, bị khi dễ. Tuy nói cũng có những cái đó không nhi tử, lâm trung làm cháu trai cháu ngoại trai quăng ngã trầu, nhưng cô kiến đảng đánh trong lòng cảm thấy, kia đều là vô dụng, chỉ có chính mình thân nhi tử, rơi trầu mới là hàng thật giá thật. Bởi vì chuyện này, cố kiến đảng tổng cảm thấy chính mình không tự tin, bao gồm cha mẹ hướng về Lao Tam, hắn cũng cảm thấy là Lao Tam trong nhà có hai cái nhi tử duyên cớ. Hắn không thích khuê nữ, liền muốn đứa con trai, nếu có thể, hắn nguyện ý lấy hiện tại sở hữu ba cái khuê nữ trao đổi. Này không, bừng tỉnh gian nghe Điển Phương nói hắn mang thai, cố kiến đảng tức khắc cái gì đều không dành lo, vẻ mặt kinh hỉ. Hắn đều sinh ba cái khuê nữ, này một thai, tóm lại là nhi tử đi. Ta tháng này cái kia không có tới, hơn nữa vẫn luôn ghê thởm, không ăn uống, ta cảm thấy, kia nhất định là có mang. Điền phương đấy lòng hiện lên một tia trổ dạ, tự tin không đủ mà đối với cố kiến đảng nói đến. Quá mức kinh hỉ cố kiến đảng lại không có chú ý tới điền phương về điểm này không đúng, nghĩ vừa mới kia nước lạnh một tưới, trên mặt đất một quan ngã, có thể hay không đối bảo bối nhi tử của hắn có ảnh hưởng, chạy nhanh nhìn về phía một bên vương Tùng Ba, làm hắn chạy nhanh đến xem. Vừa mới lao thái thái kia phiên lời nói, cũng đủ vương Tùng Ba suy đoán ra rất nhiều. Đối như vậy một cái ngoan ngoãn hài tử động thủ, Vương Tùng Ba đánh tâm nhãn khinh thường Điển Phương. Ngày xưa vâng vâng dạ dạ không nói lời nào, không nghĩ tới tâm tư nhưng thật ra ngoan độc, quả nhiên, không thể trông mặt mà bắt hình rong. Chính là tới cửa xem bệnh đều là người bệnh, Vương Tùng Ba trong lòng bất mãn, trên mặt lại cũng chỉ có thể chịu đựng lạnh mặt cấp Điển Phương nhìn xem. Nguyệt sự chậm lại bao lâu, trừ bỏ ăn uống không tốt, còn có cái gì bệnh trạng. Hắn giúp Điển Phương bắt mạch cũng không mở miệng nói làm nàng đứng dậy đi trên giường bệnh ngồi. Chầm lại non nửa tháng, trừ bỏ ăn uống không tốt, còn có điểm thích ngủ, mỗi ngày đều cảm thấy nhấc không nổi tinh thần. nay đó bệnh trạng, điền phương cơ bản không có, chính là có, cũng không phải mang thai khiến cho. Nàng về nhà ngày hôm sau, nguyệt sự liền tới rồi, bởi vì bị lạnh lại ăn không ngon, mấy ngày này, quả thực đem nàng cha tấn chết đi sống lại, ăn uống không tốt. Là bởi vì căn bản là không có gì đồ vật cho nàng ăn, thích ngủ, đó là bởi vì suốt ngày muốn làm việc, căn bản là ngủ không đủ. Điền phương trong lòng rõ ràng, chính mình căn bản là không hoài, nhưng là hiện tại, nàng chỉ nghĩ ở cố ra đãi đi xuống, trừ bỏ cái này biện pháp, nàng đã không thể tưởng được biện pháp khác, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Có thể là mạch tượng có chút thiện, tạm thời nhìn không ra tới, nhưng là chiếu nàng nói những cái đó bệnh trạng. Sắc thật là mang thai không sai. Vương Tùng Ba cao mẩy, đối với một bên cố kiến đảng nói đến. Mừng như điên cố kiến đảng đã nghe không rõ Vương Tùng Ba trong lời nói mịt mờ nhắc nhở, nhìn một bên điền phương, mừng đến cùng cái gì dường như. Lao nhị, ngươi là tưởng tiếp nữ nhân này trở về. Miêu thúy hoa ngữ khí lạnh lạnh, cấp một đầu nhiệt cố kiến đảng rót một chậu nước lạnh, điền phương này tâm bỗng nhiên căng thẳng, nắm chặt cố kiến đảng ống tay áo, trong mắt tràn đầy ai thán. Mẹ! Cố kiến đảng hít sâu một hơi, nhìn lao thái thái trong mắt chàn đầy cầu xin. Này tức phụ trong bụng có thể là đứa con trai, hắn liền như vậy một cái nhi tử, chính là điển phương có thiên đại sai, mẹ nó đều nên cấp điển phương một lần cơ hội A cố kiến đảng đời này cái gì đều nghe con mẹ nó, liền lần này, hắn muốn nho nhỏ tranh thủ một chút. Ngươi nhìn xem ngươi chất nữ cánh tay thượng thường đây đều là ngươi tức phụ chảo Đối một cái năm tuổi tiểu hoa nhi đều có thể hạ như vậy tay, như vậy nữ nhân, cũng muốn lưu trữ. Miêu thúy hoa âm lượng càng lúc càng lớn, từ quyên ở đại gia tranh chấp thời điểm, liền không dừng lại quá cấp cô An An xoa tán máu bầm động tác, thứ chết cô An An đau đến đầy người hãn. Ngày mùa đông, cái chán tóc mai còn ướt lộc cục dính ở cái chán, có thể nghĩ gặp bao lớn tội. Này Điền Phương thật đúng là nhẫn tâm. Như vậy ngoan tiểu cô nương, này Điền Phương lại như thế nào hạ tay A Một khối giúp đỡ đem đem Điền Phương nâng lại đây người trong thôn cũng đều thấy, ngượng ngùng lớn tiếng nói, liền ở bên cạnh nhỏ giọng nói thầm, bất quá liền lớn như vậy một khối địa phương, nên nghe thấy cũng đều nghe thấy được. Điền Phương gục đầu xuống, trong lòng nghỉ khuất, nàng cảm thấy chính mình vừa mới căn bản là vô dụng cái gì kinh à, còn không phải kia nha đầu ra quá non. Mẹ, cố kiến đảng lần này thanh âm không như vậy kiên định, tối đầu, không dám nhìn con mẹ nó ánh mắt. Nhưng đó là nhi tử, là nhi tử. Nhận cái này tức phụ nhi, từ hôm nay trở đi ngươi cũng đừng nhận ta cái này mẹ, ta không có ngươi như vậy không tiền đồ nhi tử. Miêu Thúy Hoa nói chém đinh chặt sát, không có một tia thương lượng đường sống. Lời này vừa nói ra, sợ tới mức tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đặc biệt là cố kiến đảng. Mẹ, cái này tiếng la, phát ra run, cố kiến đảng có chút mê mang, hắn chỉ là muốn nhi tử. Như thế nào mẹ nó lại không muốn hắn đứa con trai này đâu Cô An An tốt nhất dược Miêu Thúy Hoa cùng cố nhã cầm giúp đỡ hải tử tiểu tâm mà mặc xong quần áo Vương Tùng Ba dặn dò bọn họ Mấy ngày nay, mỗi ngày đều mang hải tử tới thượng dược Miêu Thúy Hoa gật gật đầu, lạnh mặt Cũng không có xem cương ở nơi đó lao nhị cùng điển phương Trực tiếp từ bọn họ bên cạnh vượt qua đi Liền cái ánh mắt cũng chưa cấp Mãi Cô An An tay nhỏ ôm vào nãi nãi trên cổ Phấn lộn khuôn mặt nhỏ dán miêu Thúy hoa gương mặt nàng biết Tuy rằng nói mãi mãi thích nhất Ba ba, chính là đối đại bá nhị bá, cũng không phải một chút cảm tình đều không có nói không nhận nhị bá đứa con trai này cô an An sở không chuẩn có phải hay không lão Thái Thái nhất thời khí lời nói chờ khí kinh tiêu, này trong lòng liền lại hối hận mãi mãi đối nàng tốt như vậy nàng không nghĩ mãi mãi khổ sở Miêu Thúy Ho sở sờ, sờ nhà mình ngoan ngoán đầu nhỏ trong lòng lại là quyết định chủ ý Nhã cầm, ngươi đi đem ngươi cứu tìm tới, còn có ngươi ba cùng đại ca ngươi một nhà, này cố kiến đảng đều không phải ta nhi tử, lúc trước ta phân vài thứ kia đều là cho ta nhi tử, hiện tại, tự nhiên đều nên phải về tới. Vài thứ kia, cho ai không tốt, phi tiện nghi mấy cái ngu xuẩn, miêu thúy hoa cảm thấy mấy cái cháu gái vẫn là tốt, nếu lao nhị hôn đầu, lao nhị tức phụ lại dám động nàng đầu quả tim, vài thứ kia, dứt khoát này hai người đều đừng muốn toàn cấp mấy cái tiểu cháu gái. Không phải nói khuê nữ vô dụng đảm đương không nổi ra sao, nàng phi bồi dưỡng ra mấy cái đường ra cháu gái không thể. Mẹ chỗ đó lại ra cái gì chuyện xấu. Vương Mai cùng trượng phu bị tam đệ tức phụ vội vàng từ trong đất kêu đi, trong lòng chính thấp phòng đâu, hồi tưởng chính mình một đoạn này thời gian rất thành thật à, gì sự cũng chưa làm, mẹ gọi bọn hắn qua đi, hẳn là không phải muốn mắng nàng đi. Liên tiếp, Vương Mai là đối lao thái thái sức chiến đấu có càng thêm khắc sâu hiểu biết, đặc biệt là Điển Phương bị chạy về nhà mẹ đẻ kia vừa ra, Vương Mai tự nhận nhà mình cha mẹ tuy rằng so Điển ra láo phu phụ tốt một chút, lại cũng không hảo đi nơi nào, nếu thực sự có như vậy sự, hẳn là cũng là không muốn thế nàng xuất đầu, vì phòng ngừa giống Điển Phương giống nhau bị chạy về nhà mẹ đẻ, Vương Mai mấy ngày nay đều là kẹp chặt cái đuôi làm người. Cái gì kêu chuyện xấu? Ta mẹ khi nào làm việc không phải nói có sách mách có chứng như vậy vội vội vàng vàng kêu ta mẹ qua đi, kêu nhất định là đứng đắn sự. Cố kiến quân như như mày, không quá vừa lòng nhà mình bà nương cách nói, vương mai túi đầu điểm môi, cũng lười đến cùng này hồ đồ trứng so đo. Nhị đệ, nhị đệ muội các ngươi sao đứng ở cửa không đi vào à, còn có nhị đệ mội à, ngươi sao đã trở lại đâu? Cố nhã cầm còn muốn đi kêu công công cố bảo Điền còn có cứu cứu miêu thiết như cùng với mặt khác trưởng mối bởi vậy Vương Mai cùng cố kiến quân liền trước lại đây, tự nhiên thấy được đứng ở nhà ở bên ngoài, không dám chiều trong nhà đi cố kiến đảng vợ chồng. Điền phương trên mặt đất nằm lâu như vậy, lại bị lao thái thái bắt vẻ mặt nước lạnh, nửa người trên quần áo đã sơ ngứt đấm, chỉ là lúc này cũng không phải về nhà thay quần áo thời điểm, cố kiến đảng đau lòng tức phụ trong bụng cái kia khả năng nhi tử đem chính mình kêu kiện rắn chắc miên áo khoác tởi ra khoác ở điển phương trên người, hán tuổi trẻ lực trắng này độ ấm tuy rằng có chút lánh, nhưng cũng thừa nhận trụ. Lại nha lại nhải, tưởng cùng bọn họ làm bạn, ta nhưng không ngăn cả ngươi. Miêu Thúy Hoa sợ bảo bối ngoan ngoắn ở vừa mới thượng dược thời điểm đông lạnh chứ, một hồi ra liền dùng phích nước nóng thủy giúp nàng lau cái nước cấm tắm, hiện tại chính ra tới đổ nước, vương mai vừa mới kêu phiên lời nói lao thái thái toàn nghe thấy được. Lao thái thái mắt lẽ nhìn Vương Mai, đem chậu nước thủy hướng trên mặt đất một bát, không chút nào để ý tới Vương Mai phản ứng, lập tức trở về phòng. Mẹ, không phải. Vương Mai rầm rầm chân, trừng mắt nhìn một bên Điền Phương liếc mắt một cái, chạy nhanh kéo tựa hồ muốn cùng cố kiến đảng nói cái gì đó trượng phu vào nhà đi. Chê cười, này cố kiến đảng hai vợ chồng hiển nhiên là đem Lao thái thái cấp đắc tội quá mức, bằng không Lao thái thái chính là không thích Điền Phương nữ nhân này cũng sẽ không cho chính mình nhi tử khó coi. Vương Mai nhưng không muốn cùng Lão nhị một nhà nhắc lên cái gì quan hệ. Vốn dĩ lao Thái Thái liền đủ bất công Lão Tam gia, nhà bọn họ nếu là lại có cái gì làm lao Thái Thái bất mãn, này tâm, cũng không phải là càng thiên không biên. Đây là Vương Mai trải qua vài lần thất bại sau ra tới kết luận, hống lao Thái Thái vui vẻ, tuy rằng rất tốt chỗ không chiếm được, tiểu chỗ tốt vẫn là có thể nếm thử. Có tổng so không có hảo. Ở cách vách phòng điền phương đối lập dưới, Vương Mai cảm thấy chính mình nên cười trộm. Di sự A, làm nhã cầm đem chúng ta từ trong đất kêu lên tới. Miêu thiết Ngưu tưởng tượng đến hắn muội lại muốn làm sự, đầu liền một trận thình thịnh, hắn hiện tại chỉ cầu hắn muội muốn làm sự nhẹ chút, đừng làm cho hắn cái này đừng ca ca khó làm. Cố bảo điền cũng có chút sờ không được đầu bóc A, cái này ra, trong nhà sự đều là lao bà tử làm chủ, cố bảo điền bên ngoài thượng là cố ra đương ra người chính là một ít không vi phạm nguyên tắc chuyện này hắn đều không muốn cùng lao thê có tranh trước đánh giặc kia mấy năm tức phụ ăn không ít khổ một người dưỡng ba cái hài tử đặc biệt là sau lại còn nhiều nhã cẩm cái này dưỡng nữ hắn đem hải tử hướng thê tử bên người một ném chính mình liền lại chạy tới đánh giặc tuy nói hắn đây cũng là vì dân tộc đại nghĩa nhưng là tức phụ hy sinh cùng trả giá hắn trước nay liền không có quên quá chỉ cần không quá phận Cố bảo điền đều nguyện ý nhường nhà mình lao bà tử, nàng ấy sao nháo sao nháo, miêu thúy hoa này tính tình ngày càng thấy trướng, giống nhau đều là cố bảo điền chính mình dung túng ra tới. Trước đó vài ngày, nhà ta kia tức phụ điền phương bị chạy về nhà mẹ để chuyện này, mọi người cũng đều biết, ta cũng không nói nhiều. Miêu thúy hoa chỉ chỉ bên ngoài lão nhị vợ chồng. Lúc này mọi người đều ngồi vây quanh ở nhà chính, nhà chính đại môn rộng mở, bên ngoài đứng cô kiến đảng cùng điền phương. Đoàn người cũng đều xem rõ ràng. Hôm nay trong nhà một cái đại nhân đều không có, Điền Phương trộm chạy tới trong nhà, bước an an một cái năm tuổi tiểu hoa nhi giúp nàng cầu tỉnh an an không đáp ứng, đã bị nữ nhân kia đánh một đốn, trên người tím tím xanh xanh ta cái này lao thái thái nhìn sẻo tâm đau. Lao thái thái nghĩ hiện tại vừa mới bị nàng hống ngủ hạ ngoan ngoãn, nhớ tới ban ngày kia một màn, như cũ trong lòng chua xót khó chịu. Cái gì? Cố Bảo Điển bảo tính tình tức khắc liền nhịn không được. Người nói một cái đại nhân, cư nhiên đánh một đứa bé 5 tuổi, đứa bé kia còn không phải chính mình ra nhai con. Này tâm tư rốt cuộc có bao nhiêu hư à? Húng chi Cố Bảo Điển trong lòng tuy rằng càng thích hướng văn hướng võ hai cái tôn tử, chính là đáng yêu tiểu cháu gái hắn cũng là thập phần yêu thương. Giờ phút này vừa nghe An An bị điển phương đánh, lao ra tử lập tức kiểm chế không được. Người muốn làm gì? Nhân ra trong bụng sủi cái hoa hoa đầu Miu Thúy Hoa trắng nam nhân nhà mình liếc mắt một cái, vầy vây tay, dù sao này tức phụ ta sẽ không nhận, lao nhị ý tư ta hỏi qua, hắn muốn Điển Phương trong bụng hải tử, một khi đã như vậy, này nhi tử ta cũng không cần, hắn muốn cùng Điển Phương quá liền tùy hắn đi đem. miêu Thúy Hoa nhịn xuống kia một kia đau lòng, mặt vô biểu tình, lãnh khóc nói đến. Gì? Điền Phương mang thai. Bất quá miêu Thiết Ngư không có nhiều dối dắm cái này. Mà là Miu Thúy Hoa phía sau kia nói mấy câu. Năng lực ta muội, miêu Thiết Ngưu đào đào lốt thai, hoài nghi có phải hay không chính mình biết. Có nghe qua ác bà bà đem tức phụ Nhi cấp đuổi đi, nhưng cho tới bây giờ còn không có vì đuổi đi tức phụ, liền Nhi tử đều không cần. Thúy Hoa, à, ngươi thật không hề suy xét suy xét, này Nhi tử, cũng là có thể nói không cần liền không cần. miêu Thiết Ngưu cảm thấy mội mội trò đua này khai lớn, chính là nàng không nhận kiến đảng đứa con này. Cố Bảo Điền không thấy được nguyện ý không nhận A. Lúc này Cố Bảo Điền sắc mặt cũng đích xác có chút không phải thực hảo. Này phân ra cùng nhi tử tách ra quá, cùng cùng nhi tử hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, giữa hai bên khác biệt nhưng lớn đi. Đặc biệt là ở cái này chú ý con nối doi chuyển thừa hoàn cảnh hạ, cơ hồ không có nào hộ nhân ra, sẽ làm ra cùng nhi tử đoạn tuyệt quan hệ như vậy sự, mặc dù đứa con này lại bất hiếu, lại không biết cố gắng, cũng không ai sẽ làm được này phân thượng. Này, cũng không như vậy nghiêm trọng a Cố bảo Điền do dự thật lâu sau, vẫn là nhịn không được đã mở miệng, liền cố bảo Điền hai cái huynh đệ cố bảo Sơn cùng cố bảo Lâm cũng không ủng hộ đệ muội nhị tẩu cái này chú ý. Kiến đảng kia hài tử vẫn là không tồi, chủ yếu chính là Điền phương kia nữ nhân không được, không cần này tức phụ chung, nhưng là không nhận nhi tử, là trăm triệu không được. Cố bảo Điền đối với tức phụ nói đến, cố bảo Điền ngươi cái không lương tâm. Miêu thúy hoa không biết từ nơi nào biến ra điều khăn tới, nước mắt ào ào mà lưu, lao nước mắt, như là ở lên ăn cái gì phụ lòng hán dường như, nhìn trước mắt lao nhân. Như thế nào ta lại thành không lương tâm? Cố bảo điền thật là so đậu Nga còn loan đâu, vừa mới cự tuyệt lao thê để nghị sau, hắn liền làm tốt bị cuồng phun một đốn chuẩn bị, chính là ai biết, này lao bà tử không ấn lẽ thường ra bài, nàng cư nhiên không mắng chửi người, đổi thành ở kia anh anh anh khóc thút ít. Hình thức phản cái rớt, đảo như là hắn ở khi dễ người. Lúc trước lão đại lão nhị sinh không bao lâu, ngươi liền đi đánh giặc, trong nhà này, ta là lại đường cha lại đường mẹ, trong nhà sống ta phải làm, trong đất sống ta cũng muốn làm. Ngươi khen ngược, trên đường trở về hai tranh, một chuyến cho ta lại thêm cái nhai con, một chuyến trở về đem nhã cầm dao cho ta, lập tức ta còn nhiều ra hai cái nãi hoa hoa muốn chiếu cố. Ngươi nói một chút, sớm chút năm. Ta quá quá một ngày thư thái nhật tử không có, mỗi ngày ba ngày, ta chiếu cố hải tử liệu mạng làm việc, tới rồi buổi tối, ta thức đêm thay người ra may vá quần áo, còn muốn lo lắng ngươi ở bên ngoài nếu là có bất chắc gì chúng ta nương mấy cái làm sao bây giờ. Ngươi nói một chút, ngươi nói một chút, ta miêu thúy hoa đời này đủ đối khởi ngươi đi. Miêu lão thái càng nói càng thương tâm, điểm cố bảo điện ngực, đem hắn đi bước một hướng góc từng bước. Mấy cái hải tử, lão đại buồn điểm, Láo nhị ngây người điểm, đây đều là tùy ngươi, Láo tam bị ta giáo như vậy thông minh lanh lợi, Nhã cầm cũng là xinh xinh đẹp đẹp ngoan ngoan ngoan ngoãn, Kia đều là ta giáo dục công lao, Ngươi nói nhiều năm như vậy, Ta đối lao cô ra có hay không công, lão nhị chủ, ta có làm hay không. Miêu thúy hoa đôi mắt trừng, Rất có cố bảo điền nói một cái không tự, Nàng liền phải bắt đầu một khóc hai nháo ba thắt cổ bộ ráng. Hợp lại xuẩn chính là bởi vì giống hắn, Thông minh tất cả đều là nàng giáo hảo, này lao bà tử này miệng cũng quá hỏng rồi. Cố Bảo Điền nuốt xuống một ngụm nước đắng, lại cũng vô pháp phản bác, trước 20 năm, hắn ở cái này ra đích xác cơ hồ không có trả giá, ở lúc ấy, Thúy Hoa một nữ nhân, đem cái này ra khởi động tới, hơn nữa đem mấy cái hài tử đều hảo hảo mang đại, kêu đau khổ, thật không phải người bình thường có thể ngao được. Như vậy tưởng tượng, Cố Bảo Điền tức khắc liền héo, nào lộc cộng, nhìn qua có chút túng. Hành hành hành, ngươi định đoạn, chính là cũng đến cấp lão nhị một cái cơ hội, không chuẩn lão nhị suy nghĩ cẩn thận đâu. Cố Bảo Điền vẫn là tưởng cấp nhi tử tranh thủ một chút. Chính là, Thúy Hoa A, kiến đảng cũng không phải kêu hồ đồ hài tử, ngươi làm hắn lại đây, lại cùng hắn cẩn thận bẻ xả bẻ xả. Cố Bảo Điền đại ca Cố Bảo Lâm nghe xong đệ muội vừa mới kêu phiên lời nói, trong lòng cũng là có chút hụt hẵng. Những năm đó, Từng nhà đều khổ sở, tuy rằng đều ở tại một cái thôn, chính là hắn cùng tiểu đệ bảo lâm nhất để ý cũng vẫn là chính mình người nhà, đối lao nhị một nhà, tuy rằng có chiếu cố, lại cũng không nhiều lắm. Đây là nhân chi thường tình, miêu thúy hoa cũng không có bởi vì cái này ghen ghét anh chồng cùng chú em một nhà, bọn họ tuy rằng không giống nàng đại ca miêu thiết như như vậy chiếu cố nàng, chính là ở việc nhà nông thời điểm, hoặc là trong nhà thật sự thời điểm khó khăn cũng nguyện ý ra tới đáp bắt tay. Điểm này ân tình, cũng đủ miêu thúy hoa nhớ bọn họ cả đời. Có ân báo ân, có thủ báo thủ, đây là miêu thúy hoa lời gian. Các ngươi còn nghĩ thế kia hồ đồ chứng nói chuyện, nhân ra cũng không thấy đến nhớ các ngươi nhân tình. Miêu thúy hoa biểu môi, miêu thiết ngưu nhìn ra được tới, đây là nhà mình muội tử nhà ra tiêu chí. Nhã cầm, ngươi đi đem kiến đảng cùng điền phương kêu tiến bảo. Miêu thiết ngưu đối một bên cô nhã cầm sử cái ánh mắt, cô nhã cầm trong lòng không muốn. Chính là làm cho nhiều người như vậy mặt, cũng chỉ có thể lệnh mặt dài đi ra ngoài kêu người. Mẹ! Cố kiến đảng cái gì cũng chưa nghe rõ, chỉ cho rằng mẹ nó nhả ra tha thứ hắn, trên mặt mang theo nhẹ nhẹ vui mừng, cẩn thận nâng Điền Phương vào cửa. Trước đừng gọi ta mẹ! Miêu Thúy Hoa phất tay ngăn lại, ta đem lời nói phóng nơi này, Điền Phương này trong bụng có hay không vẫn là cái không biết bao nhiêu, là cái khuê nữ vẫn là đứa con trai cũng là cái không biết sự, ngươi liền nói đi. Ngươi là nguyện ý vì nữ nhân này, hoàn toàn không cần ba mẹ, không cần cái này ra, vẫn là nguyện ý quay đầu lại, chỉ cần ngươi cùng nữ nhân này trật đức, ngươi vẫn là mẹ nói nhi tử. Điền Phương tâm tư quá độc, hơn nữa kia một cây gân đã vặn không trở lại, lần này làm nàng ăn đau khổ, nàng một chút cũng chưa chường trí nhớ, bằng không cũng làm không ra thương tổn an an sự tới. Miêu Thúy Hoa không dám mặc kệ như vậy một nữ nhân về nhà, nàng không dám tưởng tượng, một khi Điền Phương trở về, Chính mình ba cái cháu gái sẽ bị giáo thành bộ răng gì, nếu nàng thật sự sinh đứa con trai, nhà mình lão nhị lại sẽ biến thành bộ răng gì. Thịt đều lạ, cùng với lưu chữa sinh ngủ còn không bằng quả quyết một ít, đem kia thịt thối cắt, ít nhất liền đau như vậy một chút, tổng so chờ thương thế lan tràn, một hai phải cắt chi mới hảo. Miêu Thúy Hoa thật sâu nhìn trước mắt lão nhị, chính là làm chính mình làm ra một bộ cường ngạnh bộ ráng, ngươi nghị kỳ rồi, nếu ngươi tuyển nữ nhân kia. Lúc trước phân ra thời điểm, phân cho các ngươi kia mấy gian nhà ở các ngươi cũng đừng muốn, tất cả đều cho ta còn trở về, dù sao các ngươi tâm tâm niệm niệm trong bụng cái kia nhi tử. Vài thứ kia, liền đều cấp tú ni nhi mấy cái, các ngươi đương ba mẹ không hiếm lạ khuê nữ, ta cái này đương mãi còn rất hiếm lạ cháu gái, về sau kia mấy cái nha đầu, liền từ lao thái thái ta chính mình quảng giáo, là tốt là xấu, các ngươi cũng đừng đúng tay. Mẹ, ta, Cô Kiến Đảng không nghĩ tới mẹ nó cư nhiên thật như vậy tàn nhẫn, hắn nếu là tuyển Điền Phương, mẹ nó liền không nhận hắn, liền trong nhà đồ vật đều phải thu hồi đi. Kiến Đảng Điền Phương làm sao bỏ được những cái đó nhà ở cùng tiền, chính là nàng càng không nghĩ bị chạy trở về, nàng khuê nữ, nàng hiểu biết, đến lúc đó nhất định luyến tiếc nàng cùng Kiến Đảng chịu khổ, nói nói đem đồ vật thu hồi đi, kỳ thật vẫn là giống nhau, đều 8 năm. Chúng ta thật vất vả mới hoài thượng đứa con trai này A Điền phương cố y cường điệu 8 năm cùng nhi tử, làm cố kiến đảng lại có chút do dự. Nhiều năm như vậy cũng chưa hoài thượng, mặc dù cùng điền phương tách ra lại cưới một cái, cũng không nhất định có thể hoài được với. Nói nữa, mẹ hiện tại vẫn là ở nổi nóng, chờ hết giận, tôn tử vừa ra tới, mẹ có lại đại cũng hết giận. Cố kiến đảng ở trong lòng an ủi chính mình, đến nỗi phòng ở cùng tiền. Cô kiến đảng ý tưởng cùng điển phương là giống nhau, khuê nữ còn không phải là hắn sao, chẳng lẽ, cô tu mấy cái còn có thể nhìn ba mẹ không chỗ ở, không đồ vật ăn. cố kiến đảng trầm mặc làm tất cả mọi người minh bạch hắn lựa chọn, cố bảo điển thật sâu hút vài khẩu khí, làm không rõ này nhi tử trong đầu đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Muốn nhi tử, lại cưới cái tức phụ không phải thành, cưới cái thành thật điểm, không như vậy đa tâm mắt, lại đem cô Tú mấy cái hảo hảo nuôi lớn. Như vậy nhật tử không hào sao, một hai phải cùng điền phương thấu một hối. Lộ là chính ngươi tuyển, ta mặc kệ. Cố bảo điền thở phì phì mà đứng lên, chắp tay sau lưng hướng bên ngoài đi đến. Cố bảo Sơn cùng cố bảo Lâm cũng đều đối cái này cháu trai không lời nào để nói. Việc này đều như vậy, bọn họ cũng không xen mồm phân, cũng đều chuẩn bị đứng dậy rời đi. Đại ba ca, chú em, đợi lát nữa làm kiến đông bọn họ mấy cái lại đây giúp hạ vội. Nếu này nhà ở đều không phải bọn họ, tự nhiên cũng nên đẳng ra tới, đại ca, ngươi hỗ trợ khởi thảo cái chứng tử phía trên viết cái gì ngươi cũng hiểu rõ, đến lúc đó ta cùng cố kiến đảng hai người ấn một chút dấu tay. Cố kiến đảng, mẹ nó là thật sự không nhận hắn đứa con trai này. Cố kiến quân nhìn ngốc lăng ở một bên nhị đệ, thở dài, nhưng lại không biết nên thế đệ đệ làm chút cái gì. Vương Mai xem náo nhiệt xem chính hoan đâu, lão nhị một nhà bị đuổi đi. Nàng cầu mà không được, cứ như vậy, hai vợ chồng già trăm năm sau có thể phân bọn họ một nhà đồ vật còn nhiều chút, chính là nhị phòng còn có ba cái khuê nữ lưu lại trước mắt, bất quá, mấy cái nữ hoa hoa cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng do tới. Vương Mai khinh thường nghĩ, đương nhiên, không dùng được bao lâu, nàng liền sẽ bị hiện thực bạch bạch bạch và mặt. Miêu Thúy Hoa đem không nhận láo nhị cố kiến đảng này Nhi tử. Cái này kinh thiên đại tin tức ở thôn Tiểu Phong không bao lâu liền truyền cái biến, như vậy kính bạo tin tức, khiến cho trong đất làm việc người đều bông xuống trên tay sống, tới rồi cố kiến đảng ra xem náo nhiệt. Lúc này cố kiến đảng cùng điền phương lẻ loi mà đứng ở trong viện nhìn lao thái thái trong miệng thuộc về bọn họ hai người đồ vật, bị từng cái lấy ra tới. Lúc trước phân ra phân cho bọn họ vài thứ kia, tự nhiên là không có bọn họ phân, bất quá hai người quần áo, đệm chăn. Lao thái thái cũng không lưu trữ, tất cả đều chỉnh ra tới, lương thực trên cơ bản đều là hai phu thê tránh đến, trừ bỏ tam tỷ mỗi ấn đầu người phân đến kia phân đồ ăn. Lao thái thái cũng không tính toán nhiều mốn, toàn làm đại nhi tử cùng mấy cái cháu trai dọn ra tới. Mẹ, trong nhà tao tặc, cố kiến quân cùng mấy cái đường ca đường đệ vào nhà bếp, đang chuẩn bị dọn lương thực đâu, liền phát hiện kia lương thực biến mất hơn một nửa, còn có rất nhiều lương thực đều rơi dụng ở trên mặt đất. Những cái đó bột ngô khoai lang phấn giải đầy đất, chính là quét ra tới, kia cũng mang lên trên mặt đất hôi bùn, tuy rằng cũng có thể ăn, chính là luôn là khó có thể nhập miệng. Cất giữ trên mặt đất hầm khoai lang cũng xuất hiện vấn đề, nơi nơi đều là bị lao thử gặm qua dấu vết, cơ hồ không có một cái khoai lang là hoàn hảo. Sao lại thế này? Miêu thúy hoa như như mày, bước nhanh tiến lên, nhìn khoai lang phía trên kia quen thuộc lao thử dấu răng, xoa xoa cái chán. Báo ứng à, đương cha không giống cha, đương mẹ nó không giống mẹ, hảo hảo một cái đại nhân, còn làm khi dễ hại tử sự, đây là ông trời cấp trừng phạt. Miêu thúy hoa thực mau mà phục hồi tinh thần lại, há mồm nói đến, chúng ta thôn tiểu phong nhiều ít năm không có gặp được quá chuột ai, từng nhà lương thực đều tảng đến hảo hảo, nạn đói những năm đó, khác thôn đều có lương thực bị lao thử an vụn hiện tượng, liền chúng ta thôn tiểu phong cơ hồ không xuất hiện quá, hôm nay tình cảnh này. Thực rõ ràng là lao thử làm, chúng nó không trộm nhân ra trong nhà lương, cố tình trộm nhà các ngươi, đó chính là báo ứng. Miêu Thúy Hoa đem chuyện này giải quyết dứt khoát, chính là nhìn một màn này, bên cạnh thôn dân đều kiềm chế không được, sôi nổi chạy về chính mình ra đi, nhìn xem nhà mình lương thực có hay không xảy ra chuyện. Liên Vương mai cũng không ngoại lệ, nhà nàng cùng cố kiến đảng ra liền cách một bức tường, không đạo lý lao nhị ra gặp tặc, nhà bọn họ không ảnh hưởng. Chính là thật còn không có ảnh hưởng, trừ bỏ cố kiến đẳng ra, từng nhà lương thực đều hoàn hảo không tổn hao gì, một cái lao thử bóng dáng cũng chưa nhìn thấy. Thật là tao bao ứng. Người trong thôn không dám Minh nói, chính là miêu thúy hoa kêu phiên lời nói lại đều ở bọn họ trong lòng chắc căn, vì phong ngừa nhà mình lương thực cũng bị lao thử theo dõi. Từ nay về sau, thôn tiểu phong người đều có ý thức mà ly cố kiến đẳng cùng điển phương xa một chút, đương nhiên, trọng điểm là điển phương. Hôm nay buổi sáng đi trạm y tế người cũng không phải là một cái hai cái, sớm đã có người sinh động như thật mà miêu tả cô An An trên người véo ngân, đối với điển phương như vậy bề ngoài nhu nhược, tâm điệu lại ngoan độc nữ nhân, đại gia ở chung lên, tự nhiên cố tình bảo trì khoảng cách. An An, An An, cô An An ghé vào trên giường đất, hắc nữ cùng hắc béo hương phấn mà thấu lại đây, cũng không biết vừa mới đi nơi nào, màu đen da lông dính không ít bột mì. Nhìn qua xám xịt một đoàn. Chúng ta giúp người báo thủ lạc. Hắc nữ Mỹ tư tư đát. Chính mình làm như vậy rất tốt sự. An An nhất định sẽ khen thưởng nó đát. Có thể hay không cho nó nhiều làm mấy thân đẹp siêm y đi. -đi báo thủ. Cô An An trong lòng có chút nghi hoặc. Không biết nghĩ tới cái gì. Trên mặt biểu tình tức khắc trở nên có chút cổ quái. Hắc nữ Hắc béo nói cho nàng báo thủ. Nên không phải là làm chuyện gì đi. Cách. Hắc béo đánh cái no cách. Hai chỉ nho nhỏ móng vuốt che miệng lại, đôi mắt đen lung liếng mà thẳng chuyển động. Cô An An buồn bực mà chọc chọc hắc béo nhô lên tới đại cái bụng, hảo ra hỏa, mẫu chuột suy mười mấy chuột nhãi con thời điểm cũng không như vậy đại A, đây là ăn bữa tiệc lớn mới lại đây A. Đừng, đừng chọc. Hắc béo nhịn hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được chụp bay cô An An ở nó cái bụng thượng tàn sát bừa bay tay. Lại chọc muốn vui lạc. Hắc béo trực tiếp một cái nằm thân. Tứ chi rộng mở tê liệt ngã xuống ở trên rừng đất, như vậy rốt cuộc không như vậy khó chịu, thoải mái dễ chịu dỗi cái lười eo. Nó vì an an báo thủ dễ dàng sao nó, nơi này gặm một ngụm, nơi đó ăn một khối. Đương nhiên, hắc béo mới không thừa nhận bởi vì có thể rộng mở ăn, hạnh phúc mà ăn qua đầu chuyện này. An an ngươi yên tâm, hôm nay buổi sáng khi dễ quá ngươi cái kiêm người xấu chúng ta đã giúp ngươi giáo hơn qua, chúng ta chuột đều là giảng nghĩa khí. Về sau ai còn dám chạm vào người một chút, ta chuột tử chuột tôn đều sẽ không bỏ qua bọn họ. Hắc nữ so hắc béo đáng tin thầy chút, đồng dạng đều là rộng mở ăn, ít nhất nó không có ăn no ngạch tắc. Ngắm lại chính mình kho lúa lại phong phú rất nhiều tồn kho, hắc nữ trong lòng hắc hắc hắc cười không ngừng. Các ngươi là đem ta nhị bá ra kho lúa cấp ăn không? Cố an an đằng mà ngồi dậy, không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt hai chỉ vẻ mặt cầu khen ngợi hắc béo cùng hắc mỉu. nói nữ. Cô An An nghe xong hắc nữ phản bác, còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhóm, hắc béo lại ngay sau đó theo đi lên. Chúng ta chỉ ăn một chút. Hắc béo khoa tay muối chân một chút móng bút nhỏ, tỏ vẻ chính mình ăn rất ít rất ít, càng nhiều chúng ta đều dọn về trong ổ đi, chỉ tiếp các ngươi người tới quá nhanh, chúng ta cũng chưa dọn xong. cố An An từ hắc béo đậu xanh trong mắt nhìn ra một tia tiết nuối đều mau sầu ngất xỉu. An An, An An, chúng ta giúp ngươi hết giận. Người vui vẻ sao? Hắc nữu lắc bắp mà nhìn cố An An, có điểm tiểu thèn thùng. Khai, vui vẻ, cô An An nhìn đơn thuần muốn giúp nàng xả giận, làm nàng vui vẻ hắc béo cùng hắc nữu, thật sự là nói không nên lời cái gì trách cứ nói tới. Này lương thực không cánh mà bay một nửa, hắc béo cùng hắc nữu lại thông minh, khẳng định vẫn là để lại điểm dấu vết, nhưng cái đó đại nhân vừa thấy, là có thể nhìn ra là lao thử động tay, cô An An cơ hồ có thể nghĩ đến lúc sau sẽ khiến cho bao lớn kinh hoàng Lương thực là nông dân can, là từng nhà lại lấy sinh tồn đồ vật, lao thử từ xưa đến nay chính là nông dân địch nhân, chúng nó trộm lương thực, gặm ra cụ, chỉ cần là bị thấy, đều là đánh chết tính toán. Này nhị bá ra lương thực bị trộm một nửa, lúc sau một đoạn thời gian, chỉ sợ trong thôn sẽ nghe chuột biến sát, nhau đến nghiêm trọng chút, chỉ sợ còn sẽ đến một hồi trừ chuột vận động. cố An An không nghĩ hắc béo cùng hắc nữ hảo tâm, Ngược lại hại chúng nó. An an ngươi yên tâm đi. Hác nữ tựa hồi nhìn ra cô an an băn khoăn, an ủi mà dùng tiểu chảo chảo vô vô nàng ngu bàn tay. Chúng ta đem lương thực một tàng hảo, chúng ta những cái đó chuột tử chuột tôn liền đi cách vách thôn cùng trên núi xuyến môn thăm người thân đi, trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ không đã về rồi. Hác nữ đều là sống thành tinh láo thử, đã sớm lấy ra một bộ cùng nhân loại đấu chi đấu dung quy luật. Chúng nó quản giáo tiểu bối không đi trộm nông dân kho lương lương thực, chỉ ở nông dân thu hoạch thời điểm, sấn bọn họ ban ngày còn không có bắt đầu làm việc, hoặc là giữa trưa buổi tối tan tầm thời điểm, trộm chiel xuống đất lương, thứ này không số, thiếu cũng không ai biết, nó còn kém sở hữu chuột, đã thông thôn tiểu phòng dưới nền đất thông đạo, cơ hồ sở hữu chuột động bốn phương thông suốt, muốn đi đâu liền đi chỗ nào, mặc dù bị người phát hiện, chỉ cần hướng trong động một toán, tiếp theo xuất hiện khả năng liền ở mấy trăm mét ngoại huyệt động. Dựa vào hắc nữ trí tuệ, thôn tiểu phong người cùng chuột đều là hài hòa ở chung. Ở nạn đói nghiêm trọng nhất thời điểm, cũng không phải không ai đánh quá lao thử chân lương cùng lao thử thịt chủ ý, chỉ tiếp, đào biến sở hữu khả năng lao thử động, đừng nói lao thử thịt, liền lao thử bóng dáng cũng chưa nhìn, này đó, đều là hắc nữ công lao. Đến nôi hắc béo, nó là phụ trách ăn, nó không có đầu vóc. Xuyến môn thăm người thần, Cô An An khỏe miệng run rảy một chút, nhìn đắc chí hấp nỉu, trừ bỏ phục không lời nào để nói. Các ngươi thay ta báo thủ ta thực cảm kích, chính là nhị bá mẫu một cái hư, ta kêu ba cái đường tỉ lại đáng thương, các ngươi nếu là dọn không lương thực, các nàng mấy cái đảo thời điểm liền phải tao hương. Cô An An không phải cái đồng tình tâm tràn đầy, bởi vì nhị bá nương bị như vậy tội, nàng trong lòng cũng có chút không vui, chính là nhị bá nương là nhị bá nương. Mấy cái đường tỉ là mấy cái đường tỉ, nàng cũng không sẽ đem đối nhị bá nương chẳng ghét, chuyển rời đến mấy cái đường tỉ trên người. kia, kia làm sao đâu? Hắc béo nho nhỏ chuột não hạch vốn dĩ đã bị mỡ tệ không có, hiện tại bị cô An An như vậy vừa nói, tức khắc liền hồ đồ. Chẳng lẽ nó làm sai sự? Đưa ra cái này đề nghị hắc béo có chút hoảng, vỉ khuất ba ba mà nhìn đối diện phì nhãi con An An. Không có việc gì không có việc gì. Mãi sẽ có biện pháp. Cô An An nghĩ nghĩ, đến lúc đó nhiều lắm làm hắc béo cùng hắc nưu đem lương thực tàng hảo, lại làm mãi mãi dùng các loại lấy cớ cấp mấy cái đường tỷ đưa đi đi. Nghĩ nhị bán lương hiện tại khả năng hoảng sợ tức giận tâm tình, cố An An trong lòng còn có chút tiểu sảng. Nàng quả nhiên biến hư. Vừa nghe lao thái thái danh hảo, hắc béo cùng hắc nưu tức khắc liền an tâm rồi, một người hai chuột đặt thành một cái chung nhận thức, lao thái thái ra ngựa. Một cái đỉnh một đám. Mãi, cố Tú cố Xuân cùng cố Lệ còn chưa tới thôn cửa, đã bị người đưa tới cố kiến nghiệp trong nhà tới, dọc theo đường đi, Tam Tỉ Mội cũng nghe nói bọn họ mẹ khả năng lại mang thai chuyện này, cũng biết, ba ba bị nãi đuổi ra ra, trong nhà phòng ở cùng tuyệt đại đa số tiền tài đều bị lao thái thái thu hồi đi chuyện này, trong lòng lo sợ bất an. Vào đi. Miêu Thúy Hoa thở dài, đối với có chút mê mang Tam Tỉ Mội vây vây tay, Khó được đối trừ bỏ nàng bảo bối ngoan ngoán bên ngoài cháu gái lộ ra một mặt hơi hiền tử tươi cười. Mãi. cố tú này thanh kêu to âm lượng càng trọng chút, nước mắt bá bá bá đi xuống lưu, như thế nào nàng liền trước học công phu, mẹ không có, bà cũng không có. Đừng khóc, khóc gì khóc. Lao thái thái nhưng chịu không nổi này nữ hài tử khóc sức mướt bộ dáng, ngại với Lao thái thái nhiều năm vì thế, cố tú này nước mắt tức khắc vừa thu lại, vẫn duy trì vừa mới khóc biểu tình vừa động cũng không dám động. Lao thái thái nhìn, lại là một trận thở dài. nha đầu này, thật là bị nàng ba mẹ cấp trì hoãn, cũng may tuổi không lớn, còn sửa lại đây, nàng nếu là thật giống điển phương như vậy một cái nói hắc rốt cuộc, Miêu Thúy Hoa cũng sẽ không nói muốn dạy đạo mấy cái cháu gái. Đây là nhà các ngươi phòng ở khế đất, này đó tiền, là lúc trước phân ra thời điểm phân cho các ngươi ba mẹ, hiện tại, mấy thứ này đều là các ngươi tỷ mội tam. Miu Thúy Hoa nói khế đất, kỳ thật là không quy phạm, hiện tại cố gia nhà cũ khế đất vẫn là viết cố bảo điển danh nhi, nàng nói khế đất, chính là phân ra thời điểm viết hiệp nghị, chờ đến cố bảo điển dối chân, liền ấn hiệp nghị thượng phân pháp tới phân phòng, bởi vì sửa khế đất quá phiền thoái, người trong thôn đều lười đến đi huyền thành, từng nhà đều là làm như vậy, có trong nhà trưởng bối ký tên, đại đội trưởng đóng dấu hiệp nghị, ở người trong thôn xem ra, so quốc gia khế đức càng đáng. Tin cậy, Miu Thúy Hoa lúc trước phân ra thời điểm phân cho lão nhị một nhà 70 đồng tiền, mấy năm nay linh tinh vụn vặt tiêu phí cũng là có, còn dư lại 54 đồng tiền, đến nỗi này số lượng, khẳng định vẫn là có hơi nước, miêu Thúy Hoa cũng lười đến cùng điển phương so đo, rốt cuộc nàng phía sau, còn có nàng nhi tử đâu. Nói không nhận nhi tử, này thân sinh quốc đủ, thật đúng là có thể trả ước. Lão Thái Thái hiện tại chính là đang đợi, chờ ai ngao đến qua ai. Thuận tiện cấp cô kiến đảng kêu hồ đồ chứng, thượng một đường sinh động hình tượng giáo dục khóa. Mãi. Cố Tú có chút kinh hoàng, bên cạnh Cố Xuân cũng là như thế, nhưng thật ra Cố Lệ đáy mắt lóe lóe có một chút hương thú. Nàng đối kia đối hồ đồ cha mẹ nhưng một chút cảm tình đều không có, chỉ là nàng không thể tưởng được, Lao thái thái cư nhiên có như vậy quyết đoán, nhi tử nói không cần liền không cần, nhưng là may mắn, đem các nàng mấy tỷ muội giữ lại. Nếu là đem các nàng cùng kia đối hồ đổ vợ chồng đuổi đi ra ngoài, đến lúc đó nhật tử mới khổ sở đâu. Chỉ là, ở nguyên chủ trong trí nhớ, các nàng mẹ tựa hồ rốt cuộc không hoài thượng qua a suốt cuộc đời cũng chỉ có các nàng ba cái tỉ muội Cố lệ có chút buồn bực, chẳng lẽ đây là nàng xuyên qua hiệu ứng bơm bớm. Cái này hiệu ứng nhưng một chút đều không tốt. Cố lệ không dám tưởng tượng, trong nhà nếu là có một cái đệ đệ, sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa long trời lở đất. Đối kia đối vợ chồng tới nói, là thiên đại hỷ sự, đối với các nàng mấy tỉ muội tới nói, lại là thiên đại thai nạn đuổi ra đi cũng hảo, cố lệ âm thầm nghĩ, nàng trung quy vẫn là ích kỷ, so với kia đối phu thê quá đến hảo, nàng càng vui chính mình quá đến hảo, như thế nào chút năm đau khổ nàng cũng thật ăn đủ rồi. Các ngươi ba mẹ một lòng muốn nhi tử, người khác lời nói, là một chút đều nghe không vào, các ngươi tỉ muội mấy cái, muốn đem nhật tử quá hảo. Còn phải dựa vào chính mình, ta này lao thái bà chính là che chở các ngươi, cũng hộ không đến bao lâu, tiếp được đi ta muốn nói nói, các ngươi đều nghe cẩn thận. Miêu thúy hoa ánh mắt từ mấy tỷ mội trên người sẽ qua, ở cố lệ trên người, dừng lại như vậy từng cái. Bại ở trước mặt lộ có hai điều, một cái, cùng các ngươi cha mẹ đi, đến nồi đến lúc đó, đơn giản chính là thế các ngươi còn không có sinh ra để đệ, đệ làm châu làm ngựa, đến lúc đó bán cái giá cao lễ hỏi. Đến nơi đối tượng là tốt là xấu, phòng trừng cũng không phải các ngươi kia đối hồ đồ cha mẹ sẽ suy xét. Nói xong câu này lao thái thái dừng một chút, đương nhiên, này hết thể là căn cứ vào các ngươi ba mẹ sinh ra nhi tử dưới tình huống. Đại trời lạnh trên mặt đất nằm nửa ngày, lại bị nàng rót một thùng nước lạnh, ai đông lạnh lại chịu đói, bụng một chút phản ứng đều không có. Điền phương nếu là thật sự suy nhai con, nàng miêu thúy hoa đầu liền hái xuống cho nàng đường ghế. Miêu thúy hoa đấy mắt hiện lên một kia khinh thường, con đường thứ hai, về sau các ngươi tam tỉ mọi chính mình sinh hoạt, này đó tiền, cũng đủ các ngươi mấy tỷ mội đọc sách, chỉ cần có thể đọc, nguyện ý đọc, mãi mãi cùng các ngươi vẫn luôn đọc đi lên, về sau các ngươi tam cùng kia hai cái hồ đồ chứng liền không quan hệ, cũng không cần sợ người khi dễ các ngươi, có ta ở đây phía sau che chở, chỉ là có một chút, cố kiến đảng cùng điển phương là các ngươi ba mẹ, các ngươi ngầm muốn gặp thấy bọn. họ Ta không phản đối, nhưng là không chuẩn lấy trong nhà đồ vật đi chợ cấp kia hai cái đồ ốc. Nếu như bị ta phát hiện, này con đường thứ hai cũng liền chặt đứt, chúng ta đi điều thứ nhất. Miêu Thúy Hoa đem nói rõ ràng, cố tú cùng cố lệ một cái 11 tuổi một cái 10 tuổi, đều là trai trai hải tử. Những lời này đều nghe hiểu được, đến nỗi cố lệ, kia tiểu nha đầu càng tinh đầu. Ta tuyển đệ nhị điều. Cố lệ gấp không chờ nổi mở miệng, nóc tử mới tuyển điều thứ nhất đâu. Đại tỷ, nhị tỷ, ba mẹ trước nay đều không có quản qua chúng ta, có bọn họ cùng không bọn họ có cái gì khác nhau? Hơn nữa ba mẹ hiện tại đều có nhi tử, càng thêm sẽ không để ý chúng ta mấy cái bồi tiền hóa, ta không muốn cùng đại ni tỷ các nàng như vậy sớm liền gả chồng. Cố Lệ xem hai cái tỷ tỷ rối rắm bộ dáng, hận sắc không thành thép, như vậy cha mẹ có cái gì hảo lưu niệm? Chính là, chính là Cố Tú vẫn là có chút mê mang, này nếu là lựa chọn đệ nhị điểu kia chẳng phải là hoàn toàn cùng ba mẹ đoạn tuyệt quan hệ, không ba không mẹ, kia vẫn là một cái ra sao. Mãi, buổi tối ta cùng đại tỷ nhị tỷ Hảo hào nói nói, ngày mai các nàng nhất định cho ngươi một cái hồi đáp. Cố lệ tường A, đi theo lao thái thái thật tốt A, học điểm bản lĩnh, liền cũng đủ hai cái bánh bao tỷ tỷ nửa đời sau được lợi vô cùng. Miêu Thúy Hoa cũng không có bức cháu gái ý tứ, dù sao có kia nhà đầu ở. Tú Ni Nhi cùng Xuân Ni Nhi luôn là sẽ suy nghĩ cẩn thận, nàng gật gật đầu coi như đồng ý, cố lệ nhịn xuống trong lòng mừng như điên, lôi kéo hai cái tỷ tỷ liền trở về tự mình ra, tính toán đêm nay thượng liền cấp hai cái tỷ tỷ tới chẳng tẩy nào đại hội. Tường năng ở hiện đại cũng là nhìn không ít bán hàng đà cấp tổ chức tẩy nào đại pháp, cũng không tin không thể đem hai cái tỷ tỷ bẻ hồi quý đạo thượng. Kia xương cố lệ hỉ khí dương dương, này xương cố kiến đảng thở ngắn than dài. Miu Thúy Hoa chưa chắc là thật không cần này nhi tử, ít nhất ở miêu Thiết Nghiu xem ra không phải. Cố kiến đảng đồ vật, cùng Điền Phương lần trước không có thu thập đi vài thứ kia, hiện tại đều bị chuyển đến thôn đuôi một gian nho nhỏ thổ phôi trong phòng, này nhà ở thực phá rất nhỏ, nhưng là dọn dẹp một chút cũng có thể chủ người, ở cố kiến đảng không có kiến tân phòng phía trước, phòng trừng là muốn tại đây trụ rất dài một đoạn nhật tử. Nếu không phải miêu Thiết Nghiu là hắn cứu cứu, Hắn còn không có như vậy phòng ở trụ đâu. Nôi chén gáo buồn đặt ở sụp một nửa trên bậy bếp, quần áo, đệm chăn đều đôi ở trên giường đất không có chỉnh, cùng với những cái đó bị đạp hư một nửa lương thực, nho nhỏ nhà ở, tệ đến tràn đầy Cố kiến đảng nhìn thay đổi thân quần áo, nằm ở trên giường đất tức phụ, làm không rõ chính mình như thế nào cứ như vậy. Nhẹ, nhẹ chút, gạch một phòng bên ngoài sột sột soạt soạn, tối tăm bóng đêm hạ Ba cái hài tử lén lút hướng tới nhà ở để sắt vào. Chính là nàng khi dễ béo nha đầu. Tiêu thỏng diễn xuyên thấu qua thấp bé tường vây chiều trong phòng nhìn lại, chỉ vào điền phương hỏi, đáy mắt hiện lên một tia không có hảo ý. Diễn ca, chúng ta là vọt vào đi một đốn đánh sao. Đứng ở tiêu thỏng diễn phía sau cố hướng võ hạ giọng hỏi, lén lút bộ ráng, như là đang tiến hành hạng nhất nguy hiểm nhiệm vụ giống nhau. Bụn! Tiêu thỏng diễn còn chưa nói lời nói. Cố hướng văn liền trước cấp đệ đệ tới như vậy một chút, bị đánh đầu cố hướng võ hủy khuất ba ba xoa xoa đại náo môn, không biết chính mình bị đánh lý do. Người như vậy vọt vào đi, nơi nào là đánh người A, quả thực chính là đưa cho người đánh. Cố hướng văn hận sát không thành thép mà nhìn một bên đệ đệ, bọn họ tuy rằng ở thôn tiểu phong hải tử đôi đánh biến thiên hạ vô địch thủ, chính là đối mặt một cái thành niên đại nhân vẫn là có điểm trinh lệnh, đặc biệt là giống cô kiến đảng như vậy làm quán việc nhà nông có một đống sức lực nông ra hắn tử. huống hồ tuy rằng mãi không nhận hắn, hắn cũng vẫn là chúng ta nhị bá đâu thật muốn là đánh hắn, tiếp còn không bị trong thôn những cái đó thoái miệng nữ nhân nhắc mãi chết ta Cố hướng văn tưởng không rõ, chính mình như vậy thông minh, đệ đệ sao như vậy bổn A chẳng lẽ là chính mình ở từ trong bụng mẹ đem bổ não đồ vật đều ăn. Như vậy tưởng tượng, còn có chút tiểu hay náy Hắn mới không phải ta nhị bá. Cố hướng võ ngoan cố miệng, Xem kia nữ nhân đối nhà mình bảo bối mội mội hạ lực lượng lớn nhất khí, kia cánh tay đều bị trảo thành cái dặn gì, nhị bá cũng chưa nói thành thực xin lỗi, chính là che chở nữ nhân kia, dù sao cô hướng võ trướng mắt như vậy nam nhân. Văn tử nói rất đúng, chúng ta không thể ngạnh tới. Tiêu tổng diện nằm trong tay ná, bọn họ vừa mới là cùng cô tu mấy tỷ muội cùng nhau từ trường học trở về, hôm nay trong nhà phát sinh sự mấy cái tiểu nhân cũng tất cả đều nghe được. Nhà mình muội mội như vậy ngoan, như vậy đáng yêu, ngày thường làm nàng nhiều đi vài bước lộ bọn họ đều sợ người mệnh, nơi nào ăn qua như vậy đau khổ, dù sao thủ này bọn họ mấy cái không thể quên được. Nghe nói cái kia nữ có mang, ngươi nói chúng ta nên làm chút cái gì, lại có thể đem người cấp ghê tởm, lại không bị thương nàng trong bụng hài tử. Cố hướng văn cùng cố hướng võ hai huynh đệ không biết tiêu thỏng diễn bị đưa đến ở nông thôn nguyên nhân, chỉ là quay chung quanh điển phương tình huống hiện tại. Muốn thương lượng ra một cái tốt nhất trả thù phương thức. Nghe được Điền Phương mang thai, Tiêu Tổng Diễn ánh mắt lué lué, trường mà mật lông mi hơi rũ, ở mí mắt phía dưới tới xuống một tầng bóng ma. Một khi đã như vậy, chúng ta liền. Tiêu Tổng Diễn tiến đến hai huynh đệ bên hai, lầm nhầm lầm nhầm mà nhỏ giọng nói, hai huynh đệ ánh mắt theo hắn nói càng ngày càng sáng, khỏe miệng liệt đến càng ngày càng khai. Đại buổi tối làm gì đi, ăn cơm điểm cũng không về nhà. Miêu Thúy Hoa cùng Tức Phụ Nhi đem đồ ăn đoan trên bàn, nhìn ba cái dơ hề hề con khỉ từ bên ngoài thoán tiến vào, hoán trách mà nói đến, vừa nói vừa ở bên cạnh đã sớm chuẩn bị tốt chậu nước rào sạch sẽ khăn, hướng bọn họ trên mặt trên tay hủy diệt. Như thế nào một cổ tử mùi lạ nhi? Lao thái thái để sắt vào tiêu tòng diễn bên người nghe nghe, cánh mũi giật giật, tổng cảm thấy này mấy cái hài tử có phải hay không vừa mới rất hố phân đi. kia gì? Mãi! Chúng ta trước tắm rửa đi, tắm rửa xong lại ăn cơm. Cố hướng vọ hi hi ha ha đánh xóa, lao thái thái biết này mấy cái tiểu quỷ có vấn đề, cũng không tế cứu, nam hải sao, chắc địch điểm cũng không có việc gì, dù sao nhà bếp thủy đủ, tắm rửa cũng không phải cái gì chuyện phiền thoái. Đại Lanh Thiên, cố ra người xem như trong thôn có tiếng ái sạch sẽ, năm ngày một đại tẩy, bình thường nhật tử, mỗi ngày buổi tối ngủ trước cũng nhất định sẽ dùng nước gấm lao lao thân. Phao cái chân, nay cơm đều làm tốt, lạnh mau miêu thúy hoa chỉ có thể thuốc dục mấy cái con khỉ quậy tẩy mau chút. Tắm rửa địa phương là nhà bếp bên cạnh đơn độc cách ra tới một cái tiểu cách gian, phía trên tường cùng nhà bếp thông khí. Ngày mùa đông, nhà bếp mới vừa làm tốt đồ ăn, kia hỏa bếp hỏa còn không có tát, ôn cháo hoặc là đồ ăn, ấm áp dễ chịu, kia máy sưởi thông tới rồi tắm gian, mặc dù thoát đến chân bóng, cũng không như vậy lạnh. Nhà bếp bên trong bãi một cái đại thùng gỗ, ước chừng một mét khoan, đến người đầu gối độ cao, là cố kiến nghiệp chuyên môn thỉnh trong thôn một cái lao thợ một đánh, chính là vì người trong nhà tắm rửa thời điểm có thể thoải mái điểm, dù sao trong nhà đánh giếng nước, không giống những người khác ra mang nước còn phải đi bờ sông như vậy phiền thoái. Tiêu tòng diễn mấy cái ở lao thái thái thúc dục hạ thoát đến sạch sẽ, thùng gỗ phóng hai cái một gáo, lao thái thái sự thịnh một gáo thủy, thử một chút độ ấm. Liền hướng mấy cái hải tử trên đầu tưới. Đối với như vậy tắm rửa phương thức tiêu tòng diễn là cự tuyệt, hiện tại thói quen, mấy cái hải tử một khối ở thùng gô đánh thủy trận, vẫn là rất thú vị. Các ngươi mấy cái nên không phải thật toàn hố phân đi đi. Miêu thúy hoa cầm lấy bên cạnh một khối màu vàng xà bông thơm, cấp mấy cái hải tử trên người đánh một tầng bạch bạch bọc biển, thuận tiện đem đầu tóc cũng giặt sạch, trong ngoài, nơi nào đều không buông tha, cuối cùng không có kia cổ mùi vị. Chỉ còn lại có thơm nào ngạt bổ kết hương Chúng ta là đi thay trời hành đạo đi Cố hướng võ dùng sức gai gai tóc Làm kêu bọn biển càng phong phú chút Đối với miêu thúy hoa đắc ý mà nói đến Mãi, về sau tắm rửa ngươi cũng đừng tới bái Chúng ta là nam nhân, ngươi là nữ nhân Nam nữ thụ thụ bất thân Cố hướng văn đã có một ít nam nữ giới tính ý thức Nhìn mãi còn giống khi còn nhỏ giống nhau cho bọn hắn tắm rửa quái thẻ thùng Nam nhân Miu Thúy Hoa nhìn nhìn tôn tử bà thấp nơi, khinh thường ánh mắt buộc lộ ra ngoài, chờ ngươi mau trường tề lại đến cùng ngươi mãi nói những lời này đi. Lão thái thái giúp Tiêu Tòng Diễn đánh xong sạp đông, đem cái kia tự xưng nam nhân nhị tôn tử ôm đồm lại đây, tiếp theo đằng trước động tác. Đáng sợ. Tiêu Tòng Diễn thẹn thùng hướng bên cạnh đứng lại, hai tay cẩn thận che lại chính mình tiểu bà bối, nghĩ nghĩ cô thúc ở thời điểm bọn họ mấy cái một khối khi tắm cảnh tượng, âm thầm chắc chắn. Hắn nhất định hội trưởng Đại Đác giúp mấy cái hài tử đánh xong xà đông tiếp theo lấy ra một khối mướp hương lạc này khối mướp hương lạc liền treo ở trên tường cái đinh thượng cùng nó quát một khối còn có một khối nộn phân sắc hình tứ phương tiểu vài đông đây là cố kiến nghiệp từ đô thành đại thương trường cấp bảo bối khuê nữ mang Dung vẫn là cùng người khác đổi kiểu hối khoán, chân chính xa hoa phẩm mềm mại lại hút thủy là cố An An ngự dụng khăn lông chứ bỏ cố An An Những người khác tắm kỳ liền không có như vậy tốt đáy ngộ, thống nhất dùng kia khối mướp gương lạc. Mướp gương lạc là trong thôn từng nhà đều có đồ vật, nó nguyên thân là mướp hương chờ mướp gương ở đẳng thượng trường đến bên trong khô khóc khi ngắt lấy xuống dưới, đi ngoại trừ ra, tẩy sạch phơi khô, lại đi rất bên trong hạt giống liền thành. Mướp gương lạc hút biết bơi hảo, toàn thân quảng trạng sợi dày đặc, là nông ra dùng để tắm kỳ hoặc là tẩy xong thứ tốt, cơ hội là từng nhà đều chuẩn bị Chỉ là thứ này tuy rằng còn tính mềm mại đi, dùng sức xoa ở trên người như cũ cũng coi chút đau. Mấy cái hài tử nhe răng trận mắt, chịu đựng lao thái thái mạnh mẽ xoa tẩy, tựa hồ là muốn từ bọn họ trên người xoa một tầng dưới ra tới. Được rồi, chính mình xả nước đi. Đem ba cái hoa hoa đều xoa một lần, miêu thúy hoa thịnh một gáo thủy, đem tay cùng mướp hương lạc xúc rửa một chút, đối với mấy cái hài tử nói đến, xoay người đi ra ngoài. Lúc sau chính là hài tử đùa dỡn thời gian, ba cái hoa hoa hai cái gáo, ngươi tranh ta đoạt cướp hướng rất trên người phao bánh bao, mặc dù đóng lại môn, miêu thúy hoa đều có thể nghe thấy phòng tắm chuyển ra tới cười đùa thanh âm, cười lắc đầu. Chờ hướng xong tám, đổi xong sạch sẽ siêm y đi người trong nhà cũng đến đông đủ, là thời điểm muốn ăn cơm. An An ngươi còn đau không? Ăn cơm thời điểm, cố hướng võ tiến đến mỗi mỗi bên thay hỏi. Rông cái tiểu đại nhân giống nhau sợ sờ, sờ Cố An An đầu, ngươi đừng sợ à, ca ca sẽ giúp ngươi đem người xấu đều đánh chạy. Nhìn muội muội tròn vo, ngoan ngoan ngoan ngoãn mặt, Cố Hướng Vô cảm thấy chính mình trách nhiệm trọng đại, tương lai, hắn nhất định phải trưởng thành một cái rất cao thực tráng nam nhân, nếu ai dám khi dễ hắn muội muội, hắn một quyền liền đem người đánh tới chân trời đi. Chính là chính là, mãi, dứt khoát làm muội muội cùng chúng ta cùng nhau đi học đi thôi. Thỉnh ở nhà lại bị a miêu a cầu khi dễ. Cố hướng văn lột một ngụm cơm, có chút hàm hồ mà nói đến. Tiêu thỏng diễn tuy rằng không nói gì, nhưng là ánh mắt kia là giống nhau giống nhau. Béo nha đầu như vậy béo, như vậy mềm, nhìn khiến cho người tưởng khi dễ, vẫn là hộ ở chính mình bên người tương đối an tâm. Một đám ra hết hạt chú ý. Lão thái thái trắng mấy cái tôn tử liếc mắt một cái, giúp nhà mình bảo bối ngoan ngoan tuyển mỗi người đầu vừa phải khoai lang đỏ lột ra. Phóng nàng trong chén làm nàng từ tự ăn. Trưng thục khoai lang đỏ mềm mềm mãi mãi, mang theo cổ thơ ngọt, tốt nhất ăn bất quá. Nhưng là, đừng ngươi cơm cơm đều ăn cái này đồ vật thời điểm, ngươi liền sẽ không cảm thấy ngoạn ý nhi này ăn ngon. Bất quá có biện pháp nào đâu, hiện tại này nên đại, cơm cơm có thể ăn no, cũng đã là thực hạnh phúc sự. Cô An An chiều nãi nãi ngọt ngào mà cười cười, cầm chính mình muống nhỏ từ múc một muông khoai lang tắt trong miệng, miệng nhỏ phình phình đương đương. Về sau ta thấy người xấu liền chạy, bảo đảm sẽ không có việc gì. Ngã một lần khôn hơn một chút, cô An An đã quyết định, đối mặt giống điển phương như vậy ngày thường thực bình thường, không biết khi nào liền phát bệnh nữ nhân, vẫn là trốn xa một chút tương đối hảo. Vậy ngươi nhất định phải nhớ rõ chạy nhanh lên A. Tiêu tổng diễn nghe Miu Ngoại nói béo nha đầu không thể cùng bọn họ một khối đi đi học, có chút thiếu thất vọng, nhìn béo nha đầu bụi bấm hai cái đùi, có chút không quá yên tâm mà nói đến. Cố bảo điền nhìn cháu trai cháu gái hòa thuận vui vẻ bộ dáng, trong lòng vui mừng, chính là quay đầu nghĩ đến cái kia bị đuổi ra đi xuẩn nhi tử, này ăn cơm ăn uống, tức khắc liền lại không có. Ai? Hồng Kỳ công xã ra đại tin tức, đệ nhị đội sản xuất có một cái xã viên thiên tờ mở sáng thượng nhà xí thời điểm rất hố phân đi, nàng nam nhân nghe được gọi đi tìm người thời điểm, cũng bị kéo đi vào, hố phân lại ướt lại hoặc lại thâm, trên người quần áo hút no rồi phân thủy, Căn bản liền bò không lên, vẫn là đi ngang qua người trong thôn nghe thấy thanh âm, lúc này mới đem người cấp kéo đi lên. Nghe đồn, hai người ra hố thời điểm đầy người cất đái, này xú vô cùng, liền phân thủy, đều uống lên vải khẩu đâu Lão nhị, ngươi tẩy hảo không? Cố kiến quân che lại cái mũi, trên tay còn sách theo một thùng mới vừa thiều tốt nước ấm. Đại ca, ngươi sẽ giúp vội thiêu một số nước bái. Môn kéo ra một cái tế phùng. Lộ ra cố kiến đảng gương mặt kia sắc có chút khó coi mà mặt, đối với nhà mình đại ca có chút ngượng ngùng mà nói đến. Này nghe đồn rơi vào hố phân người đúng là điền phương cùng cố kiến đảng, hiện tại nông thôn cơ hồ từng nhà đều là đảo hố phân, hố phân đa số đều là một mét tả hữu chiều sâu, giống nhau đều có hai cái, nhà xí hố nhỏ, cùng dùng để chữ phân bón hố phân, nhà xí hố nhỏ đầy, đều sẽ dùng đại cái muống một muống một muống múc đến phân người hố bên trong. Không sai biệt lắm phô một tầng lại vải lên một tầng hoàng thổ một lần tích lũy trừ bỏ cả người lẫn vật phân nhà bếp thiêu xong phân trò cũng là hướng trong đầu đảo chờ một năm đến nuôi khởi hố phân đem nơi này đầu phân toàn nhận ra tới ủ phân giữ lại cái kia hô to năm sau tiếp theo sử dụng dựa theoễ thưởng ủ phân phân người hố cùng thượng nhà xí tiểu hố phân là tách ra tớiủ chính là cố kiến Đảng hai vợ chồng trụ chính là lao phá phòng ở Người kia dùng tiểu hố phân theo mấy năm nay quát phong trời mưa, đã sớm bị nước bùn cục đá cấp điền bình, duy độc kia phân người hố, như cũ ở tiếp theo sử dụng, bởi vì hố phân xú, có chút không muốn trong nhà đôi như vậy nhiều phân nhân ra liền đem nhà mình tiểu hố phân tích đầy cất đái trồng chất đến nơi này phân người hố, hiện tại cơ. Hồ đã đôi hơn phân nửa lưu, quá chút thời gian liền phải khởi lưu thiêu phì ủ phân, cố kiến đảng nguyên bản nghĩ nhẫn mại chút thời gian. Chờ không ra tay tới, lại đem nhà xí hô phân tu một tu, đem bếp cũng một lần nữa luy một chút, ai biết, lúc này mới một buổi tối liền có chuyện. Người, cố kiến đảng được đến đại ca đáp ứng trả lời, đóng cửa lại, nhìn liều mạng hướng trên người bắt thủy tức phụ nhi, thật sự không biết nên nói cái gì. Kiến đảng, ta cũng không biết ta, kia ngồi sổm bản như vậy không cấm ngồi, ta này đặt ngông ngồi xuống đi, nó liền chặt đứt, ta gì cũng không biết liền ngã hô phân. Điền phương cũng bị khuất, nam nhân nhà mình không phải ở ban ngày thời điểm kiểm tra quá kia ngồi sổm bàn sao, nói thực gián chắc, không có việc gì yên tâm ngồi, nàng này lực đạo cũng không lớn à, như vậy liền chặt đứt đâu. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại trên người phản phất đều là phân thủy hương vị, trong lỗ mũi, trong miệng, ngậm lại khiến cho người tới gây tẩm. Nôn, như vậy nghĩ, điền phương liền nhịn không được có chút tưởng phun ra. Làm sao vậy, có phải hay không khó chịu tưởng phun A Cố kiến đảng nghĩ đến Điền Phương trong bụng hải tử, lại nhiều hán giận đều không có, khẩn trương tiến lên, ta xem vẫn là đến chọn cái không đi tranh trong thành, mấy ngày nay ra nhiều chuyện như vậy, cũng không biết đối ta nhi tử có hay không gây trở ngại. Cố kiến đảng hiện tại liền trông cậy vào Điền Phương có thể tránh điểm khí, sinh đứa con trai hảo vãn hồi con mẹ nó tâm, nơi nào còn nhớ rõ hôm nay bị Điền Phương kéo vào hố phân, bị người trong thôn cười nhạo chuyện này trong lòng đáy mắt đều là lo lắng. Chúng ta từ đâu ra tiền? Điền phương đáy mắt hiện lên một tia không được tự nhiên, có hay không hài tử, nàng chính mình sẽ không biết, hiện tại chính là đi một bước xem một bước, có hay không sự ta chính mình rõ ràng, huống hổ ta đẳng trước đều sinh ba cái hoa. Điền phương che che bụng, đối với cô kiến đảng nói đến, nay cái còn muốn bắt đầu làm việc đâu, chạy nhanh nắm chặt thời gian rửa sạch sẽ, ra tới cấp, mẹ liền bù kết cũng chưa cấp chúng ta chút, Hiện tại này một cổ tử hương vị, sao tẩy cũng không biết, chỉ có thể làm phiền đại ca giúp chúng ta nhiều thiêu chút thủy, nhiều hướng mấy lần. Điền phương không giấu vết mà cấp miêu thúy hoa thượng cái mắt rược, đáng tiếc cố kiến đảng căn bản liền không nghe hiểu. Mẹ cũng không biết ngươi hôm nay liền rất hố phân à, tính tính, cũng chỉ có thể phiền thoái hạ đại ca. cố kiến đảng nói lại từ thùng múc muôn có chút lạnh thủy. Nay tắm nhất định phải rửa sạch sẽ a nếu là còn có chút mùi vị. Chỉ sợ hôm nay một ngày đều đến làm người chế dễ ước. Ngắm lại chính mình hôm nay khả năng muốn đối mặt áp lực, cố kiến đảng liền có chút hụt hững. Vì một cái nhi tử, như vậy thật sự giá trị sao? Điền phương nhìn nam nhân nhà mình dáng vẻ này, căn cắn ngôi, chung quy không có lại nói chút cái gì. Nhà mình lao nhị cùng hắn tức phụ rất hố chuyện này, miêu thúy hoa sáng sớm liền nghe những cái đó chuyện tốt người ta nói. Lúc này cố ra cả gia đình đang ở ăn cơm sáng đâu Cô hướng văn cùng cố hướng võ hai cái vừa nghe người tới nói lên cái này đề tài, đầu chôn mà càng thấp, bãi hồ đồ cháo động tác trở nên càng nhanh, nhưng thật ra tiêu tòng diễn cùng giống như người không có việc gì, còn cấp cô an an gấp một chiếc đũa nàng thích nhất an yêm củ cải. Được rồi, cố kiến đảng hiện tại cùng nhà chúng ta nhưng không có gì quan hệ, về sau chuyện của hắn, các ngươi cũng đừng tới nhà của ta riêng nói cho ta. Nghe được cố kiến đảng người không có việc gì sao? Miêu Thúy Hoa tiểu tâm mà trừng mắt nhìn mấy cái hài tử liếc mắt một cái, ở tiêu tòng diễn trên người lại dừng một chút, trang làm không có việc gì người dường như cùng người tới nói đến. Người nọ cũng chính là muốn tới xem náo nhiệt, xem cố ra người một chút phản ứng đều không có. Trong lòng cảm thấy này cố bảo điển cùng Miêu Thúy Hoa hai vợ chồng thật đúng là nhận tâm, không náo nhiệt như nhìn, cũng liền đi trở về. Mãi, chúng ta ăn được đi học đi. Cố hướng văn mấy cái bay nhanh mà bái xong cơm, Về phòng sách lên cặp sách cỏ mà nhảy ra tới, trên tay còn sách thượng tiêu tỏng diễn cái kia, lôi kéo còn không có cơm nước xong tiêu tỏng diễn liền muốn chạy. Hành, nay cái trở về cũng đừng đi hố phân biên chơi à. Lao thái thái nhàn nhạt mà tới một câu, cố hướng văn mấy cái chạy tới sân biên, thiếu chút nữa không một cái lảo đảo quăng ngã trên mặt đất, lập tức chạy càng nhanh. Cố an an nghe mãi mãi lời này có chút sợ không được đầu óc. Chẳng lẽ nhị bá bọn họ rất hố phân cùng đại ca bọn họ cũng có quan hệ? Ngắm lại nhị ca ngày hôm qua nói thế nàng báo thù nói, cảm thấy chính mình chân tướng. Cố lệ, nghe nói người ba mẹ nay cái sáng sớm rất hố phân đi. Cố hướng văn mấy cái hôm nay lệ thường ở cửa thôn chờ mấy cái tỉ tỉ mội mội một khối đi đi học. Tối hôm qua thượng nàng mẹ dặn do bọn họ, mấy ngày nay tú nhi tỷ các nàng nhật tử khả năng sẽ không tốt lắm quá, làm cho bọn họ có thể cố liền cố chút. Cố hướng võ mở đầu còn đang suy nghĩ có gì không hảo quá đâu, còn không phải nên sao quá sao quá, trước kia có nhị bá nhị bá nương thời điểm còn phải bị mắng chịu đói, không chuẩn hiện tại nhật tử quá đến càng bao la đầu. nay không, không đợi đến người, mấy tỷ mội liền ở phía trước vị trí bị người cạn lại. Thôn tiểu phong quản lý giai cấp có tam đại thế lực, đương nhiên, từ lần đó nạn đói qua đi, miêu thiết như bên kia thế lực liền dần dần có không bán hai giá xu thế. Triệu Thanh Sơn tại đây trong thôn, là càng ngày càng nói không nên lời, nhưng này cũng không đại biểu hắn liền tắt cùng miêu thiết như đấu tranh tâm. Dù sao này sinh mệnh không ngừng, đấu tranh liền tiếp tục. Các đại nhân có xấu xa, đứa nhỏ này khẳng định là chơi không đến cùng nhau à, liền kia Triệu Thanh Sơn nhi tử tới nói đi, liền đỉnh đỉnh trướng mắt cô hướng văn hai huynh đệ, liên quan, chán ghét cố gia sở hữu hải tử. Hôm qua buổi tối, Cố kiến đảng hai vợ chồng bị mẹ nó đuổi ra đi chuyện này chính là ở nhà gia hộ hộ trên bàn cơm bị đề cập, sáng nay hô phân thảm án, lại cấp này đường viền hoa tin tức góp một viên lệch, sáng sớm, triệu thanh sơn đại nhi tử triệu mãn thương cùng con thứ hai triệu mãn cốc liền cầm trên tay ăn một nửa bắp bánh ngô xuống tới, hướng về phía cố lệ mấy tỷ mội xấu hổ xấu hổ mặt. Rất hô phân đi, thật là nhiều số a Cùng triệu mạng thương mấy cái giao hảo hài tử cũng đều vây quanh cố lệ mấy cái dễu cận, cố tú cùng cố xuân tính tình mềm, đã sớm bị khí đỏ mặt, chính là lại nói không ra cái gì phản bác nói tới. Nay cái sáng sớm, các nàng cũng đều nghe nói chuyện này, cố tú không yên tâm còn muốn đi xem, chính là bị mội mội cố lệ ngăn cản xuống dưới. Ta còn nghe nói các ngươi ba mẹ phải có nhi tử, không cần các ngươi là không, cũng là, nha đầu, vốn gì chính là cái bồi tiền hóa. Ai vui muốn đâu? Triệu Mãn Thương vui cười nhéo cố tú bím tóc, hắn năm nay 12, khổ người có thể so cố tú lớn hơn, cố tú nhất thời không có phòng bị, bị xả đến sinh đau, nước mắt không biết cố gắng mà ào ào chảy dòng. A. Cố lệ trực tiếp xông lên đi, đối với Triệu Mãn Thương cánh tay chính là một mồm to, Triệu Mãn Thương không nghĩ tới một tiểu nha đầu cư nhiên như vậy bác, sợ tới mức buông lòng tay, cố tú sợ Triệu Mãn Thương đánh người cũng chạy nhanh lôi kéo mội mội sau này nẹ tránh. Mẹ ngươi là cái bồi tiền hóa, không làm theo còn có ngươi kia thu rách nát ba thu sao, còn sinh các ngươi mấy cái tiểu xuất sinh, yên tâm, tỉ mấy cái rất tốt, không cần phải tôn tử ngươi lo lắng. Cố lệ mấy năm nay vô ý thức mà cùng lao thái thái cũng là học chút, ít nhất ở dỗi người phía trên, nàng cảm thấy chính mình cũng là không sợ bất luận kẻ nào. Ngươi, ngươi tìm đánh. Triệu mạng thương hai huynh đệ khí đôi mắt đều đỏ, Run run huy nắm tay, làm ra muốn đánh người tư thái, nếu không phải còn nhớ trước mắt chính là so với chính mình còn nhỏ nữ hoa hoa, lập tức liền phải huy quyền. Các ngươi chính là bồi tiền hóa, gà đi ra ngoài khuê nữ bắt đi ra ngoài thủy, tương lai các ngươi gà chồng, chính là nhà của người khác người, sinh nhãi con đều là cùng người khác họ, ta mẹ nói, các người liền không nên muốn chúng ta thôn tiểu phong phong ở, kia mà, đều là nam nhân nên phân, các ngươi nữ hoa hoan nên ngoan ngoan nổ ra. Triệu mãn thương đỏ lên mặt, đối với cố lệ nói đến, ai nói ta nhất định phải gà chồng, chê cười, xem ta về sau tìm cái tới cửa con rể trở về, ngươi xem ta sinh nhãi còn cùng ai họ. Cố lệ lời kia vừa thốt ra liền có chút hối hận. Nàng chính là buôn dư dương đi, cũng không biết dư dương có nguyện ý hay không đi ở rể A cố lệ trong lòng có chút tiểu hối hận, trên mặt lại tức giận, một bộ chắc chắn bộ dáng Miu Thúy Hoa cũng không biết nói phát sinh ở cách đó không xa cửa thôn ra tiểu nhạc đệm, mắt nhìn ngày càng ngày càng cao, nàng cùng tức phụ còn muốn bắt đầu làm việc đâu. Nàng cấp bảo bối ngoan ngoắn sơ hảo bím tóc, hướng nàng tiểu bối trong bao đầu thả mấy viên kẹo, mấy khối hạt mẹ bánh, còn có một cái cô kiến nghiệp từ bên ngoài mang đến tiểu quả táo. Khoảng thời gian trước cô kiến nghiệp cùng dư khôn thành ra xe đi thiểm tây, hướng trong nhà dọn vài sọt quả táo, thứ này bất đồng với cái khác trái cây, càng kinh phóng cho nên cô kiến nghiệp mua còn rất nhiều. Cái này quả táo khổ người không lớn, nhưng là thực giòn ngọn, cô An An hiện tại mỗi ngày đều phải gặm một cái, một cái có thể gặm thật lâu, là cho hết thời gian thứ tốt. Miêu lão thái giúp cháu gái đem bố bao tắc đến phình phình đường đường, nhìn An An ngoan ngoãn nhậm nàng đùa nghịch tiểu bộ ráng, dùng sức mà hôn vài khẩu, lúc này mới mang theo nàng đi trạm ý y tế. Vương Đại Phu nói, này bả vai máu bẩm mỗi ngày đều đến tới mặt rực ru. Vừa lúc nàng hiện tại đem người đưa trạm y hệ tế, chờ chính mình cắt xong cỏ heo nấu chơi cơm heo lại đến tiếp người. Không phải miêu Thúy Hoa không nghĩ đem cháu gái mang theo trên người, mà là nấu cơm heo địa phương liền ở chuồng heo bên cạnh, kia cổ mùi vị, trọng tăn nhẫn, nàng thật sự là không muốn đem hải tử mang đi kia bẩn thiệu châu ngồi. miêu Thẩm, ngươi yên tâm, đứa nhỏ này ta nhất định giúp ngươi chiếu cố hảo. Vương Tùng ba giờ khóc dở cười mà nhìn sợ hắn đem nàng bảo bối ngoan ngoắn như thế nào tích lao thái thái. Liền hống mang đưa đem người đưa ra trạm y tế đằng trước đại môn. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chờ hắn trở lại trong phòng thời điểm. Tử Quyên đã tay chân lanh lẹ mà cấp cô An An thượng dược. Có chút đau, An An nhịn một chút ra. từ Quyên cùng ngày hôm qua giống nhau, cho cô An An một viên kẹo sữa, cô An An cũng co qua có lại. Đem mãi mãi buổi sáng trang đến chính mình tiểu túi túi quả táo đưa cho từ quên. Đây là ta ba ba từ bên ngoài mang đến, nhưng ngọt nhưng giòn ăn rất ngon. Cố an an ngoài đầu nhỏ, nghiêm trang bộ dáng làm từ quên nhìn buồn cười. Huyện Liên Dương mấy cái công xã cùng nông trường đều không có loại quá nhiều cây ăn quả, mỗi năm trái cây cơ bản đều là dựa vào từ bên ngoài vận lại đây, lại quý lại khó mua, trong thôn hải tử trên cơ bản đều là ăn trên núi dạ trái cây lớn lên giống cô gia bởi vì cô kiến nghiệp hàng năm lái xe đi bên ngoài, cho nên mới sẽ có rất nhiều đường quý mới mẻ trái cây ăn. Từ Quyên sinh ra Giang Nam vùng sông nước, trong nhà điều kiện lại hảo, đã sớm ăn quán những cái đó trái cây, tới huyện Liên Dương sau, chỗ nào chỗ nào đều không thói quen, đặc biệt là ăn phương diện này, lúc này thấy một cái đỏ dược đại quả táo, có chút ngoài y mớn, lại có chút ngượng ngùng. Quyên tỷ tỷ cấp, cô An An xem nàng ngượng ngùng thu chính là đem quả táo nhét vào nàng trong tay, trong miệng hàm chứa kẹo sữa, phình phình mài nô lên một khối, trắng non sạch sẽ bộ dáng miễn bản nhiều nhận người hiếm lạ. Từ quyên thật đúng là có chút thèm trái cây, có chút xấu hổ mà tiếp nhận cố an an cấp tiểu quả táo, lại chạy nhanh đào đảo túi tiền, đem còn sót lại mấy viên hướng kẹo sữa đều một cổ nào mà nhét vào cố an an trong túi, lúc này mới cảm thấy trên mặt nóng bỏng cảm biến mất một ít. Kỳ thật lại nói tiếp Này đó kẹo sữa có thể so quả táo đáng giá nhiều. Tiểu quân A, ta xem ngươi đứa nhỏ này liền không thích hợp đãi ở chúng ta này ở nông thôn địa giới. Vương Tùng Ba đem một màn này xem ở trong mắt, trong lòng cũng có chút buồn bực, như vậy ưu tú cô nương. Vì sao luẩn quẩn trong lòng, cố tình muốn tới duy trì gì lão tử nông thôn xây dựng này căn bản chính là lãng phí nhân tài. Hơn nữa này nói là duy trì nông thôn xây dựng gì thời điểm trở về đều là cái vấn đề. Mắt thấy đều là bản chuyện cưới hỏi tuổi tác, chẳng lẽ còn muốn ở nông thôn tìm đối tượng? Không phải Vương Tùng Ba chính mình khinh thường chính mình thôn người trẻ tuổi, bọn họ cùng này từ quên, thật đúng là không phải một đường người. Từ quên cười cười, không nói gì, dùng thích hợp lực đạo giúp đỡ cô An An Thượng Dược, kỳ thật nàng trong lòng làm sao không có bất mãn đâu, chính là lộ là chính mình tuyển, còn có thể thế nào đâu. Nàng có thể làm, chính là làm không tốt lắm quá nhật tử. Trở nên hảo quá chút thôi. Chúng ta đội trưởng trong tay không phải có cái trở về thành chỉ tiêu sao. Ta xem biểu hiện của ngươi liền khá tốt. Năm nay nếu là công khai tuyển người, ta liền đầu ngươi một phiếu. Vương Tùng Ba tựa hồn là nói thượng nghiện nhi, bưng lên tráng men ly uống lên khẩu cha đặc. Chủ ý này hảo, chính là không công khai tuyển người, cũng không có việc gì. Ngươi nhìn đến vừa mới đưa tiểu nha đầu lại đây cái kia lao thái thái sao. Ngươi nếu là đem nàng cấp hống hảo. Lúc này thành chỉ tiêu, chính là nắm chắc chuyện này. Miu Thiết Ngưu chính là có tiếng sợ lao bà sợ muội muội, đem miêu Thúy Hoa hướng hảo, này miêu Thiết Ngưu cũng đã bị bắt lấy hơn phân nửa. Vương Tùng Ba thần bí hề hề, làm cho cố An An mặt liền bắt đầu tính kế nàng ngãi mãi, nghe nàng đẩy mặt hát tuyến. Nghe thúc một câu khuyên, có thể trở về, sớm chút trở về, ngươi tuổi tắc cũng không nhỏ, đừng làm cho ngươi ba mẹ ở nhà đầu lo lắng. Lời này... Vương Tùng Ba là thiệt tình thực lòng mà, hắn là thật cảm thấy trước mắt này tiểu cô nương khá tốt. Tuy rằng ngay từ đầu tới thời điểm, từ quên trên người cũng có chút trong thành cô nương tiểu kiểu khí, chính là thời gian lâu rồi, làm việc kiên định, bọn họ trong thôn lão nhân lão thái thái tới xem bệnh, trên người dơ hề hề, nàng cũng không gặp ghét bỏ, nên thượng dược thượng dược, nói chuyện đều là hòa hòa khí khí. Một chút đều không có mặt khác nữ thanh niên trí thức thấy bọn họ người nhà quê cái loại này cao cao tại thượng khinh thường cảm. Hắn là thật cảm thấy, như vậy hảo cô nương lưu tại này, đối người trong thôn tới nói là chuyện tốt, chính là đối nàng chính mình, kia thật sự là bạc đãi. Thúc, ta cảm thấy ta ở chỗ này khá tốt. Từ quên cười cười, đáy mắt hiện lên một tia do dự, nàng lại làm sao không nghĩ trở về, chính là Từ quên ngay từ đầu muốn tới duy trì nông thôn xây dựng. Trong nhà đều là phản đối bởi vì nhà nàng liền nàng cùng đại ca hai đứa nhỏ đại ca đi tham quân mấy năm đều hồi không được một chuyến ra hiện tại trong nhà liền nàng một người cha mẹ đem nàng đương bảo bối sủng căn bản liền bất đồng ý làm nàng tới nông thôn có lẽ là nhất thời nghịch phản tâm lý có lẽ là chính phủ tuyên truyền chi viện nông thôn kế hoạch lớn quá tốt đẹp từ từuyên dứt khoát kiên quyết mà báo danh ở nàng suất phát kiêu một ngày cha mẹ như cũ không vui Đưa nàng lên xe lửa thời điểm, đều mau khóc thành một cái lệ nhân. Vừa mới đến nơi đây không bao lâu, Từ quên cùng những cái đó một khối phân phối đến thôn Tiểu Phong thanh niên trí thức giống nhau, đều hối hận, ăn không ngon, ngủ không tốt, áo cơm cuộc sống hàng ngày mọi thứ đều không thói quen. Từ quên còn tính tốt, trạng uy y tế sống lại mệt, cũng so ra kém xuống đất làm việc, chính là dù vậy, nàng cũng nhớ nhà, tưởng ba mẹ. Ngay từ đầu Nàng cũng theo dõi cái kia mỗi năm một cái trở về thành chỉ tiêu, liều mạng biểu hiện, chính là hy vọng đại đội trưởng Miêu Thiết Ngưu có thể xem ở trong mắt, chính là sau lại, ba mẹ gửi tới thư nhà, lại làm nàng cái này chủ ý rơi vào khoảng không. Trước kia vẫn luôn phản đối nàng đi nông thôn, thậm chí ở danh sách ra tới sau, còn nghĩ mọi cách trên giới hoạt động ba mẹ bỗng nhiên liền thay đổi khẩu phong, không chỉ có im miệng không nói làm nàng trở về sự còn làm nàng nhất định phải cùng địa phương thôn dân làm tốt quan hệ, ngàn vạn đừng đi trở về, hiện tại trong thành, tình thế có chút không đúng. Từ quên không biết trong thành rốt cuộc có cái gì không đúng, nhưng là cha mẹ lời nói khẳng thiết, làm từ quên mặc dù trong lòng lại không muốn cũng chỉ có thể chịu được. Kỳ thật vứt bỏ thành kiến, này nông thôn cũng không có gì không tốt, trong thôn có chút phụ nhân lắm một chút, nhưng là tàng dã tâm ít người, cùng những cái đó giản dị đại thúc bác gái ở chung. Có thể so ở cảm kích trong phòng cùng kia mấy cái đồng dạng trong thành tới cô nương ở chung thoải mái nhiều. Ai, người nha đầu này. Vương Tùng Ba thở dài, lại cũng không có khuyên nhiều. Dù sao nhật tử một trường, này tiểu nha đầu sớm hay muộn có thể suy nghĩ cẩn thận. Nói chuyện hai người, cùng chịu đựng đau cố An An cũng chưa nhìn thấy ngoài phòng chợt lẽ mà qua thân ảnh. Thúy Hoa. Miêu Thúy Hoa cắt xong cỏ heo, chính con tràn đầy một sọ hướng xúc vật lều đi đâu. Đi đến bờ ruộng bên cạnh, đã bị từ trong đất chạy tới đại tẩu Hoàng Tú Hoa liền thấu lại đây, đâm đâm nàng vai, đối nàng là mặt quỷ, làm đến nàng hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Ngươi thật đúng là nhẫn tâm không cần nhà ngươi lão nhị. Hoàng Tú Hoa ánh mắt chiều cách đó không xa không lưng làm việc điển phương chỉ chỉ, nàng trước kia cũng không phát hiện, này chó ngoại trai tức phụ ra mặt còn rất hổ, ra như vậy sự, sáng nay vẫn là tới trong đất làm việc. Người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, giống như là không phát hiện giống nhau. Đại Tẩu, ngươi đây là nói móc ta a? Miêu Thúy Hoa bĩu môi, có chút không vui mà nói đến. Được được, cùng Đại Tẩu ngươi còn gặn, ngươi khi còn nhỏ vẫn là ta một fan phân một fan nước tiểu mang đại đâu. Hoàng thú hoa vô vô nhà mình cô em chồng bối, tức giận mà nói đến. Gì một fan phân một fan nước tiểu a? Đại Tẩu, ngươi gả tới thời điểm ta đã sớm không đái dầm. Miêu Thúy Hoa hiện tại cũng là đương nãi nãi người, đó là thực sĩ diện. Hành hành hành. Hoàng Tú Hoa có lệ mà nói đến, người kia nhị con dâu nếu là thật mang thai ở, thật là đứa con trai, người đến lúc đó cũng nhẫn tâm không nhận. Đầu năm nay, tóm lại vẫn là phải có nhi tử. Ta xem này điền phương thân thể nhìn không tốt lắm, người thật làm nàng trên mặt đất như vậy làm việc. Chiếu Hoàng Tú Hoa xem ra, này tức phụ khi nào giáo hấn không được, chờ đem hải tử sinh hạ tới tưởng làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hiện tại còn mang thai đâu, này nếu là trong bụng hải tử thực sự có cái gì không hay xảy ra, đến lúc đó nhớ tới, nhưng không hối hận a. Đại tẩu, nàng nếu là thật hoại, ta đem đầu Ninh xuống dưới cho ngươi đường cầu đá. Miêu Thúy Hoa chiều Điền Phương nhìn lại, Điền Phương tựa hồ cũng chú ý tới ánh mắt của nàng, né tránh khai đi, xem Miêu Thúy Hoa càng là cười nhạo liên tục. Có tật giật mình, nói chẳng lẽ là Điền Phương người như vậy đi? không hoài. Hoàng tú hoa thanh âm có chút đại, nàng hướng bên cạnh nhìn nhìn, ngoài ruộng làm việc người tựa hồ cũng không nghe rõ nàng lời nói, nàng chạy nhanh che miệng lại, nhỏ giọng mà tiến đến miêu thúy hoa bên thai hỏi, nàng không hoài ngươi còn đem kiến đảng cùng nàng cùng nhau đuổi ra đi, ngươi này trong đầu rốt cuộc suy nghĩ chút gì à? Nếu điền phương thật sự không hoài hài tử, trực tiếp đem việc này trọc thủng không phải được rồi sao? Dùng đến nhau đến như vậy đại, còn đem nhi tử cấp đuổi ra đi sao Chiếu Hoàng Tú Hoa xem ra, Điền Phương hiện tại trượng cũng chính là trong bụng kia mấy lượng thịt, nếu là không có kia khối thịt, nàng liền gì cũng không phải, cố kiến đảng gì đến nỗi vì nàng mà cùng người trong nhà nháo phiên đâu. Vì gì? Vì cấp ngốc tử chữa bệnh A? Miêu Thúy Hoa hừ lạnh một tiếng, đem sau lưng kia một sọt cỏ heo lại hướng lên trên nâng nâng, cũng không cùng tẩu tử nhiều liêu, chạy nhanh chiều xúc vật lều đi đến, tức phụ kia để nhất nồi cơm heo phòng trừng cũng nấu hảo. Nàng đến chạy nhanh đem cỏ heo đưa qua đi, hảo đi tiếp nàng bảo bối ngoan ngoãn. Ngốc tử, chữa bệnh. Hoàng Tú Hoa một người đãi tại chỗ, còn ở kia rồi rắm miêu thúy hoa trong miệng ngốc tử rốt cuộc là ai, chữa bệnh rốt cuộc có chỉ cái gì. Nhưng là nàng biết một chút, này Điền Phương nếu là thật không mang thai, chỉ sợ này thôn Tiểu Phong tiếp được đi một đoạn nhật tử, có trò hay nhìn. Các ngươi còn nhớ rõ lúc trước chúng ta vừa đến trong thôn thời điểm châm trọc quá chúng ta cái kia láo thái bà sao. Tới rồi cơm điểm, cảm kích trong viện đầu cũng bắt đầu dâng lên hỏa, triệu tinh cùng một cái từ rét tỉnh lại đây nữ thanh niên trí thức tưởng thanh thanh phụ trách hôm nay nấu cơm, lúc này đang ở nhà bếp có chuyện không lời nói mà trò chuyện. Hôm nay cơm chưa là rau dại bắp bánh bao cùng cải tráng bánh canh, tưởng thanh thanh còn tính thuần thục cầm dao phay băm hôm nay sáng sớm từ trên núi trích tới rau dại, triệu tinh ở một bên thêm thủy cùng có chút thô lệ bắt mặt, Trang làm không chút để ý hỏi. Nhớ rõ, kia lão thái thái giống như ở trong thôn vẫn là rất lợi hại một nhân vật, cũng chưa người dám trêu chọc nàng, miệng cũng là có tiếng đầu. Thường thanh thanh nhìn triệu tinh kia cùng mặt bộ dáng nhịn không được nhữ như mày, đây là bỏ thêm nhiều ít thủy A, bác mặt đều thành hy, đến lúc đó như thế nào nét cục bột A hiện tại lương thực nhưng vô pháp rộng mở ăn, đều là đúng giờ định lượng, giống bọn họ như vậy thanh niên trí thức vưu gì. Triệu tinh ngày thường làm việc liền lười biếng, hiện tại liền nhà bếp sống đều làm tam tâm nhị ý, làm tưởng thanh thanh thấy thế nào đi xuống. Triệu tinh, ngươi này thủy có phải hay không thêm nhiều, này mặt, tựa hồ có chút cùng không đứng dậy a Tưởng thanh thanh vẫn là không nghĩ sẽ rách mặt, đối với triệu tinh nguyện chuyển mà nói đến. Triệu tinh còn nghĩ hôm nay trộm nghe được chuyện này đâu, nơi nào chú ý tới chính mình bỏ thêm nhiều ít thủy A nhìn trong buồn ướt lộc cọc hồ nháo chạm bắt mặt không chút để ý mà trả lời nói, còn không phải là nhiều hơn thì sao, chỉ cần nhiều trộn lẫn điểm bột mì liền thành. Dứt lời không đợi tưởng thanh thanh ngăn lại, liền múc một muông bắp mặt đảo tiến trong buồn. Mấy ngày nay mỗi cơm cũng chỉ ăn hai cái bánh bột bắp, lại thêm một chén cháo, nhưng đem ta đói là ngươi nói này người trong thôn cũng quá keo kia đi, chúng ta mỗi ngày công tác vất vả như vậy, chỉ cấp chúng ta như vậy một chút lương thực, sớm biết rằng như vậy, còn không bằng ở trong thành thoải mái dễ chịu đợi đâu, hà tất tới chịu như vậy tội. Triệu tinh đoán giận mà nói đến, nghe được tưởng thanh thanh thẳng trận trắng mắt. Nhân ra là bị tội, nhưng là ngươi triệu tinh không cái kêu mặt nói nói như vậy đi, có thể lười biếng liền lười biếng, lâu lâu còn trang bệnh, nói thật liền bọn họ lượng công việc, người đại đội trưởng còn cho bọn hắn phân cùng thôn dân giống nhau lương thực, đã là xem ở bọn họ thanh niên trí thức cái này thân phận thượng, tưởng thanh thanh ra mặt không triệu tinh như vậy hầu. Thật sự là nói không nên lời như vậy đối lý nói tới. Bất quá Triệu Tinh vẫn là có một chút nói đến nàng tâm cảm thượng, đó chính là trở về thành. Sớm biết rằng chi viện nông thôn như vậy mệt, ai nguyện ý xuống dưới đâu. Ngươi vừa mới nói cái kia Miêu Lão Thái giống như còn là chúng ta đại đội trưởng Miêu Thiết nương muội muội, bất quá kia tính tình so với đại đội trưởng nhưng kém xa, lại xấu lại ngạnh. Nói đến trở về thành chuyện này, Tưởng Thanh Thanh cũng lười đến cùng Triệu Tinh so đo mặt khác sự. Trong lòng phiên muộn, nhìn thất thượng bị băm đến nát như dao dại, thật mạnh thở dài. May mắn này trong thôn đội trưởng không phải kêu miêu lao thái, bằng không chỉ sợ bọn họ thanh niên trí thức còn không có như bây giờ thanh nhàn nhật tử quá đâu. Tưởng thanh thanh không có thấy, ở nàng nói xong phía trên những lời này sau, triệu tinh đấy mát hiện lên một kia ánh sáng, cùng với một mặt nhất định phải được. Lại là một cái thực bình thường tan học nhật tử. Chỉ là này thôn Tiểu Phong những cái đó tan học trở về hài tử bộ dáng, Hiển nhiên không phải như vậy bình thường, một đám trên mặt đều treo màu, nam hài nữ hài đều không ngoại lệ, tan học thời điểm trải qua cửa thôn kia phía nông mà, trên mặt đất làm việc đại nhân toàn nhìn thấy, nhưng là cũng không để ở trong lòng. Tả hưu chính là hài tử chi ra ngầm y đánh nhau, trong thôn hài tử, ai khi còn nhỏ không đánh quá. Đừng nhìn hiện tại anh em tốt ở chung mà hòa thân huynh đệ dường như thành thuộc ổn trọng trung niên hán tử, không chuẩn khi còn nhỏ đánh chính là nhất hung đâu. Dù sao ở vào tán dưỡng trạng thái hài tử, chỉ cần không phải đánh quá tàn nhẫn, hoặc là người trong nhà quá nuông chiều bà bối, cơ bản đánh một trận, không có đại nhân sẽ vì này nói chuyện này. Bất quá nam hài đánh nhau bình thường, nữ hài tử cũng đánh nhau, vậy có chút không quá thích hợp. Nếu là nữ hài tử chi gian cho nhau đùa giỡn, kia còn hào chút, nhưng này nếu là cùng thôn nam Hải tử đánh, vậy không tránh được phải bị tranh cãi. Liên cung đại nhân đánh không phải nhà mình tiểu hài tử giống nhau, nam tử hán đánh tiểu cô nương, lấy cường khinh nhược kia cũng là không thể thực hiện, thông thường dám làm như vậy nam Hải tử, về nhà còn phải bị ba mẹ lại đánh một đốn. Nói lên điểm này tới, cũng rất mâu thuẫn, khi còn nhỏ ví chính mình nhỏ yếu tiểu cô nương là sai, phải bị giao hấn, trưởng thành, cưới tức phụ. Vì chính mình nhỏ yêu tức phụ lại rất ít có người trở về nói ngươi không đúng, trừ bỏ tức phụ nhà mẹ đẻ thân nhân, cơ hội sẽ không có người bởi vì chuyện này mà đi chỉ trích nam nhân kia, hoặc là giao hôn hán, phản phất nữ nhân gã cho người, chính là đối phương sở hữu vật cùng cá nhân tài sản. Này cũng thật là một loại dị dạng xã hội quan niệm May mắn thời đại sẽ tiến bộ, duy trì như vậy quan niệm người, chúng sẽ càng ngày càng ít. Tú Ni Nhi Các người mấy cái đây là làm sao vậy, nhà ai hôn chướng tiểu tử đánh A. Bên cạnh trong đất làm việc người ta nói cười hướng một bên túi đầu, nắm hai cái mội mội đi ở trung gian cố tú hỏi, vô luận ở nơi nào, luôn là không thể thiếu như vậy gậy thọc ức, liền chờ xem nhân ra trong nhà náo nhiệt. Trong nhà không đứa con trai chính là không được, ngươi nhìn xem, cùng người khác đánh nhau cũng chưa cái có thể đánh giúp các ngươi hết giận nhi kiến đăng A, ngươi cần phải nỗ lực hơn, điền phương trong bụng này thai. Nhất định phải là con trai A Triệu Thanh Sơn cho săn vương Tam chi cái quốc Hướng tới cách đó không xa buồn đầu làm việc cố kiến đảng hô Nhưng thật ra đem chung quanh người ánh mắt đều hấp dẫn lại đây Quan ngươi gì sự Cố lệ nhìn mắt đứng ở đồng ruộng Nhìn các nàng mấy tỉ mội không ra tiếng cố kiến đảng Đem vương Tam trêu đùa nói dẫu trở về Không liên quan chuyện của ta Nhưng là quan ngươi ba sự A Có phải hay không kiến đảng Vương Tam cập nhà cũng không ngại cố lệ một cái tám tuổi nữ hoa hoa đối hắn như vậy không lớn không nhỏ nói chuyện. Tú Ni Nhi, người cố kiến đảng thanh thanh giọng nói, nhìn cách đó không xa ba cái khuê nữ, bên cạnh còn đứng nhà mình Tam đệ ra hai cái nhi tử cùng ở nhờ ở Tam đệ ra cái kia tiểu tử, một đám hài tử trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có thương tích, tương đối dưới, hắn kia ba cái khuê nữ trên mặt thường còn thiếu chút. Cố Kiến Đảng suy nghĩ hồi lâu, vẫn là nghĩ không ra nên hỏi chút gì. Là hỏi các nàng hôn qua quá đến thế nào, vẫn là hỏi hôm nay này trên mặt thương là như thế nào làm ra tới. Đại tỷ nhị tỷ chúng ta đi, ngay nói, làm chúng ta đừng cùng hắn nói chuyện. Cố lệ không giống hai cái tỷ tỷ, nàng căn bản liền không đem cố kiến đảng đương ba, bởi vậy tuyệt tình lên, lập tức là có thể nhất đao lưỡng đoạn, tương so dưới, cố tú cùng cố xuân liền vô pháp như vậy quả quyết, rốt cuộc các nàng từ nhỏ đã chịu giáo dục chính là đều là cha mẹ chỉ có bất hiếu nhi nữ, cha mẹ vô luận như thế nào đều đến chịu, chịu đựng. Từ nhỏ quá quán như vậy sinh hoạt, mặc dù có đại bá gia cùng tam thúc gia hài tử làm nối lập, hai đứa nhỏ đều cảm thấy nhật tử cũng còn có thể quá đến đi xuống. Tựa như cố lệ vừa mới xuyên qua lại đây thời điểm trong trí nhớ như vậy, nàng trong lòng cũng không oán hận chính mình ba mẹ, chỉ cảm thấy hết thảy đều là hiện thực áp lực bức bách, ai làm các nàng già không nhi tử đâu. Sinh hoạt ở như vậy bầu không khí Lại quá cái mấy năm, sợ không phải lại ra ba cái điền phương thôi. Thì, mau trở về đi thôi. Cố lệ liền lôi xả, lúc này mới đem như là trên đùi đinh cái đinh dường như hai cái tỉ tỉ đẩy đến dịch vài bước. Cố hướng văn mấy cái cũng nóng trông về nhà đâu. Chính mình hôm nay bị thương, muội muội nhất định sẽ thực đau lòng. Buổi tối còn có thể hống mội mội cấp thượng dược, đem đau đớn thổi phi phi, trong lòng miễn bàn nhiều cấp bách. Thận không thể hiện tại liền bay trở về trong nhà đi trang thảm đâu, cũng giúp đỡ cố lệ đẩy người, cố tú cùng cố xuân hai cái không có gì chủ kiến, bị đệ đệ. muội mội một hướng đẩy, nhìn cố kiến đảng liếc mắt một cái, liền túi đầu từ điển biên nhanh chóng đi qua. Không náo nhiệt nhưng xem, vương tam hướng bên cạnh phun ra khẩu nước miếng, không ý gì tiếp theo làm khởi sống tới. Cố kiến đảng nhìn mấy cái xa xa rời khỏi khuê nữ, trong lòng không phải không khổ sở, chính là... Vì nhi tử, hết thảy, đều là vì nhi tử A Chuyện gì xảy ra, ai đánh? miêu Thúy Hoa sáng sớm liền trở về nhà, chuẩn bị buổi tối cơm chiều, cố bảo điền còn trên mặt đất, tức phụ cố nhã cầm cũng đến cấp xúc vật lều kia mấy đầu heo chuẩn bị tốt buổi tối này đốn thức ăn, giờ phút này mấy cái hải tử trở về thời điểm, trong phòng cũng chỉ có miêu Thúy Hoa cùng cố An An. Cố An An ngồi ở nhà chính chỗ, hiện tại ngày còn sáng sủa, Nàng như cũ cùng ngày xưa giống nhau, bưng chính mình ghế nhỏ, cầm kim chỉ soạn, làm làm thủ công sống, cứ như vậy, nàng có thể tiêu ma cả ngày, cũng là hảo nhẫn mại. Miêu Thúy Hoa thật không có như vậy để ý hai cái tôn tử trên mặt thường, nàng để ý chính là ba cái cháu gái, cùng tiêu tổng diễn trên mặt lộ ra tới những cái đó thương. Này mấy cái hài tử, một cái là kim và hoa, thương không được cũng không thể thường, còn có ba cái cháu gái nàng vừa mới mới vừa nói này mấy cái hài tử về sau về nàng Quảng hôm nay đã bị người đánh đây là khinh thường bọn họ cố ra còn khinh thường nàng miêu Thúy Hoa chính là cùng cứu công không đối phó cái kia triệu Thanh Sơn nhi tử đánh nhị ca bọn họ che chở chúng ta mấy cái cũng theo chân bọn họ đánh nhau rồi bất quá bọn họ cũng không chiếm tiện nghi cố lệ nhảy ra cáo chạm nàng biết lao Thái Thái Nếu hỏi như vậy kia nhất định là sinh khí chỉ cần lao Thái Thái tức giận Kia kia mấy cái thảo người ghét tuyệt đối chiếm không đến cái gì tiện nghi. Nguyên lai like hôm nay buổi sáng Cố Lệ cùng Triệu Mãn Thương mấy cái phát sinh tranh chấp sau, nói bất quá Cố Lệ Triệu Mãn Thương liền khí động thủ, cách đó không xa Cố Hướng Văn mấy cái nhìn thấy, một đám hải tử liền vặn đánh vào một khối. Cố Hướng Văn mấy cái tuy rằng tuổi so Triệu ra hải tử nhỏ vài tuổi, nhưng là đánh nhau vẫn là có một đống sức lực. Đặc biệt còn có tiêu tổng diễn cái này ở quân đại viện từ nhỏ liền đánh nhau lớn lên hôn thê ma ở. Tuy rằng đối diện mấy cái to con, chính là ỷ vào người nhiều bản lĩnh đại, bọn họ một chút đều không có có hại, ngược lại còn chiếm điểm tiện nghi. Đương nhiên, điểm này, Cố Lệ là tuyệt đối sẽ không nói cho Lao Thái Thái. Lại nói tiếp Cố Lệ còn có chút tò mò cái này ở nguyên thân trong trí nhớ trước nay đều không có xuất hiện quá tiêu tổng diễn, lần đầu tiên nhìn thấy hắn Còn thoáng lắp bắp kinh hãi, rốt cuộc sinh đẹp hải tử ai đều thích, chỉ là ở bên gõ đánh thọc sườn, biết đây là ra ra đã từng lao chiến hưu ra hải tử, bởi vì ba ba cưới mẹ kế, trong nhà dung không dưới, lúc này mới đưa đến cô ra tới dưỡng, cố lệ tức khắc liền không có hứng thú. Lớn lên đẹp lại không thể đương cơm ăn, hứng hồ trong chi nhớ, dư dương lớn lên cũng không kém à, nhà hắn vẫn là cố lệ nghĩ gia gia hiện tại cũng cũng chỉ là cái bình thường lao nông dân, tuy nói tiền trợ cấp cao, khá vậy liền như vậy, gia gia chiến hữu phòng trừng cũng lợi hại không đến chạy đi đâu, nhưng là Tiêu tổng diễn cá nhân nhìn qua vẫn là không tồi bộ dáng, cùng Cố An An vừa vận thanh mai chút mã, không, có dư dương, tương lai hai người không chuẩn cũng có thể thành một đôi. Đến nỗi dư dương có nhìn chúng hay không nàng, kia cần thiết ta, Cố Lệ Như cũng tin tưởng vững chắc chính mình lấy chính là nữ chủ cái bản hiện tại chỉ là sinh hoạt cho nàng chắc trở, mưa gió lúc sau, tất có cầu vồng. Các ngươi mấy cái bị đánh đánh trả không có. Miêu Thúy Hoa không hỏi bốn cháu gái cố lệ, quay đầu hỏi hướng về phía Tú Ni Nhi cùng Xuân Ni Nhi, nàng biết lệ Ni Nhi hiện tại tính tình cũng lên đây, tuyệt đối là sẽ không bị đậu bị đánh, hướng chi còn có hướng văn mấy cái ở đâu, nàng bảo đảm đục nước béo còm mà tấu kia mấy cái khiêu khích, chỉ là Tú Ni Nhi cùng Xuân Ni Nhi liền không nhất định, kia cục bột tính nhi. Nếu là không có người khác ở, chỉ sợ bị khi dễ, cũng liền trốn đi khóc, liền cáo trạng cũng không dám. Thú Ni Nhi cùng Xuân Ni Nhi cho nhau nhìn mắt, túi đầu. Được, cái gì đều không cần phải nói lao thái thái đều minh bạch, cảng tình này hai cái đại còn không có tiểu nhân được việc. Mãi, tỉ các nàng tuy rằng không có động thủ, nhưng là triệu mãn thương bọn họ đánh chúng ta thời điểm tỉ còn che chở chúng ta đâu, trên mặt cánh tay thượng bị bắt vài đạo cố lệ thế hai cái tỉ tỉ nói chuyện, sợ các nàng bởi vậy bị lao thái thái mắng, bất quá này cũng không phải lời nói dối, cố tú cùng cố xuân tuy rằng không dám cùng người đánh nhau, nhưng là cũng sẽ không nhìn so với chính mình tiểu nhân đệ đệ muội mội bị đánh, ở bọn họ hôn đánh vào một khối thời điểm, vẫn luôn che ở mấy cái tiểu nhân trước mặt, thế bọn họ ăn vài hạ đánh, một chút đều không giống như là ta miêu thúy hoa cháu gái, Lao thái thái đem ướt lộc cọc tay ở hôi bố trên tạp dề xoa xoa, khởi xuống tạp dề, đem bảo bối ngoan ngoắn liền người mang ghế dựa hướng trong phòng một phóng, chỉ tới kịp dặn dò nàng một câu tiểu tâm ở nhà ốc, sau đó liền giữ cửa cấp khóa lại, mang theo kia mấy cái túi chút giận cháu gái, cùng những cái đó tham dự trận này đánh nhau hầu đả hài tử toàn bắt được thượng, hướng triệu ra đi đến. Không phải muốn dạy cháu gái sao, với lúc lấy triệu ra đương giáo tải. Diễn Diễn A muội một người ở nhà mãi không yên tâm ngươi liền ở nhà giúp mãi nhìn muội muội A nay quay người lại miêu Thúy hoa liền cảm thấy có chút không đúng đi chiều ra làm gì A kêu cần thiết là cãi nhau a cãi nhau sau khả năng sẽ làm gì kia cần thiết là đánh nhau a lại cãi nhau lại đánh nhau này rất lớn trình độ phá hủy nàng ôn nhu dễ thân nhân thiết A loại này thời điểm cũng không thể đem kim hoa hoa cấp mang lên cô An An mở đầu còn buồn bực đâu Chính mình không phải ở trong sân sao, như thế nào nháy mắt, liền thay đổi cái nơi sân, vào nhà chính, trong nhà đại môn còn cấp đóng lại. Không nghĩ tới, dây tiếp theo cửa này đã bị mở ra, đồng dạng sờ không được đầu góc tiêu tổng diễn bị Lao Thái Thái tặng tiến vào. Sau đó phanh một tiếng, cửa này lại đóng lại. Liên lưu hai đứa nhỏ mắt to trừng mắt nhỏ. Triệu Thanh Sơn, Diêu Nhị muội đều cấp Lao Nương ra tới. Lao Thái Thái một người đỉnh ở phía trước. Phía sau đi theo mấy cái kéo tủng đầu hải tử, cùng với mấy cái cao hưng phân chấn, nhìn qua hứng thú giặt rào hải tử. Hiện tại lúc này, trong đất người kém không đều cũng đều đã trở lại, đều đến công điểm. Những cái đó lớn nhỏ tức phụ đều đến chạy về ra đi, ở đương ra nhân trở về phía trước đem đồ ăn đều cấp làm. Bất qua ở về nhà trên đường, nhìn đến miêu thúy hoa nổi giận đùng đùng, phía sau còn đi theo mấy cái như là đánh nhau quá hải tử, tức khác liền tới rồi hưng thú. Vô nghĩa, đi theo lão thái thái luôn là có trò hay nhìn. Một đám đi theo lão thái thái mông phía sau, triều triệu thanh sơn ra đi đến, theo ly triệu thanh sơn ra càng gần, này đấy mắt thú vị lại càng lớn, nơi nào còn lo lắng trở về nấu cơm a tối nay ăn lại không đói chết, nhưng là này trò hay bỏ lỡ, nghe người khác thuật lại, luôn là không phần lớn y tứ. Lão thái thái đi tựa hồn là phó đội trưởng triệu thanh sơn ra à, lúc này có trò hay nhìn. Những cái đó xem náo nhiệt không chê sự đại còn trộm chạy tới kêu miêu thiết nghiêu, hán ngội tử muốn nháo đến phó đội trưởng ra đi, không được kêu một chút đại đội trưởng tới xử lý một chút ta. Triệu Thanh Sơn trước thời gian từ trong đất trở về, đang nằm ở trên giường đất nghỉ ngơi đâu, liền nghe được bên ngoài miêu thúy hoa kêu la thanh, luận bối phận, hắn so miêu thúy hoa còn nhỏ đồng lửa, gặp mặt thời điểm, còn phải kêu miêu thiết nghiêu cùng miêu thúy hoa một câu thúc cùng thẩm nhẫn hạ tâm đầu không kiên nhẫn Triệu Thanh Sơn từ nhà mình trong phòng ra tới, nhìn sân ngoại mênh mông một đám người khi, còn dọa hảo một cú sốc. Miêu thẩm, ngươi đây là. Triệu Thanh Sơn nháo không rõ, như vậy một đám người tới nhà hắn là làm gì tới. Tiêu ngươi kia hai cái nhi tử ra tới, xem bọn hắn mấy cái đem nhà ta cháu gái đánh thành cái dặn gì. Nhà ngươi nhi tử năm nay một cái 12 tuổi, một cái 10 tuổi, không biết xấu hổ khi dễ mấy cái nha đầu. Đây là khi dễ chúng ta cố ra cùng miêu ra không ai à. Miêu Thúy Hoa đem ở phía sau đường rùa đen rút đầu hai cái cháu gái nắm ra tới, cố lệ không cần nàng nắm, chính mình liền nhảy ra tới, tự động tuyển hảo vị trí, thở phì phì mà nhìn Triệu Thanh Sơn. Lao Thái Thái thuận thế cũng đem muốn đi kéo cố lệ tay thu trở về, dùng đồng dạng ánh mắt nhìn Triệu Thanh Sơn, khi thế so cố lệ này tiểu nha đầu nhưng thịnh nhiều, xem Triệu Thanh Sơn một trận lông tơ dựng thẳng lên. Mãn thương, Mãn gốc, đều cấp lao tử lăn ra đây. Ngắm lại nhà mình hai cái không biết cố gắng nhi tử, muốn đánh củng cố ra tôn tử đánh à, đánh mấy cái nữ hải tính bộ rắn gì, ngươi nhìn xem, hiện tại bị người nháo về đến nhà tới, còn bị một đám thôn dân chế dễ ước. 3. Trong phòng vang lên hai người thanh âm, lắp bắp, tránh ở trong phòng chính là không chịu ra tới. Rốt cuộc là ai đánh ai à, miêu thẩm tử. Ngươi nhìn xem nhà ngươi hải tử đem nhà ta hải tử đánh thành cái dạng gì, ta còn chưa có đi tìm các ngươi đâu, các ngươi nhưng thật ra ác nhân trước cáo trạng chạy nhà ta tới. Triệu Thanh Sơn tức phụ Diêu Nhị muội đẩy hai cái nhi tử tử trong phòng ra tới, nhà ở bên ngoài vây quanh người, nhìn Triệu ra hai cái nhi tử bộ dáng tức khắc liền nhịn không được cười. Nay Triệu ra nhi tử, như thế nào bị đánh thành đầu heo bộ dáng? Mãn thương, mãn gốc. Triệu Thanh Sơn cũng không dám nhận a. Nếu không phải này hai cái đầu heo đích xác ăn mặc hắn hai cái nhi tử hôm nay đi học đi khi xuyên y hề phục, hắn đi ở trên đường chỉ sợ đều cho rằng không quen biết ta. Triệu mãn thương còn tốt một chút, một cái vành mắt bị đánh xanh tím, khỏe miệng chỗ cũng bầm tím một khối, triệu mãn Quốc hai viên răng cửa đều bị xóa sạch, lộ phòng, trên mặt còn có bốn điều vết chảo, vết thương không thâm, chính là xương đỏ, nhìn có chút đáng sợ. Tương so dưới Cố ra mấy cái tuy rằng cũng mang theo thương, miệng vết thương lại không như vậy đáng sợ nghiêm trọng. Đây là có chuyện gì? Triệu Thanh Sơn mặt tức khắc liền bản đi lên, hắn không tin nhà mình nhi tử liền mấy cái nha đầu đều đánh không lại. Ba, nay một tiếng ba ba tuyển chuyển lâu dài, Triệu Mãn Thương cùng Triệu Mãn cốc nhìn nhà mình lao cha, ủy khuất mà đều mau khóc thành tiếng tới. Miêu thẩm, ngươi nói câu lương tâm lời nói, chúng ta này những hài tử bãi một hối, rốt cuộc là ai đánh ai à? Mọi người đều ở đâu, đều nhìn nhìn, nhìn nhìn, nhìn xem nhà chúng ta này hai đứa nhỏ đều bị đánh thành cái dặn gì. Diêu nhị mội hôm nay trở về liền cảm thấy không đúng, ngày thường chính mình một hồi tới, trong nhà kia hai cái hôn thế ma vương liền lập tức lao tới nói chính mình đói bụng, xảo nháo muốn ăn cơm, chính là hôm nay, trong nhà im ắng, một chút tiếng vang đều không có. Nam nhân nhà mình không phải để ý này đó việc nhỏ, về nhà liền nằm xuống. Nàng vẫn là có chút không yên tâm, đem bếp hỏa cả đời, cơm nóng lên, liền chạy đến nhi tử trong phòng đi nhìn lại, này vừa thấy, hỏi rõ ràng tiền căn hậu quả, thật là hỏa cọ cọ cọ ra bên ngoài bạo. Đương nhiên, nàng nghe được, là hai huynh đệ điểm tô cho đẹp sau phiên bản, phủi sạch chính mình, đem nổi đều cấp cố ra mấy cái hải từ bối. Này cố ra thật sự là quá khi dễ người, kêu miêu thúy hoa liền ỷ vào chính mình ca ca là đại đội trưởng. Như vậy khi dễ bọn họ như vậy người thành thật ra, vốn dĩ miêu thúy hoa nếu là không có tới, nàng còn tính toán mang theo hai cái nhi tử đi cô ra lý luận đâu, riêu nhị mội nghĩ nhi tử vừa mới nói, tự tin thực đủ, chút nào không sợ miêu thúy hoa. Vậy xem mọi người nhìn triệu mạng thương cùng triệu mạng gốc, trong lòng suy nghĩ tựa hồ thật là triệu gia an mệnh ta, bất quá như vậy sự, đặt ở người khác trên người khả năng định rồi tử hình, đặt ở miêu thúy hoa trên người hết thẻ đều có xoay ngược lại khả năng. Vì bảo đảm không bị vào mặt, vây xem mọi người sôi nổi thành thật đứng yên, thủ vững chỉ xem náo nhiệt, kiên quyết không tỏ thái độ phương châm. Miêu thúy hoa lão thần khắp nơi, chút nào không vì riêu nhị mội lớn tiếng dọa người mà luôn cuống tay chân, ở tới phía trước, nàng đã sớm đã đem hết thể tiền căn hậu quả đều hỏi rõ ràng, nàng miêu thúy hoa nhưng không đánh không chuẩn bị trượng. Chịu ra hai cái tiểu nhân, các ngươi chính mình nói nói, Các ngươi trên mặt thương là ai đánh? Lao thái thái vén tay háo lên, đối với triệu mãn thương cùng triệu mãn cốc hỏi. Còn có thể là ai đánh, còn không phải. Hỏi ngươi lời nói sao, ngươi là triệu thanh sơn nhi tử á? Diêu nhị muội nói còn chưa nói xong, đã bị miêu thúy hoa dầu trở về, chung quanh người cười vàng, khí mặt nàng đều đỏ, liên quan triệu thanh sơn, đều cảm thấy hụt hẫng Văn tử võ tử, còn có nhà bọn họ mới tới cái kia tiểu tử. Bọn họ ba người đánh, còn có, còn có cái kia nha đầu cũng động thủ. Bị mấy cái so với chính mình tiểu nhân hài tử cấp tấu, tuy rằng nói đối phương nhân số so với bọn hắn nhiều, triệu mãn thương hai huynh đệ vẫn là cảm thấy trong lòng không dễ chịu, nguyên bản là nghĩ dấu giếm được đi, chính là này trên mặt thương quá rõ ràng, hoàn toàn tương dấu cũng không thể gạt được đi a Đoàn người nghe một chút, nghe một chút. Diêu nhị muội phản phất bắt được cái gì nhược điểm, đã ý mặt. Hướng về phía Lao Thái Thái chạy tới như là muốn tìm nàng lý luận. Hồn ào. Lao Thái Thái mày cũng không nhăn, trực tiếp đem người một cái tắt tảng ra, riêu nhị muội bị đẩy đến một bên, cả người đều buồn ở. Nào có người như vậy không nói lý, rõ ràng đối lý, còn tới nhà bọn họ dương ai. Không có thiên ly à, riêu nhị muội trực tiếp hướng trên mặt đất một chuyến, đầy đất lăn lộn đấm mặt đất, quỷ khóc sói gào, đây là nông thôn phụ nữ la lối khóc lóc tối cao thủ đoạn. Chờ một lát ngươi có rất nhiều thời gian khắp đâu, hiện tại trước đình đình. Này siết là Miu Thúy Hoa tuổi trẻ thời điểm chơi dư lại, hiện tại nàng đã sớm không kiên nhẫn chơi này đó. Không cấp bậc, không phù hợp nàng tiểu tiên nữ thân mãi mãi thân phận. Miêu Thúy Hoa như vậy tưởng tượng, ẩn ngấp mà đĩnh đĩnh ngực, tận lực bảo trì chính mình hoàn mỹ dáng vẻ tranh thủ vây xem vân nhân dân, bất luận đứng ở cái gì góc độ, nhìn đến đều là hoàn mỹ nhất chính mình. Lệ Ni Nhi Này hai người nói ngươi cũng động thủ, vậy ngươi tới nói nói, là ai trước động tay, vì cái gì động tay? Lão thái thái đem đứng ở bên cạnh cố lệ lôi ra tới, làm nàng hoàn nguyên ngay lúc đó cảnh tượng. Lập tức, Diêu nhị mội cũng không náo loạn, ánh mắt mọi người đều tập trung tới rồi cố lệ trên người. Triệu mãn thương cùng triệu mãn quốc hai huynh đệ ánh mắt nháy mắt trở nên không phải như vậy đẹp, gắt gao túi đầu, làm như muốn đem trên chân cặp kia miếng vải đen dày khai ra hoa tới. Lúc ấy sau đó tiếp theo, cố lệ không hề có thêm mắm thêm mối, đem ngay lúc đó cảnh tượng lặp lại, ở nhắc tới triệu gia hai huynh đệ mẹ các nàng mấy tỉ mỗi bồi tiền hóa, nàng đánh trả bọn họ câu kia mẹ ngươi là cái bồi tiền hóa, không làm theo còn có ngươi kia thu rách nát ba thu sao, còn sinh các ngươi mấy cái tiểu xuất sinh, yên tâm, tỉ mấy cái rất tốt, không cần phải tôn tử ngươi lo lắng nói khi, toàn trường người đều ôm bụng, cười cười to vừa mới còn nằm trên mặt đất lăn lộn riêu nhị mội cũng chưa mặt la lối. Khóc lóc, rất được không đảo cái hố đem chính mình vùi vào đi. Nhìn hai cái trột dạ nhi tử, hiểu con không ai bằng mẹ, nàng nơi nào còn có cái gì không rõ đâu, sợ là vừa rồi hai cái tiểu nhân sợ gây chuyện, đem quan trọng tin tức đều che giấu, nơi nào là người khác khi dễ bọn họ, rõ ràng là bọn họ hiện khiêu khích ra, càng như khí, làm khiêu khích kia một phương, bọn họ còn càng thê thẳng chút. Này không khỏi đặc quá nào chút Cố lệ nhìn mãi mãi tán thưởng ánh mắt Này nói chuyện càng thêm hăng hái Dù sao sau lại triệu mãn thương Hai huynh đệ liền sinh khí Động thủ đánh ta Vừa vặn nhị đường ca tam đường ca bọn họ thấy Liền đi lên giúp chúng ta Một đám người cứ như vậy đánh vào một khối Bất quá động thủ trước chính là bọn họ Hơn nữa này hai người quá không phải đồ vợ Xem đại tỷ các nàng hai cái không động thủ Tẫn chọn mềm quả hông đánh Cố Lệ nói xong một trường đoạn lời nói, mắt trông mong mà nhìn Lao Thái Thái cầu khen ngợi. Nàng xem như xem minh bạch, này thôn tiểu phong, Lao Thái Thái chính là một đại buôn, có lẽ nàng hiện tại nhất cần phải làm là tận lực xoát đại buôn hảo cảm, không đạo lý cô an an kia tiểu béo níu cái gì đều không làm là có thể thảo Lao Thái Thái thích, nàng cái này thế kỷ 21 tân tân nữ liền không được a. Cố Lệ mĩ tư tư, tựa hồ đã nhìn đến Lao Thái Thái đem chính mình phụng ở lòng bàn tay hình ảnh. Triệu Thanh Sơn, Triệu Phó Đội trưởng, ngươi nói chuyện này, là nhà chúng ta hải tử sai, vẫn là nhà ngươi hải tử sai A, nhà của chúng ta mấy cái tiểu nhân, vì che chở chính mình tỉ tỉ, cùng các ngươi ra hải tử đánh một trận, bọn họ cũng không biết nhà ngươi này hai cái to con đẹp chứ không xài được, còn đánh không lại bọn họ mấy cái 9 tuổi hải tử A, ngươi ở chúng ta thôn chính là có tiếng công chính nghiêm minh, chuyện này như thế nào làm, ngươi xem, lao thái thái hít mắt, Cấp Triệu Thanh Sơn phản đem một quân. Động thủ trước, là Triệu ra sai, cố hướng văn mấy cái động thủ, ngược lại là có ái tỉ muội, Triệu ra hai đứa nhỏ, liền mấy cái so với chính mình càng tiểu nhân hài tử đều đánh không lại, điểm này càng không mặt mũi nói. Triệu Thanh Sơn một lòng muốn làm đảo Miu Thiết Nghiêu, yêu quý nhất chính mình lông chim, miêu Thúy Hoa đều lấy công chính tới áp hắn, hắn còn có thể này như thế nào, chỉ có thể đại nghĩa diệt thân. miêu Thẩm Chiếu ngươi nói như thế nào làm, nhìn nhà mình nhi tử đầu heo dạng, triệu thanh sơn thật sự không quá bỏ được lại đánh bọn họ một đốn, chính là xem miêu thúy hoa bộ ráng, cũng không giống như là như vậy là có thể kết thúc. Đơn giản, miêu thúy hoa cười cười, đem hai cái lại xúc đến phía sau cháu gái nắm ra tới. Mặt khác mấy cái cùng nhà ngươi hai cái nhi tử cũng coi như có tới có lui, đều là động qua tay, này cũng đã trưởng thành. Miêu thúy Hoa chút nào không trột dạ đối phương so nhà mình hài tử nghiêm trọng nhiều ngoại thường này còn không phải kỹ không bằng người sao nhà ta này hai cái cháu gái từ đầu tới đôi không nhúc nhích qua tay bị ngươi kia hai cái nhi tử mắng một hồi còn ăn đốn đánh này như thế nào cũng không thể nào nói nổi đi Tú Ni Nhi Xuân Ni Nhi bọn họ hai cái đánh các ngươi vài cái cho ta giống nhau như lúc đánh trở về bọn họ đánh đến có bao nhiêu trọng các ngươi liền cho ta nhiều trọng đưa trở về Miêu thúy hoa tăng thêm âm lượng, thật sâu nhìn trước mắt hai cái cháu gái, chúng ta cố ra liền không có ăn mệnh không hoàng thủ, các người nếu là còn muốn làm ta miêu thúy hoa cháu gái, liền cho ta đánh. Cố tú cùng cố xuân bị lao thái thái này nói năng có khí phách nói kinh mà cả người chấn động, chừng lớn đôi mắt nhìn nàng, có chút không phục hồi tinh thần lại. Miêu thẩm. Ba mẹ. Triệu mang thương hai huynh đệ, còn có triệu thanh sơn cùng diêu nhị muội đồng thời mở miệng. Triệu mạng thương mấy cái nhìn ba mẹ ánh mắt chàn đầy cầu xin, làm cho nhiều người như vậy mặt bị tiểu nha đầu đánh, kia nhiều rất phân à, mặc dù hai cái nha đầu mềm đạp đạp mà không có gì sức lực, chính là thể diện thượng trung quy không qua được, đặc biệt này vây xem còn có không ít trường học đồng học đâu, này nếu là hướng trong trường học một tuyên truyền, bọn họ liền thư đều không nghĩ đi đọc. Diêu nhị muội cũng là ý tư này, liền la lối khóc lóc cũng không dám. Ôn tồn mà tưởng cùng Miêu Thúy Hoa chịu thua, đoàn người coi như chuyện này đi qua. Triệu phó đội trưởng, ngươi nên không phải cảm thấy nhà ta cháu gái bị ngươi nhi tử đánh không đáng ngại, nhà ngươi nhi tử bị nhà ta cháu gái đánh liền gây trở ngại đi. Miêu Thúy Hoa cười tủng tịm, nhìn Triệu Thanh Sơn. Dù sao Triệu ra cùng Miêu ra cố ra là không có khả năng giao hảo, đem người đắc tội thâm một ít cùng thiện một ít lại có cái gì khác nhau đâu. liền miêu thẩm Nói, làm. Triệu Thanh Sơn đã mở miệng, từng câu từng chữ giống như là từ kẽ răng bài trừ tới, nhìn miêu thúy hoa ánh mắt cũng mang lên không tốt. Đáng tiếc miêu thúy hoa đương cái gì cũng không phát hiện, xoay người, đối với hai cái cháu gái đem mặt nghiêm, thấp dọng quát, động thủ. Cố tú cùng cố xuân, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, dịch tiểu quy bức chiều triệu ra hai huynh đệ rời đi, nhìn kia hai huynh đệ hung tợn ánh mắt, còn dọa đến một run run không dám tiến lên. Ta tại đây nhìn các ngươi sợ cái gì, bọn họ đánh các ngươi nhiều ít hạ, liền cho ta toàn đánh trở về, bằng không cũng đừng nhận ta cái này nãi. Miêu Thúy Hoa lạnh mặt, từng câu từng chữ nói năng có khí phách. cố Tú cùng cố Xuân tức khắc liền luôn cuống, ba mẹ đều không cần các nàng, hiện tại nãi nếu là cũng không cần các nàng, kêu các nàng mấy tỷ mỗi nên làm cái gì bây giờ đâu. Tỷ, đừng sợ, chúng ta đều ở đâu. Bọn họ nếu là dám đậu thủ, đem bọn họ đánh cha mẹ không nhận. Cố lệ vây vây năm tay, giúp hai cái tỷ tỷ cố lên khuyến khích. Cố tú cùng cố xuân quyết tâm, nhắm mắt lại, mềm đạp đạp mà chiều hai huynh đệ tấu một quyền. Sau đó chạy nhanh che lại chính mình mặt, chính là đợi một hồi lâu, cũng không gặp kia hai huynh đệ xoay tay lại. Triệu mãn thương cùng triệu mãn cốc nơi nào là không nghĩ hồi A chỉ là bị nhà mình ba dùng như vậy hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm. Chính là trong lòng lại không vui, cũng chỉ có thể chịu được. Lực đạo quá nhẹ, chẳng lẽ bọn họ mấy cái chính là dùng như thế nào lực đạo đánh các ngươi? Miêu Thúy Hoa ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, nghe không ra là cao hứng, vẫn là không cao hứng, làm hai tỷ muội lòng có lo sợ. Đệ Nghị Quyền, sức lực so vừa mới trọng một ít, đối phương như cũ không đánh trả. Cố Tú nghĩ tới lần này phía trước, triệu ra hai huynh đệ nhìn đến bọn họ mấy tỷ muội khi cười nhạo, khi đó, ba mẹ còn ở Về nhà cùng ba mẹ cáo trạng, chính là không ai xử lý các nàng, còn ngại bọn họ cấp trong nhà tìm phiền thoái. Đệ Tam quyền, lực đạo càng trọng chút. Cố Xuân nhớ tới hôm nay bị đánh kia vài cái, rất đau rất đau. Đệ Tứ quyền, so trước mấy quyền lực đạo lớn hơn nữa chút. Đối phương như cũ không đánh trả. Thứ 5 quyền, thứ 6 quyền, 2 tỷ mội biên đánh biên khóc lên, cũng không biết rốt cuộc là ai ở bị đánh, cuối cùng không biết đánh nhiều ít hạng. Hai tỷ muội phòng trường chính mình cũng cảm thấy tựa hồ đánh so đối phương đánh chính mình số lần tới nhiều, lúc này mới dần dần buông lỏng tay ra. Tựa hồ phản kháng cũng không phải một kiện cỡ nào gian nan sự. Không tiền đồ. Miêu Thúy Hoa hơi hơi hợp lại khẩn mày bung ra, tiến lên lấy ra trong túi sạch sẽ khăn thế hai cái cháu gái đem nước mắt lau, nói là choi choi hài tử, kỳ thật cũng liền ở nàng ngược độ cao. Ta Miêu Thúy Hoa làm trò đại gia hỏa mặt nói rõ ràng, Này ba cái hài tử, cha mẹ là mặc kệ, chính là ta miêu thúy hoa cái này làm nãi nãi còn ở, các nàng sự, chính là ta miêu thúy hoa sự. Miêu thúy hoa nhìn bên ngoài vây quanh mọi người, lại nhìn nhìn trước mặt mấy cái hài tử, bao gồm cố hướng văn hai huynh đệ. Các ngươi khi dễ người khác, ta láo thái thái cái thứ nhất động thủ giáo hơn các người, nhưng là nếu ai dám khi dễ các người, liền cho ta gấp bội đánh trở về, nếu ai bất mãn, làm cho bọn họ tới tìm ta. Các ngươi phải nhờ đến, các ngươi họ cố, chúng ta cố ra hài tử, không có một cái là nạo loại. Lao thái thái thật sâu mà nhìn trước mắt hai cái cháu gái, cố tú cùng cố xuân vừa mới bị lau khô nước mắt thiếu chút nữa lại lại muốn chạy xuống tới. Đây là bị người che chở cảm giác sao, thật tốt. Lao thái thái lời này vừa ra, đoàn người cũng coi như minh bạch, này mấy tỉ mội là khi dễ không được, lại nói tiếp, này tam tỉ mội cũng coi như là nhờ hòa được phúc. Trước kia còn có cha mẹ ở thời điểm, lao thái thái cũng không gặp nhúng tay các nàng nhật tử, này cha mẹ một bị đuổi ra đi, ngược lại bị lao thái thái thu được cánh chim hạ. Này miêu lao thái có thể so các nàng ra kia đối cha mẹ đáng tin cậy nhiều. Trong lòng như vậy nghĩ, vây xem mọi người cũng quyết định trở về hảo hảo giáo dục chính mình trong nhà hài tử, những cái đó trong nhà có lắm mồm tức phụ nhi, cũng quyết định trở về hảo hảo nhắc nhở một chút, ngàn vạn đừng nói kia mấy tỷ mội nhàn thoại. Nếu như bị trong nhà hài tử học lưỡi, ở mấy tỉ muội trước mặt hồ ngôn loạn ngữ, đem kia mấy tỷ mội trọc tới nhưng thật ra việc nhỏ, đêm này lao đưa tới mới là phiền thoái đâu. Chờ miêu thiết như vội vàng tới rồi thời điểm, chuyện gì đều kết thúc, vừa vặn cùng chính mình mội tử ở nửa đường gặp gỡ Các ngươi xem à, đây là các ngươi cứu công, tuy rằng làm việc không đáng tin cậy, như vậy đại sự cũng luôn là chờ sự tình kết thúc mới đến, so với các ngươi nãi nãi, kém 100 cứu bà. Nhưng là có chuyện gì, mãi lại không ở thời điểm, cũng có thể đi tìm các ngươi cái này cứu công, còn tính có thể làm điểm chuyện này. lão thái thái chỉ vào vội vàng tới rồi đại ca đối với mấy cái cháu gái giáo dục đến, miêu thiết nghiêu thiếu chút nữa bị nàng mội lời này khí đến hụt máu. Ai không đang tin tệ, ai vô dụng, có như vậy đương nhân ra muội muội sao. Hô ho hô, hô, đau đau bay đi, hô hô hô, đau đau bay đi. Cô An An mục một khuôn mặt. Làm không rõ, chính mình vì cái gì muốn bán manh làm loại sự tình này, chính là nhìn trước mặt tiểu quỷ đầu đáng thương thê thảm bộ dáng cũng chỉ có thể căng ra đầu làm đi xuống. Nàng cầm trong nhà bị nước thuốc, giúp tiêu tòng diễn thượng trên mặt cùng cánh tay thượng thương, thượng một chỗ miệng vết thương, để sát vào thổi một tuổi, lặp lại phía trên kia phiên lời nói, nàng cảm thấy lúc này chính mình chẳng lẽ là một cái nhược trí. Nói đến cũng phải nàng, Có một lần nhìn một cái hàng xóm ra ba tuổi tiểu cô nương quăng ngã trên mặt đất khóc cái không ngừng, cứ như vậy hống hống nàng, ai biết trong nhà mấy cái ca ca đều không thích hợp, mỗi lần ở bên ngoài bị cái gì thương, về nhà đã kêu nàng như vậy giúp đỡ thượng dược, nàng nếu là cự tuyệt, liền một bộ thương tâm khổ sở bộ ráng, cứng đở cầm chính là mấy cái giờ. Cô An An bất đáp dĩ, chỉ có thể mỗi lần đều sống không còn gì luyến tiếp mà, dùng hống tiểu mao đầu phương pháp giúp mấy cái trai trai hải tử thượng dược. Khả năng nàng không phải nhược trí, chỉ là mấy người kia có chút thiểu năng trí tuệ. Tiêu thỏng diễn không biết béo nha đầu trong lòng chửi thầm cùng bất đắc dĩ, cảm thấy mỹ mãn mà nhìn trước mặt phấn đô đô tiểu nha đầu nghiêm túc giúp chính mình thượng dược, bụi bấm mềm như bông tay nhỏ liền phúc ở chính mình miệng vết thương phụ cận, nói chuyện thanh em nhu nhu ngọt ngào, giống như là trước kia ra ra cấp dưới đưa tới kẻo bông gòn giống nhau, lại mềm lại ngọt. Cảm giác bị lưu tại trong nhà tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện xấu, tiêu tỏng diễn ngọt tư tư nghĩ.